Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 69 ta cùng ta tiểu đồng bọn môn đều sợ ngây người bên trong căn phòng tất cả mọi người. Hai mắt trong nháy mắt trở nên vô thần. Tất cả đều là vẻ mê mang. Trình đội trưởng ở chúng chiêu trước, hận không được cho mình hai cái miệng. Tốt bất linh hư linh. ngươi sao nói đến là đến đây muốn không nên như vậy tùy tiện. ngươi nhưng là tai họa hả ở chúng chiêu sau. Trong lòng ý niệm duy nhất chính là Hết thầy tất cả đều nhờ vào ngươi Vi vọng trước ngươi nói Không phải là đang khoác lác ép Nếu không chúng ta Sợ rằng phải đoàn diệt rồi Mà được ký thác rồi Toàn bộ vi vọng hạ hiểu thiên Chính là như cùng bọn hắn Một dạng hai mắt vô thần Giống như một nhà hàng xóm con trai ngốc Trên gương con mắt Hiện ra vẻ nghi hoặc Cách này thân cao hai mét trắng hán Chính mình dường như đã gặp qua ở nơi nào tới sau đó nó đã nhìn thấy Hạ Hiểu Thiên đi theo dập khuôn hướng thủ kính đi tới Dường như ta cũng không có khống chế hắn Hướng mình đi tới đi bất quá thấy bên trong nhà Làm đủ loại kỳ lạ động tác mọi người Nó lại có chút sáng tỏ So sánh với những người khác Hạ Hiểu Thiên thật ra thì vẫn tính là bình thường Trình đội trưởng chẳng biết lúc nào Cùng chịu lỗi cùng với kèn co anh nhà ba người ôm nhau. Mấy cách đại nam nhân mặt đầy vẻ hưởng thụ. Hiển nhiên một bộ hội sở đại cổn đảm bảo cổn kiện, phải nhiều thu bỉ thì có nhiều thu bỉ. Duy chỉ có một vòng vân bình tĩnh đứng tại chỗ, giống như là chúng đỉnh thân thuật. Còn không đợi mộng nhãn có hành động, mặt đầy đờ đẫn hạ hiểu thiên chạy tới rồi trước mặt của nó. Sau đó trước một giây vô thần hai trong mắt, lập tức trở nên lấp lánh có thần. Cả người kịch liệt thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, không khí trung quanh càng là hết sức vạn vẹo. Bên trong căn phòng trên mặt mọi người, mỗi người hiện ra vẻ thống khổ. Hạ hiểu thiên tay trái tựa như tia chớp lộ ra trong nháy mắt liền đem trên gương con mắt trừ ở trong tay. Lão tử bị ngươi âm một lần. Ngươi cho rằng là sẽ còn một lần nữa ngã quỷ hắn hướng về phía không ngừng trong lòng bàn tay giấy rùa mộng nhãn. Tàn bảo nói đạo. 5 giờ tinh thần lực và 5 giờ ảo thuật chống trả không phải là bạch thêm. Cơ hồ là ở mộng nhãn xuất hiện thi triển ảo thuật thời điểm, hạ hiểu thiên liền tránh thoát được. Chỉ là vì bảo đảm viên này con mắt, sẽ không giống lần trước như thế xúc vào trong gương chạy trốn. Hắn cũng không có lập tức đồng thủ ngược lại là làm bộ như chúng chiêu, lào đảo đến gần thủ kính. Xuy suy suy một cổ thịt ở dưới nhiệt độ, đặc hữu dầu mỡ mùi thơm bay ra. Chết cho ta. Ở 27 điểm lực lượng 9 điểm lực bộc phát thêm được hạ Đừng nói là một con mắt Cho dù là sắt thép Tại hắn kinh khủng cử lực hạ Cùng một nắm bùn ba cũng không có khác nhau chút nào Phúc hoàng chất lỏng Màu xanh biết tung tói Bên trong căn phòng mọi người tự ảng thuật Bên trong thoát thân Phát sinh cái gì Chu vân nhìn ôm nhau Chỉnh đội trưởng cùng chịu lỗi Kèn co anh nhạc Mặt đầy không tưởng tượng nổi Giống như là cô luôn bớt phát hiện tân đại lục Ngươi ngươi Ba người các ngươi ai Tiểu cô nương thật sự là không chịu nổi này Kích thích một màn Hai tay che mặt lao xuống lầu Đinh đánh chết mộng nhãn Đạt được mười ngàn điểm điểm kinh nghiệm ớp Trong tầm mắt bên trái thượng giác chữ viết giật mình Một nhóm tin tức nhắc nhở xuất hiện Hạ hiểu thiên cặp mắt nhất thời sáng lên Có thể hạ con ngươi to, giá trị của ngươi lại là hai cái kính linh, 50 hà đồng. Ngươi vì sao lại ôm ta chỉnh đội trưởng sắc mặt, rất là khó coi hỏi. Triệu lỗi mặt đầy tê giải mạch ra. Chính mình đến tột cùng là làm sao ôm đội trưởng ta nhớ được rõ ràng là chu vân tới còn ngươi nữa có thể nội dung chính mặt mà chỉ nói ta ôm ngươi. Hãy cùng ngươi không có ôm ta tự đắc. mi kèn co anh nhà mặt đầy mộng ếp. Ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì mình thích chuyện của nam nhân Một mực xấu rất kỹ Tại sao hôm nay đột nhiên liền không kìm lòng được cơ chứ Chỉnh đội trưởng cùng chịu lỗi Đồng loạt nhìn về mặt đầy luống túng cộng thêm hưởng thụ kèn co anh nhà Dường như phát hiện một ít không được sự tình hạ Các ngươi rốt cuộc đang làm gì một đạo hàm chứa thanh âm tức giận Từ cửa phòng truyền vào hưởng thụ tổ ba người trong lỗ tai Quay đầu nhìn lại Lại thấy là Lưu Thủy mang theo Chu Vân cùng hộ vệ của hắn môn. Lưu tiên sinh, xin không nên hiểu lầm. Trịnh đội trưởng mặt đầy nghiêm túc nói chuyện này nếu là chuyện đi, sau này mình cũng không cần tán gái. Ít nhất một cái cơ lão cái mũ, sẽ vững vững vàng vàng trừ trên đầu. Như vậy mời các ngươi trước buông tay ra được không Lưu Thủy có chút nhức đầu trả lời. Không nên hiểu lầm ba người các ngươi như vậy chặt chẽ ôm chung một chỗ. Để cho ta làm sao có thể không hiểu lầm. Còn có tại sao ta bình thường chứng chặt lại tiền lương hàng năm không thấp kèn co anh nhà sẽ là một bộ biểu tình hưởng thụ. Hai người các ngươi chuyên ám tổ xúc sinh. Kết quả đối với hắn làm cái gì lưu tiên sinh hiểu lầm. Bọn họ chỉ là chúng ảo thuật. Hạ hiểu thiên cũng có chút không nhìn nổi. Lão tử ở một bên nghiêm túc chùi tai họ. Các ngươi lại ở một bên hưởng thụ hoa. Rốt cuộc ai mới là chủ lực hắn dùng ngón chân của mình đầu cũng có thể nghĩ ra được. Lưu thủy cho ma đô manobot cảnh sát tài trợ. Nhất định sẽ so với thủ lao của hắn nhiều. Mọi người bị hắn hấp dẫn tới kết quả có một cái tính một cái đều là cả kinh. Không nên hiểu lầm bọn họ cũng không phải là bị hạ hiểu thiên cả người vòng ngọn lửa màu xanh hù dọa đảo. Mọi người đều là từng va chạm xã hội người kỳ nhân có năng lực thiên kỳ bách quái. Có thể thao túng ngọn lửa, cũng không phải biết bao khó lường. Mà là trong gương, một đôi tái nhợt cánh tay đưa ra, ngón trỏ cùng ngón giữa nhô ra cong. Tự hạ hiểu thiên cách ớt bao bọc, hướng ánh mắt của hắn khu đi. Ba kính linh xuất hiện, nói thật xác thực ngoài dự đoán mọi người. Ở mộng nhãn bị bóp vỡ sau, nó còn dám hiện thân tập kích, nói một câu xuất kỳ bất ý cũng không quá đáng. Nhất là nó từ trong gương chui ra thời điểm không có một tia một hào ba động Chẳng qua là hạ hiểu thiên từ tu luyện thành công mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên Hơn nữa còn nghĩ chi tăng lên tới hơi có chút thành tựu mức độ Kia 5 giờ tinh thần cùng 5 giờ cảm giác bén nhạy phát hiện sau lưng trong gương dị thường Hai cánh tay hắn vừa nhấc trong khoảnh khắc đỡ kính linh cánh tay của Theo sau đó xoay người Tay trái tựa như một thanh đại đao, từ trên xuống dưới trẻ dọc. Suy tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy, một đạo ảnh ảnh và qua. Hạ kính linh thê lương gào thét bi thương, vang rội cả ngôi biệt thự khu. Ngọn lửa màu xanh, phủ ở thủ cảnh trên kịch liệt thiêu đốt. Thẳng đến cuối cùng trở thành một một dạng cho bụi. Đương nhiên tủ quần áo, cũng là theo mặt kiếng đồng thời báo hỏng. Đinh đánh chết kính linh đạt được 8.000 điểm điểm kinh nghiệm ớp thoả hôm nay coi như là không có lấy đến tiền cũng là một chuyến không uổng lần đi này. mười tám điểm ước tới tay còn có cái gì không thỏa mãn thảo trình đội trưởng bật thốt lên một câu hô tục. mộng nhãn cùng kính linh tiền tiền hậu hậu chung vào một chỗ. tổng cộng ra sân bao nhiêu thời gian mà đang ở này trong thời gian ngắn ngủi. hạ hiểu thiên tây không. tam hạ ngũ trừ nhị. toàn bộ giải quyết. như vậy nhìn một cái. Bọn họ chuyên án tổ thật đúng là phế vật Ngoại trừ đặc biệt hoa bắt cá kỹ năng trở ra Thật giống như cái gì cũng không làm được Không đúng Có lẽ cũng có thể đứng ở một bên kêu 666 Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 70 Cho nên nói đầu mối lại chặt đứt thiết sa trưởng Để nhị thức thiết trưởng phân kim trưởng cắt phách lợi thắng cương đao ba giờ sắc bén ba giờ ít tà 15 điểm cháy Nếu như này cũng không giết được một cái kính linh. Hắn có thể tới quần áo tắm rửa sạch sẽ, sau đó hướng về phía gương mân mê cách mùng, chờ người ta khu con ngươi cô đông bình tĩnh mà xem xét. Lưu thủy có tiền thuộc về có tiền. Mặc dù chiêu mộ ba cách thực lực mạnh mẽ kỳ nhân, nhưng là còn thật không có gặp được. Hiện nay Hạ Hiểu Thiên ở trước mặt của hắn, lấy một cái sống bàn tay, gắng gượng mang kính linh chém thành hai khúc. Cái loại này lực trùng kích tuyệt đối là chưa từng có trong lịch sử dung động. Dù là hắn là cái phú hào nếu so sánh lại, hoàng đạo cùng lý chính hai người cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cố nhiên hai người, không phải lần thứ nhất gặp vượt. Có thể lão tài xế cùng kính linh loại này riêng rúa mặt hàng vừa so sánh với, vô hình trung lùm không biết bao nhiêu tiết. Nhìn một chút người ta hóa trang hồng y, huyết lệ chống trơn hốc mắt. Này nếu một người hơn nửa đêm ở trong gương nhìn thấy, hù được bão đi tiểu đều là nhẹ nhất. Bên kia lôi dương ba vị tiểu đội trưởng đã tới hoàng cung vườn hoa, a không một ngôi biệt thự. Chẳng qua là khi âm khí tiêu tán. Dụng cụ trong tay bên trên chấm đỏ nhỏ biến mất một sát na. Mấy người trong nháy mắt xứng sốt. Chúng ta hỏa lực mở hết, cực nhanh tiến tới. Không chỉ có liên sấm rồi nhiều cái đèn đỏ, chờ đội cảnh sát giao thông bên kia trừ điểm. Hơn nữa còn phải bị phó bộ trưởng tức miệng mắng to. Nói bọn họ không tuân thủ tổ chức kỷ luật nguy hiểm. liền được một cái kết quả như vậy lôi đội Đầu mối lại chặt đứt. Còn lại hai người, vẻ mặt đưa đám nói. Đi vào, ta hỏi hỏi Trình Bằng, hắn rốt cuộc làm cái gì? lôi dương cắn răng nghiến lời nói chỉnh bằng bởi vì huyện cùng một hỏa tốt đề bạc trực tiếp từ một cách bên ngoài phái khắp nơi đi cả nước các nơi cứu chàng người lang thang viên trực tiếp biến thành phu quét đường hành động bộ tiểu đội trưởng thực lực của hắn nói cường không tính là mạnh nói yếu không tính là yếu thuộc về không trên không dưới rất luống túng vị trí bất quá có thể thao túng băng xương lực lượng vẫn là rất tăng thêm Một loại tai họa thật sự không làm hơn hắn. Nhưng là giống như kính linh cùng mộng nhãn này hai loại tai họa. Tuyệt đối không phải hắn cùng với kia hai cái đội viên có thể chống cự. Chết no rồi cũng liền rằng co hai cái, một khi là mộng mắt chủ động đánh ra. Không cần suy nghĩ, rằng co một đoạn thời gian đều làm không được đến. Người sợ rằng trong nháy mắt, sẽ bị kính linh chiếm đoạt linh hồn, khu ra con ngươi như vậy là Lưu Thụy Bảo Tiêu không đúng. Nếu như vị này Đại Phú Hào Bảo Tiêu lợi hại như vậy, làm sao biết lấy tài trợ Mado bót cảnh sát xanh nghĩa, biến hình cầu viện ba vị cấp đội trưởng khác kỳ nhân. lập tức tiến vào bên trong biệt thự. bọn họ nhìn xử ở phòng khách, mặt đầy suy yếu, lảo đảo muốn ngã u phục nam mặt đầy mộng ép. đây là cái gì? tuyệt chẳng qua là bây giờ còn không để ý tới. Ba người xẹp qua vị này bị phạt tiêu thủ kinh lý Nhanh chóng lên lầu Sau đó bọn họ đã nhìn thấy Càng làm cho người ta thêm mộng ếp hình ảnh Nhưng thấy chỉnh bằng cùng triệu lỗi Còn có một nước anh lão đầu ôm chung một chỗ Cửa chính là Lưu Thủy cùng với Chu Vân Còn có hai vị âu phục bảo tiêu Cộng thêm hai cái tóc nhuộm màu Cực kỳ giống xã hội nhân viên nhàn tản tuổi trẻ Đương nhiên hết thầy hết thầy Cuối cùng vẫn muốn tụ tập ở. Một người cao 2 mét. Bắp thịt cả người cũng sắp muốn xanh bảo quần áo kẻ cơ bắp trên người. Sau lưng hắn là một nhóm cho bụi. Lôi dương ở thấy Hạ Hiểu Thiên sau trong lòng cả kinh. Đây không phải là bồ giang đáy sông. Một búa tử đánh về cử ngạc thần bí nhân sao lúc đó. Tại chỗ có một cái tính một cái. trơ mắt nhìn Hạ Hiểu Thiên bổ đao. Dành cho cá sấu một kích trí mạng. Tất cả mọi người nội tâm đều là hộp máu, thì ra như vậy chúng ta tân tân khổ khổ đem bốt đánh tới tàn huyết, chính là vì ngươi nha chuẩn bị bên cạnh hắn đội trưởng chi phối một chút máy. Sau khi mang theo vẻ đau thương nói, lúc trước tại biệt thự khu cửa phát hiện vị trí, cùng cho buổi độ cao trọng điệp, nói cách khác tai họa là người này giết chết. Các ngươi đều nhìn ta xong rồi à hạ hiểu thiên đầu ấp mơ hồ. Mình tại sao trong lúc bất chợt liền trở thành tiêu điểm tiện tay bóp chết mất hai cái tai hỏa mà thôi? Các ngươi tại sao ư ta còn không có móc ra hai thanh đại thiết chuỷ đầy ginh lý dưới lầu? truyền tới thép một tiếng kinh hãi. Mọi người rốt cuộc lấy lại tinh thần mà tới. Vì vậy, hưởng thụ tổ ba người cuối cùng là buông ra lẫn nhau ôm cánh tay của. Duy nhất khiến nhân lo lắng là lưu thủy kèn co anh nhà trên khuôn mặt già nua kia lau mắt co đỏ bừng vẻ. Vị này ma đô đại phú hào, mí mắt không ngừng nhảy lên. Không trách Anderson, không có vợ con. Nguyên lai like người này thích nam nhân. Vào giờ phút này, Lưu Thủy có chút tức giận. Hắn có một loại khiến nhân lừa gạt cảm giác. Từ cá nhân giác quan đi lên nói bản thân hắn cũng không kỳ thị cùng cổn tính cồn yêu. Trên internet không phải là có như vậy câu sao khác phái chỉ là vì sinh sôi. Cùng phái giữa mới là thật yêu nhưng ngươi tại sao phải gặp ta à ngươi có biết hay không làm như vậy. Sau này để cho ta nhìn ngươi thế nào chờ chút. Dường như vợ của ta chết ít năm như vậy. Ta cũng giống vậy không có tục huyền. Chẳng lẽ tâm lý ta thật ra thì cũng thích nam nhân lưu thủy máu thoáng cách băng lạnh. Sự phát hiện này thật là khủng khiếp hả so với nhìn thấy hạ hiểu thiên trường vỗ kính linh. Còn kinh khủng hơn gấp mấy lần. Một đám người hảo hảo đáng đáng xuống lầu, lại thấy phòng khách đã đứng đầy người. Đám người này mặc thống nhất đồng phục an ninh chỉ là khí thế tuyệt đối không là người bình thường có thể tàn mát ra. Kinh lý, ngươi đây là bảo an đội đội trưởng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Gần đây hai ngày không thấy ưu phục nam. Bọn họ vẫn còn ở buồn bực. Cho là hắn trong nhà xảy ra chuyện gì? Cần xử lý. Chưa kịp nói cho công ty. Kết quả ở nơi này bảo phát ra thuộc về kỳ nhân lực lượng bên trong biệt thự, gặp nhà mình kinh lý. Không không. Không việc gì. Người tắt người. Làm việc trước. Âu phục nam ven tỷ yếu ớt nói, lưu thủy nữ nhi chuyện, phải cho ra một câu trả lời. Chính mình tao điểm tội không sao. Chỉ cần có thể khiến vị này phú hào tức giận trong lòng tiêu tan. Hết thảy đều là đáng giá. Lưu tiên sinh các ngươi nơi này Vô sự Ngươi trước mang theo hình lý của các ngươi rời đi đi Lưu Thủy tương đối phiền não khoát tay một cái Đánh gãy bảo an đội trưởng nói đạo Tối nay đã quá rối loạn Một chuyện tiếp lấy một chuyện Khiến cho nhân không chớp mắt Tâm phiền ý loạn Dù sao cũng là kim chủ ba Đụng quản phía sau có cái gì ẩn tình Hắn đều không cần biết Làm tốt chính mình phần bên trong sự tình liền vậy là đủ rồi Bảo an đội trưởng cùng đội viên của hắn đỡ âu phục nam đi nha Hai ngày hai đêm không có ăn uống Người này toàn bằng một cổ lực ý chí đang kiên trì Từ một điểm này đi lên nói Lưu Thủy đánh trong đáy lòng bội phục Phạt cũng phạt Việc khẩn cấp trước mắt là tìm đến nữ nhi mình đánh mất hồn Mà không phải một mực quấn huyết với Khu biệt thự an ninh bất lợi Tốt lắm Những người không có nhiệm vụ cũng đi nha Bây giờ ba người các ngươi có thể giới thiệu mình một chút sao lưu thủy ngồi ở trên ghế salon. Đốt một điếu xì gà. Hướng về phía lôi dương ba người hỏi. Chúng ta là xử lý kính linh cùng một chuyên án tổ. Vừa mới các ngươi có phải hay không gặp tập kích lôi dương hỏi ra lời lúc. Một đám người ánh mắt. Lần nữa tập trung vào hạ hiểu thiên trên người. Các ngươi ở nếu như vậy đừng trách ta móc ra đại chùy dạy các ngươi làm người. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 71 kim cương sư tử hống đúng thế Chỉ bằng gặp hạ hiểu thiên không phản ứng chút nào chỉ có thể tự đứng ra kiên trì đến cùng trả lời. Nói thật hắn thật muốn yên lặng làm cây tiểu trong suốt. Dù sao vừa mới ba người ôm nhau hình ảnh cũng không phải là biết bao ấm áp. Mà là phải nhiều cơ có nhiều cơ. Các ngươi trùng động Tại sao không chờ chúng ta tới đây lôi dương cho là Là mấy người bọn hắn đem kính linh cùng mộng nhãn cho trước thời hạn dẫn ra Chờ ngươi chỉnh bằng mặt đầy nhổ nước bọt muốn chẳng qua là ngại vì lôi dương thực lực không dám ra miệng Chúng ta nếu là chờ ngươi lời nói Không chừng bây giờ sẽ phải bị ba người chúng ta Cùng với lưu thủy người một nhà nhặt xác hóa vàng mã đây Các ngươi trong tay ba cái gì thường vật phẩm truy xét 48 giờ không có đầu mối chút nào Ngay cả tai họa khói xe cũng không thấy được Chỉ có thể ở sau chuyện này chạy tới hiện trường làm phân tích Ngươi đến tột cùng là từ đâu tới tự tin Nói mấy người chúc ta xung đồng và lại nói Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý không người nào không biết kính linh Mộng ngãn nguy hiểm Gặp thấy chúng nó ta trốn còn không kịp đây Bệnh thần kinh mới có thể xông lên. Không nói hai lời. Chúng nó chỉnh bằng tâm lý cùng súng máy tự đắc đem lấy lôi dương cầm đầu chuyên án tổ. Hung hãn phun cái thể vô hoàn phu. Sau đó hắn liếc mắt một cái hạ hiểu thiên cái này siêu cấp bệnh thần kinh. Tay không bóp vỡ mộng nhãn trường vỗ kính linh. Người bình thường có thể giống như hắn như vậy mãng sao đương nhiên nơi này nói mãng. Cũng không phải là nghĩa xấu. Mà là lời ca ngợi. Mặc dù hạ hiểu thiên can đảm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là người ta gắn gượng đem chính linh cùng mộng nhãn tổ hợp. Cho mãn chết nha không thể so với bể đầu sức chán lôi dương đám người. Mạnh hơn nhiều tối thiểu. Tay người ta trong có người đầu. Các ngươi thì sao ngay cả một trợ công cũng lăn lộn không được thua thiệt chỉnh bằng là trong lòng nhổ nước bọt. Nếu không lôi Dương tuyệt đối không nói hai lời, đi lên sẽ đưa hắn một cách lôi đình gói quà lớn, đem ngươi điện thành tiểu quang nhân, vì hắn miễn phí làm chương trình. Lôi đội trưởng Lưu Tiên Sinh nhà Bảo Tiêu ở tối ngày hôm qua là người thứ nhất phát hiện kính linh tập kích nhân. Chẳng qua là hắn bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác. Căn cứ sổ tư khố bên trong tài liệu, phía trên cũng không có liên quan tới kính linh sẽ nhặt xác miêu tả. Bắt đầu ta còn hơi nghi hoặc một chút, này đồng thời vô án đến cùng phải hay không bọn họ làm. Cho nên lúc này mới đưa ra đi lưu tiểu thư căn phòng của. Kiểm tra một phen đề nghị, Sau khi lưu tiên sinh quản gia dẫn chúng ta lên lầu. Mà chúng ta là là thông qua máy móc kiểm tra. Sổ cư khố bên trong so sánh. Quả thật phát hiện cùng kính linh phù hợp âm khí lưu lại. Sau khi mộng nhãn liền xuất hiện cũng đối với chúng ta thi triển ảo thuật. Bởi vì quá mức đột nhiên chúng ta chút nào không phòng bị. Nếu không phải tiên sinh, sợ rằng này một ngôi biệt thự bên trong người đều phải giữ nhiều lành ít. Bất quá bây giờ còn có một cái rất lớn nghi ngờ. Đó chính là tại sao tối hôm qua. Kính Linh không đem tất cả mọi người giết chết mà là mang đi phát hiện hộ vệ của bọn nó. Còn có lưu tiểu thư hai hồn nhi. Không phải là nàng toàn bộ hồn phách tối nay lại là bởi vì cái gì? Đi mà trở lại. Lần nữa thực hành tập kích chính bằng tổ chức một chút chọn lời. Lãi nhảy lẩm bẩm một tia ý thức toàn bộ quăng ra. Sau đó, liền đến phiên lôi dương cùng còn lại hai người sưởng sờ. Chúng ta đặc biệt sao làm sao biết ngươi nói những thứ này nếu là biết. Còn cần phải ngươi hỏi tới đã sớm đem dính linh bắt. Treo ngược lên đánh bây giờ lôi dương ba người Cùng cổ đại học tập đồ long thuật đám người kia rất giống Không có một thân bản lĩnh Nhưng bởi vì không tìm được long bực bội vô cùng Hạ Hiểu Thiên lặng lặng nhìn bọn họ xé ớt Tối nay vừa qua Lấy tiền đi 18.000 chút kinh nghiệm Lại có thể tăng lên võ học của mình á Chỉ là suy nghĩ một chút Liền thật vui vẻ Ủa? Chẳng qua là những kinh nghiệm này giá trị Kết quả phải dùng tới chỗ nào đây mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên tạm thời hắn sẽ không tiếp tục tăng lên. Chỉ là có chút chút thành tựu. liền xài hắn không sai biệt lắm 5.000 điểm ức Bây giờ muốn muốn tiếp lấy lên cấp, làm nền tảng thì phải 6.000 điểm. Lui về phía sau, không chừng bao kinh khủng. huống chi đối phó mộng nhãn, hoàn toàn đủ dùng. Cho nên... Bỏ qua hỏa luyện kim thân yêu cầu suốt 50.000 điểm ếp 18.000 điểm vẫn chưa tới một nửa Bỏ qua thiết xa trưởng mãn cấp Đột phá cực hạn cường hóa Không cần thiết Lần nữa bỏ qua bát bộ cản thiền bây giờ đủ dùng Ít nhất chính mình đi là bắp thịt lưu Mà không phải bén nhảy lưu huống chi tốt đấu ngươi mau hơn nữa Đánh không chết tai hỏa có tác dụng chó gì chẳng lẽ lại phải luyện tân công phu bất Quá, ta thích. Võ công loại vật này, giống như là con nít món đồ chơi, vĩnh viễn không chơi nhiều. Giống như là hạ hiểu thiên, vĩnh viễn sẽ không nói cho ngươi. Hắn khi lấy được chữ vật không gian sau chơi một đoạn thời gian thật lâu. Có lúc hắn đang suy nghĩ, muốn là thế giới đột nhiên thoáng cái, khôi phục bình thường cũng rất tốt. Như vậy hắn có thể đi làm một cái đại ma thuật sư, hưởng thụ toàn thế giới nhìn chăm chú hào quang. Tại hắn chứ vật không gian trong còn dư lại ba quyển bí tịch. Theo thứ tự là đại suất bi thủ kim cương sư tử hống, liệt đầu cước. Liệt đầu cước nói thật, hắn căn bản cũng sẽ không đi luyện. So với cái này môn cước pháp lời hại võ công còn rất nhiều. Cố nhiên thua ở cửa này bình thường không có gì lạ. Bình thường cước pháp xuống đại bốt rất nhiều. Đại xuất bi thủ luyện là một loại tinh thần sức lực, đồng thời cũng là một môn đúc luyện hai cánh tay ngoại công. Đại thành sau khi khai bi liệt thạch, một đòn đánh vào nhân trên người của trực tiếp có thể đem người đánh chia năm xẻ bảy. Kim cương sư tử hống danh như ý nghĩa, một môn âm ba võ học. Theo Phật môn, này thật ra thì không phải là võ học. Bọn họ cảm thấy ở chân ngôn hát tụng chi toàn bộ quá trình Sử dụng sư tử hống có thể có cực mạnh chi gia trì lực cùng nhiếp thổ lực Khiến may mắn lắng nghe hoạt Phật chi sư tử hống thanh âm người nghiệp chướng tiêu trừ Thiện niệm tăng trưởng tình hóa thể xác và tinh thần đánh thức chúng ta bẩm sinh chi Phật tính Chẳng qua là cũng không biết ở niên đại nào, rốt cuộc là cách nào hòa thượng, không tuân quy củ Đang cùng nhân thời điểm đối địch đột nhiên ngay tại địch nhân bên lỗ tai kêu như vậy một giọng vì vậy Sư tử hống liền nổi danh có thể nói là danh mãn giang hồ, nhà nhà đều biết. Về phần vị kia may mắn thứ nhất thể nghiệm sư tử hống nhân huyên là kết quả gì sợ vỡ mật sách. Mặt lộ vẻ sợ hãi mà chết. Ô nghĩ như vậy kim cương sư tử hống ngược lại là một lựa chọn tốt. Hạ hiểu thiên tay trái về phía sau vừa móc trực tiếp từ trong không gian mang kim cương sư tử hống bí tịch lấy ra. Sẽ có hay không có nhân nghi ngờ không liên quan. Tại hắn tay không bóp vỡ mộng nhãn. Một trưởng sinh bổ kính linh sau. Không ai dám tùy tùy tiện tiện phiền hắn. Tập trung tinh thần, nhẹ nhàng điểm một cái. Phát hiện một môn tương đối hoàn toàn võ học. Xin hỏi có hay không tiêu phí 100 điểm ếp quét xem. Định bù hoàn toàn là. Hạ hiểu thiên trong lòng mặt niệm trong tầm mắt bên trái thượng giác chữ viết giật mình. Điểm kinh nghiệm ếp. Mười tám ngàn một trăm trong nháy mắt giảm bớt một trăm, biến thành mười tám ngàn. Kim cương sư tử hống không xuyệt chéo một trăm chưa vào môn trực tiếp một trăm điểm ếp khởi bước. Xem ra môn võ học này vẫn rất có tiềm lực. Trong lòng thì thầm một câu tập trung tinh thần điểm một cái số hiệu. Một trăm xuyệt chéo một trăm mắt chỉ số chữ viết bắt đầu trở nên mơ hồ. Sau đó hắn mọi người ở đây mặt đầy ánh mắt kỳ quái bên trong, run lên. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 72 tựa như ba kinh sân 039 sơ vậy mời bút tiên hạ hiểu thiên mặc dù không có tố cùng bọn họ thảo luận. Nhưng hắn khẩu người thật sự là quá lớn. Giống như hạt đứng trong bầy gà. Muốn cho nhân không chú ý cũng không được. Theo thân thể của hắn nhỏ nhẹ lay động, sự chú ý của mọi người một chút xíu tập trung ở trên người hắn kim cương sư tử hống 300 trăm xuyệt chéo 300 nhập môn kim cương sư tử hống không xuyệt chéo năm trăm mới học chợt huấn luyện kim cương sư tử hống 500 trăm xuyệt chéo 500 mới học chợt huấn luyện kim cương sư tử hống không xuyệt chéo một ngàn có chút chút thành tựu kim cương sư tử hống một ngàn xuyệt chéo một ngàn có chút chút thành tựu kim cương sư tử hống không xuyệt chéo hai ngàn thông thạo kim cương sư tử hống hai ngàn xuyệt chéo hai ngàn thông thạo kim cương sư tử hống không xuyệt chéo bốn ngàn thông hiểu đạo lý kim cương Sư tử hống 4 ngàn suyệt chéo 4 ngàn thông hiểu đạo lý kim cương sư tử hống không suyệt chéo 8 ngàn lô hỏa thuần thanh kim cương sư tử hống 8 ngàn suyệt chéo 8 ngàn lô hỏa thuần thanh kim cương sư tử hống nổi bật Mở ra hạ hiểu thiên tập trung tinh thần liên tục điểm kích 18 ngàn điểm ép Nhanh chóng tiêu hao 15,900 điểm Còn sót lại 2,100 điểm Hơn nữa ở kim cương sư tử hống không ngừng tăng lên thời điểm hắn lay động phúc độ cũng theo đó gia tăng. Một màn này nhìn mọi người có thể nói là mặt đầy mộng ếp. Mới vừa rồi còn thật tốt. Làm sao chỉ trước mắt. Hãy cùng được ba kinh sân sơ tử đắc đây hơn nữa người đầu đầy mồ hôi. Giống như là làm đại đảm bảo cổn kiện ánh mắt của mà là cái gì dù thật ra thì tại hắn tấn thăng võ học thời điểm. Từ trong ngũ tạng lục phủ trong dây lát nhiều sinh ra một cổ kinh khí. Cổ hơi thở này không ngừng du tẩu cùng trong cơ thể. Hạ Hiểu Thiên có thể cảm giác rõ ràng đến. Nội tạng của hắn chờ khí quan. Đang ở dần dần tăng cường. Như thế phát hiện, khiến hắn hai mắt tỏa sáng. Mọi người đều biết đúc luyện lục phủ ngũ tạng là học võ người, lớn nhất cửa ải khó một trong. Phần lớn ngạnh công cũng không đúng cách. Hạ Hiểu Thiên tôi là cũng là tuyệt đối không ngờ rằng còn có niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó hắn liền điểm càng chuyên cần trực tiếp mang Kim Cương Sư Tử Hống tăng lên tới mãn cấp. Mà trong quá trình này, vẻ này sung sướng cảm giác không ức chế được. Thêm nữa phim bộ liệt đúc luyện lục phủ ngũ tạng khó tránh khỏi sẽ có nhiều nhỏ nhẹ lay động. Hạ Hiểu Thiên phun ra một ngụm chọc khí, chỉ tiếc đeo đồ che miệng mũi. Kim Cương Sư Tử Hống nổi bật. Thiền ý 5, tỉnh hóa 5, chấn nhiếp 5, sung kích 5, lục phủ ngũ tạng cường độ 5, đàm phách 5, thần trí 5, thuộc tính đặc biệt sợ vỡ mật rách ba, thất khiếu chảy máu ba. Ô Hạ Hiểu Thiên đầu tiên là phát hiện tân đại lục một dạng lộ ra kinh nghi biểu tình. Đương nhiên bởi vì khẩu trang tồn tại, mọi người chỉ có thể nghe kia một tiếng ồ thiền ý 5. Tỉnh hóa 5. Chấn nhiếp năm, sung kích năm, lục phủ ngũ tạng cường độ năm. Hắn đều có thể hiểu được. Dù sao tiền văn có lời, sư tử hống tác dụng lớn nhất là tiêu trừ nghiệp chướng tình hóa thể xác và tinh thần. Đảm phách năm, thần trí năm, dấu trừ vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Chẳng lẽ là đại biểu ta thi triển sư tử hống sau? Địch nhân đảm phách cùng thần trí sẽ điên cuồng giảm bớt hạ hiểu thiên thấy được suy đoán của mình là chính xác. Cũng không thể luyện võ. Kết quả luyện một chút. liền cho mình tăng thêm một đống mặt trái hiệu quả chứ về phần sau cùng thuộc tính đặc biệt sợ vỡ mật sách ba. Thất khiếu chảy máu ba. Hắn biến đổi có hứng thú. Từ mặt chữ bên trên liền có thể hiểu được một giọng đi xuống. Địch nhân sẽ sợ vỡ mật sách thất khiếu chảy máu mà chết. Có ý tứ. Không nghĩ tới Phật môn đặc thù âm ba võ học. Lại nhiều hơn mặt trái hiệu quả cùng thuộc tính đặc biệt Xem ra sau này sẽ đối một ít đặc thù võ công Lưu ý nhiều Nói không chừng bọn họ Sẽ mang đến cho ta rất nhiều bất ngờ kinh hỉ. Hạ hiểu thiên mỹ tư tư mang kim cương sư tử hống Về phía sau vác thả đi Sau đó thu nhập chứ vật không gian Vừa mới ngẩng đầu Liền phát hiện trong phòng khách nhân Hai mắt thật chỉnh tề theo dõi hắn Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc Hắn thiếu chút nữa thì đem hai thanh hơn 300 cân đại thiết chuỷ móc ra phòng thân rồi Các ngươi muốn làm gì mọi người Đối với Hạ Hiểu Thiên nói Một đám người đều là lật ra xem thường Ngươi còn không thấy ngài hỏi chúng ta mới vừa rồi Ngươi run cùng một ba kinh sân sơ tử đắc Kết quả là chuyện gì xảy ra ho khan một cái trình bằng ho khan nhiều lời một cách âm thanh Phá vỡ bên trong phòng khách tương đối kỳ lạ bầu không khí Chúng ta cũng đều là chuyên nghiệp. Lão quan sát làm gì việc khẩn cấp trước mắt. Là phải tìm được kính linh cách đuôi. Đoạt lại lưu tiểu thư hồn nhi. Mời bút tiên đi. Lôi dương bên người hai vị tiểu đội trưởng nói. Bây giờ đầu mối lại chặt đứt. Chỉ có khả năng đem cái lúc linh lúc bất linh. Lại có chút nhịp ngầm bút tiên mới đi ra hỏi tình huống. Mặc dù rất có thể sẽ xuất hiện lần trước dấu hỏi cùng một cách lưu trữ nhưng là dù sao cũng hơn không có đầu mối chút nào tràn đầy ma đô tán loạn cường chứ bọn họ cũng không muốn mặn vào thực tập cảnh phục hơn nửa đêm tuần tra được rồi việc đã đến nước này lại có thể làm sao đây lôi dương thở dài một cái từ trong ngực xuất ra một cái hình chữ nhật ngọc hạt phía trên có khắc tối tăm khó hiểu ký hiệu kỳ gì có lõm hỏng bét bên trong còn giống như lắp đầy chu sa vậy màu đỏ bột Hắn mở hộp ngọc ra, từ trong đó lấy ra một nhánh màu xanh bút máy. Chỉ bất quá chi này bút máy đầu bút, là màu máu đỏ. Cả nhánh bút tản ra một cổ mùi máu tanh nồng nặc khiến cho nhân không cầm được cao mày. Dì thường vật phẩm Hạ Hiểu Thiên hỏi một câu. Không sai cấp độ cơ dì thường vật phẩm bút tiên. Lại trước khi tới chúng ta hỏi kính linh tung tích, nó viết ra một cách lưu chữ. Đáng tiếc cấp bậc quá thấp. Nếu là cấp độ bơi vật phẩm có thể sẽ cho ra càng chính xác đầu mối Thành phố phu web đường mấy người nghe được Lôi Dương từng nói Khóe miệng giật một cái Cấp độ bơi vật phẩm năng lượng phòng nghiên cứu cho phê Bọn họ còn không dám sử dụng đây loại cấp bật đó gì thường vật phẩm Hiệu quả tốt thuộc về được Cũng rất nguy hiểm Hai tháng trước đã có người xin qua Kết quả bởi vì thao tác không thích đáng Một ít ti sơ sót Trực tiếp đoàn diệt lôi dương lại lấy ra một tờ lớn chừng bàn tay giấy trắng Đặt ngang ở trên bàn trà Sau khi bên phải tay nắm chặt rồi tràn đầy bất tường màu xanh lá cây bút máy Cuối cùng mặt niệm Bút tiên bút tiên Ta là của ngươi hiếp này Như muốn cùng ta tiếp theo duyên Mời trên giấy vẽ vòng Một cỗ khí tức âm lãnh đột nhiên hạ xuống Lưu thủy kèn co anh nhà trở người bình thường Hát xì hơi một cái Khép chặt chặt trên người áo. Chỉ thấy lôi dương cả người run rẩy run so với Hạ Hiểu Thiên lúc trước còn lợi hại hơn. Tay phải màu xanh lá cây bút máy, mang theo tay hắn, vẽ một vòng tròn. Kính linh bọn họ ở nơi nào tiếp lấy mọi người đã nhìn thấy, màu xanh lá cây bút máy viết liên tiếp dấu hỏi. Cái quái gì vậy, ta cũng biết đồ chơi này căn bản liền không đáng tin cậy. Lôi dương cố nén đem bút máy bài đoạn dục vọng liền muốn giải trừ nghi thức. Lôi đội trưởng, có thể giúp ta hỏi một chút. Con gái ta hồn phách sao búp tiên búp tiên? Lưu tiểu thư hồn phách ở nơi nào hắn cũng không cho là. Búp tiên có thể trả lời đi ra. Chứ không nói Lưu thủy nữ nhi hồn phách, còn ở hay không, coi như tồn tại đó cũng là đi theo Kính Linh, mộng nhãn bọn họ chung một chỗ. Này thứ đồ hư mà ngay cả Kính Linh vị trí cũng không biết. Còn có thể biết nhà các ngươi nữ nhi hồn phách ở đâu mở chơi đùa. Lôi dương tâm lý còn không có lẩm bẩm xong màu xanh lá cây bút máy tiếp lấy tay hắn trên giấy viết hai chữ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 73 đời ta cho dù chết cũng sẽ không đi tìm hắn coi quẻ. Ngươi này đáng chết gì thường vật phẩm. Với ai nhà hùng hải tử học lão tử mời ngươi qua đây câu hỏi. Ngươi nha một cái dấu hỏi tiếp lấy một cái dấu hỏi. Làm sao người khác vừa lên tiếng Ngươi liền cho ra so với khá tỉ mỉ câu trả lời ta Nếu không phải trong tổ chức có kỷ luật Ta lôi mố người xuất hiện ở liền bài đoạn Ngươi có tin hay không lôi dương khí thất khổng bốc khói Chức phụ trách xử lý của ngươi cũng không phải là ta Tại sao luôn là sống mái với ta đây còn lại hai vị tiểu đội trưởng Nhìn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt Một bộ giận không kìm được bộ dáng Đều là quay đầu đi làm như không nhìn thấy Cái này cũng chưa tính buổi tối Chờ bút tiên mượn lôi dương tay của viết xong Đừng nói hắn muốn đem màu xanh lá cây bút máy cho bài đoạn Cho dù là lưu thủy người bình thường này Cũng hẳn không được đi lên dấm đạp hai chân Người viết rời ả đây điện phiệt rốt cuộc là điện cái gì ngươi này cũng không bằng viết cái dấu hỏi đối với ra về đến nhà Lúc linh lúc bất linh bút tiên Mọi người vẫn đến vậy kêu là một cái nhín sang nhín lợi Lôi dương trong lòng quyết định chủ ý bất luận vụ án có hay không có thể hoàn thành Hắn nhất định phải mang lần này trong chuyện báo cáo Không phải chúng ta quá vô năng mà là quân bạn quá quỷ mục Cố nén trong lòng uyển như núi lửa tức giận Lôi dương lần nữa mở miệng nói Bút tiên bút tiên Vấn đề của ta hỏi xong Mấy người đi đi lời nói là cắn răng nghiến lợi. Nhìn người bên cạnh cũng thương tiếc hàm răng của hắn. Có thể hay không kiên trì tiếp. Khí tức âm lãnh dần dần biến mất. Cuối cùng lôi dương run không ngừng thật giống như ba hình sân sơ tay trái rốt cuộc khôi phục bình thường. Hắn lập tức đem màu xanh bút máy bỏ vào trong hộp ngọc. Rất sợ động tác chậm sẽ không nhịn được trả thù cái phế vật này ngoạn ý nhi. Thuận tiện trong tay lôi đình ẩn hiện trực tiếp đem giấy trắng cho xé nát bấy bà làm xong những thứ này Ngọc Hạc bị hắn hung hắn vỗ vào trên bàn trà Nhìn Hạ Hiểu Thiên không ngừng kêu thương tiếc Chỉ là cái hộp này ít nhất giá trị hết mấy chục ngàn liền cái này cũng chưa tính tinh xảo thợ điêu khắc Giúp bệ rất đáng tiếc Không có cách nào nhờ giúp đỡ phó bộ trưởng đi Lôi dương lòng tham mệt mỏi, rất muốn về hưu đi tổ tiếp liệu di dưỡng thiên niên. Tốt như vậy sao không tốt? Người móc điện thoại di động ra làm gì vì tiểu đội trưởng này thật sự là không muốn tiếp tục ăn kính linh đuôi bụi. Bây giờ bị mắng dù sao cũng hơn nhiệm vụ thất bại làm cho nhân gia bắt phun cầu huyết lâm đầu tới cường. Phó bộ trưởng ta là tiểu tô hà Chúng ta lôi đội trưởng có chuyện hướng ngày báo cáo. Ừ ta đây thì đưa điện thoại cho hắn Tô tính tiểu đội trưởng đưa điện thoại di động đưa cho lôi dương Lôi dương ngươi chờ ta lại khiến lão tử đi gánh lôi Nín thở lôi dương không có cách nào Không thể làm gì khác hơn là nhận lấy điện thoại di động Phó bộ trưởng ta là lôi dương Có quan hệ với kính linh đầu mối hoàn toàn chặt đứt Bút tiên khỏi phải nói nó Nó ngoại trừ một mực cho ta viết dấu hỏi bên ngoài chính là một phế vật Tiếp lấy trong phòng khách mọi người chỉ nghe thấy rồi trong ốm nghe tiếng gầm gừ Lôi dương cách gần đây chấn màng nhĩ ông ông tác hưởng Ba người các ngươi thật là phụ lòng kỳ vọng của ta bộ trưởng nhưng là thời khắc đang chăm chú các ngươi Có thể mấy người các ngươi ra hỏa Ngoại trừ chạy loạn khắp nơi Một điểm tống hiến cũng không có Chờ ta đi tìm quẻ sư Túc túc túc. Đối diện nói xong lời nói trực tiếp cút truyền tin. Có thể thấy rốt cuộc có bao nhiêu khí. Lôi dương móc móc lỗ tay, mặt đầy bất đắc dĩ. Chúng ta có thể làm sao à. Chúng ta cũng rất tuyệt vọng hả lôi ca thoả. Đại danh đỉnh đỉnh khỏe sư xuất mã. Nhất định có thể tìm tới kính linh ồ. Vị kia mang nồi bấu vào lôi dương trên người tô tính đội trưởng cười đem điện thoại di động cầm trở lại. Ha <cười> ha. Lần này chúng ta phu quét đường nhất định lại phải ra đại máu. Chờ đi coi như sự tình giải quyết, một cái phân xử cũng là không thiếu được. Hơn nữa vạn nhất mời quẻ sư sau. Vẫn không có giải quyết. Nói không chừng mấy người chúng ta kết quả. So với xuyên thực tập cảnh sát viên phục đi tuần tra còn thảm hơn. Lôi dương sầm mặt lại trả lời. Quẻ sư thuộc về đạo minh người trong. Như thế nào đạo minh từ nửa năm trước cả nước các nơi không ngừng có ưu thế kẽ nước hiện thế. Năng lượng triều tịch hiện lên. Một ít thanh tâm quả dục chuyên chú với tu hành các đạo sĩ. Đột nhiên phát hiện mình có thể sử dụng linh khí kết tinh tu luyện. Vì vậy chấn động một thời. Nhưng chỉ vẻn vẹn là nhất thời cũng không lâu lắm, lần nữa yên tĩnh lại. Vì sao linh khí kết tinh tổng tổng cứ như vậy điểm kỳ nhân dị sĩ dùng tu luyện cũng không đủ sử dụng đây. Huống chi những đạo sĩ này năng lực, nói thật còn không bằng lần đầu thức tỉnh kỳ nhân. Về phần cùng dị sĩ so sánh, vậy thì càng thêm không thể so sánh rồi. Cho nên tài nguyên hẳn nghiêng về cho ai, liếc qua thấy ngay. Đương nhiên mỗi một đoàn thể trung quy sẽ xuất hiện như vậy một hai dị loại. Quẻ sư liền là một cách trong số đó. Người này sức chiến đấu cơ hồ là số 0, nhưng hắn coi quẻ rất chính xác. Chính xác làm người ta tức lộn ruột duy trì có có một chút, tiền quẻ không tiện nghi. Phải sử dụng linh khí kết tinh thanh toán, nếu không không bàn nữa. Dùng bộ trưởng đáp từng nói chính là, đời ta cho dù chết, từ Minh Châu đại hạ bên trên nhảy xuống, cũng sẽ không đi tìm hắn coi quẻ có thể tưởng tượng phó bộ trưởng lần này không chỉ có muốn chảy máu nhiều còn phải tự móc tiền túi trên nệm một chút sự tình nếu là viên mãn tấm màn rơi xuống cũng còn khá nếu là cuối cùng đều là thất bại ha ha lôi dương cảm thấy chính mình hay lại là xin nghỉ hưu sớm cho thỏa đáng trên một câu các ngươi quan phương tổ chức chẳng lẽ không có phạm vi lớn kiểm tra tai họa kỹ thuật sao hạ hiểu thiên đột nhiên hỏi đầy miệng Huyện Chu Vân trong tay tương tự máy tính bảng máy móc. Sơ phía trên kỳ kỳ quái quái. Giống như nắp nồi tiếp thu khí. Dường như cũng có thể thám thính đến tai họa. Thế giới che thành dài đạp đến nửa năm. Lấy hoa quốc hùng hậu nghiên cứu khoa học thực lực. Không đến nổi ngay cả một cái phạm vi lớn kiểm soát khí giới cũng không làm được chứ phòng nghiên cứu bên kia chưa chế tạo ra. Khi ta gặp đệ nhất lên tai họa vô án giết người thời điểm. Ngươi biết ta là biểu tình gì sao không tin có thể liên tiếp án đặc biệt Hơn nữa khi ta tự thân giác tỉnh trở thành kỳ nhân sau Ta nhưng lại không thể không tin Liên quan tới tai họa Ngươi hoàn toàn có thể mang nó nhìn thành là tân hình nghiên cứu khoa học hạng mục Một cách mới xuất thế nửa năm Không có chút nào chủ cột hạng mục Làm sao biết nhanh chóng phát triển khoa học là yêu cầu tích lũy Mà không phải chạm một cách mà thành Lôi Dương nghiêm nghị trả lời Mặc dù rất nhiều thời gian đều tại nhổ nước bọt năng lượng phòng nghiên cứu bên kia chậm rãi tiến triển Nhưng là phải thừa nhận tác dụng của bọn họ vẫn rất lớn Bằng không cũng không biết chế tạo ra dạng đơn giản kiểm chắc khí cùng xe tải kiểm chắc khí Là thành phố Phu Web Đường 037 ngành làm ra cống hiến trọng đại Nghe nói bên kia bây giờ chính nghiên cứu Làm sao có thể khiến phổ thông cảnh sát viên đối phó tai họa vũ khí Tạm thời không biết tiến triển chỉ khi nào làm được Như vậy mang cực lớn hóa giải quốc nội kỳ nhân dị sĩ không đủ dùng cuộc diện Đến lúc đó trang bị quân đội Cái gì yêu ma dù quái không cũng phải bị theo như ở trên sàn nhà va chạm hạ hiểu thiên gật đầu một cái Không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi Lưu Thủy thấy bầu không khí lạnh dần cũng không tiện truy hỏi lôi dương Dù sao chi kia màu xanh bút máy đã cho ra câu trả lời. Đương nhiên có chút thao đàn. Rốt cuộc là điện cây gì? Ngươi lại không thể toàn bộ viết ra mà sau đó như có như không nhìn về phía chỉnh bằng ba người. Không trách nhìn thấy ngươi môn câu thứ nhất chính là hoa tổ ba người. Quả nhiên các ngươi từng cái thật là quốc gia bơi lội đội đi ra ngoài tuyển thủ. Toàn bộ hành trình đứng ở một bên dương mắt nhìn bên ngoài cũng chưa có tác dụng quá lớn. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 74 gà ngươi quá đẹp. Gà ngươi thật đẹp chỉnh bằng ba người bị lưu thủy nhìn có chút lưu túng. Không thể không nâng chung trà lên uống một hớp nước. Tới hóa giải một chút bầu không khí. Gà ngươi quá đẹp, gà ngươi thật đẹp. Gà ngươi thật sự là quá đẹp, gà ngươi thật đẹp. Đâm đầu đi tới ngươi để cho ta như thế rục rịch. Loại cảm giác này ta chưa bao giờ có phúc hoa tổ ba người nghe được cách này ma tính bơ, gơm, mơ, cùng ca tử. Tại chỗ liền đem trong miệng nước trà phun ra ngoài. Mà ngồi ở đối diện bọn họ lôi dương mấy người, coi như gặp tai vạ. Hắt hắt, ngượng ngùng. Đây là nhà ta con trai cho ta thiết trí âm thanh chuông quái là quái điểm, nhưng là thật có cá tính. Tô tính đội trưởng lúc túng cười một tiếng. Sau đó lấy điện thoại di động ra nhìn một cái. Điện thoại gọi đến biểu hiện phó bộ trưởng. Không nói hai lời liền đưa cho lôi dương. Lôi đội trưởng mặt vô biểu tình. Thật giống như nhận mệnh như thế lau trên mặt một cái nước trà. Nhận lấy mở ra nói chuyện điện thoại. Nam năm mê, không ồ Này năm chữ là ta tốn 50 viên linh khí kết tinh mua được khỏe nói. Các ngươi nếu là vẫn không thể giải quyết kính linh. Tin tưởng ta, lui về phía sau ít nhất nửa năm tu luyện vật liệu tịch thu. Còn nữa, các ngươi không chỉ có phải mặc quả thực tập cảnh sát viên phục đi trên đường chính tuần tra. Ngày sau hành động tổ toàn bộ sạch sẽ vệ sinh tất cả thuộc về các ngươi quản. Đúng rồi, nhắc nhở. Một câu, nhà cầu cũng phải liếc tút tút tút. Phó bộ trưởng nói xong, lại vừa là trực tiếp cắt đứt, không chút nào làm cho người ta phản ứng thời gian. Ta còn không có hỏi ngươi. Nam 50 không ồ là ý gì hả lôi dương thật là muốn hộp máu. Nếu như người đối diện không phải là phó bộ trưởng. Hắn đã sớm trở lại phu quét đường trụ sở chính chém chúng mười mấy lôi. Tiếng nói rơi xuống chu Vân yếu ớt địa sơ tay lên. Ngươi biết hướng chính nam 50 dặm có một chu gia thôn. Bởi vì trong thôn thật sự hữu niên khinh nhân toàn bộ đi ra ngoài đi làm. Trong thôn hơn 300 gia đình, cơ hồ tất cả đều là ông già cùng trẻ nít, ngoài hiểu không ổ ở thôn, không nhìn ra tiểu Chu, ngươi xem qua phạm vi còn rất rộng. Lôi Dương rất hài lòng tán dương. Kết quả Chu vân thận trọng giơ trong tay lên máy tính bảng, nói: "Lôi đội trưởng, ngươi không biết, dạng đơn giản kiểm trắc khí bên trên, Có đại sổ tư khố có thể lục xoát tài liệu sao Phúc Hoàng Đào cùng Lý Chính một cái không nhịn được. Cười ra tiếng. Lưu Thủy khóe mặt giật một cái, hắn không khỏi nghĩ đến. Người như vậy. Đáng tin không sau đó cặp mắt lại vừa là quét về hoa tổ ba người. Tối thiểu nhìn so với mấy người bọn hắn đáng tin. Chỉnh bằng triệu lỗi Chu Vân. uy đủ rồi, ngươi đang xem chúng ta. Có tin ta hay không đem ly trà ủ lên đầu của ngươi bên trên thật sự lấy chú ta bây giờ muốn đi đâu cách không ồ thôn hạ hiểu thiên giọng bên trong khó nén vẻ hưng phấn. Này cũng đều là điểm kinh nghiệm ếp hả. Một giấc mộng mắt vì hắn cung cấp suốt 10.000 điểm ếp kính linh càng là giá trị 8.000 điểm. Đi không ồ thôn. Chỉ cần không gặp cách loại này không thể địch lại được tồn tại. Hai tay cầm chùy hắn há chẳng phải là sẽ giống như thu gặt lúa mạch như thế thống khoái không sai. Thật ra thì chúng ta hoài nghi nội bộ nhân loại cùng kính linh giữa có cấu kết. Nếu không bọn họ sẽ không từ phòng thủ nghiêm mật chữa bệnh. Vo khan một cái. Lôi dương chưa nói xong câu đó, ở bên cạnh hắn tô tính đội trưởng liền vo khan nhiều lời đánh gãy. Những tài liệu này ở tổ chức nội bộ, mặc dù không thuộc về cơ mật hồ sơ Nhưng Hạ Hiểu Thiên là dân gian kỳ nhân có mấy lời không thể đối với hắn thổ lộ quá nhiều Ai biết thần bí nhân có phải hay không miệng rộng nếu là không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài Chuyện vui có thể to lắm cải chính một chút là chúng ta phải đi không ồ ở thôn mà không phải ngươi Giải quyết tai họa là chức trách của chúng ta Ngươi cho dù thực lực cường hãn có thể ở phương diện pháp luật ngươi vẫn là cần muốn được bảo vệ công dân Trừ phi ngươi có thể gia nhập chúng ta, nếu không không bàn nữa. Lôi dương đại khái cũng là muốn đến nơi này sự kiện, nói sang chuyện khác. Đúng rồi, chúng ta bộ trưởng đã từng nói, hắn đối với ngươi rất coi trọng. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập tổ chức của chúng ta, hắn sẽ cho ngươi tiểu tổ trưởng vị trí. Phải biết ngươi đáp ứng, liền sẽ tự động đạt được cấp một cảnh đục khoa cấp chính chức cảnh hàm. Hạ hiểu thiên kinh ngạc thuộc về kinh ngạc nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái trực tiếp từ tuyệt bản thân hắn cũng không muốn bị người bắt tức miệng mắt to vẫn không thể cãi lại và lại nói hắn trời sinh tính cách tàn mạn nhất là không chịu nổi ràng buộc một khi thêm vào bên trong cơ quan nhất định sẽ có thật nhiều điều điều khung khung ta tôi là là làm thuê cho lưu tiên sinh bây giờ ta thay ta người thuê đối với các ngươi nói lên nghi ngờ Ban đầu ta nhưng là cùng ba người bọn hắn ở huyện kể vai chiến đấu trôi qua, có lẽ không nên nói kể vai chiến đấu. Mà là ba người bọn hắn ở một bên hoa, ta bản thân một người chiến đấu. Chuyện liên quan đến người thuê nữ nhi hồn phách một chút cũng không thể qua loa. Ta nghĩ rằng lưu tiên sinh cũng là nghĩ như vậy chứ tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên nhìn về phía lưu thủy. Chỉ cần vị này đại phú hào không ngốc, nhất định sẽ đáp ứng. Trừ phi, hắn thật ra thì cũng không thích lưu nam nữ nhi này. Quả thật giống như hắn nói, ta đối với thực lực của các ngươi biểu thì hoài nghi. Ở lôi đội trưởng các ngươi không có đến lúc tới tai họa liền triển khai tập kích. Ta chỉ nhìn thấy S đánh chết tai họa một màn. Mà chỉnh đội trưởng ba người ngoại trừ vị nữ sĩ này trở ra hai người. Lại cùng quản gia của ta ôm chung một chỗ. Chỉnh bằng ba người trong nháy mắt mặt đen đánh người không đánh mặt bóc nhân không vạch khuyết điểm. Ngươi quá mức hả chúng ta cũng muốn phản kích. Có thể đối mặt mộng nhãn thì có biện pháp gì đây nó nhưng là ở phu quét đường nội bộ tiểu khu. Đại sát đặc sát tồn tại hả. Đương nhiên trừ những thứ này ra, hoa tổ ba người đối với hạ hiểu thiên cùng nhau đi tới biểu thị hoan nghênh. Vị này chủ có thể là có thể tự đi tránh thoát mộng nhãn ảo thuật người mạnh mang theo hắn đi. Cơ hồ có thể nói là nhiều hơn một tầng bảo đảm. Thời khắc mấu chốt, không chừng liền có thể cứu ngươi một mạng. Lôi đội trưởng ở các ngươi tới trước, tránh thoát mộng nhãn ảo thuật. Trình bằng tiến tới lôi dương bên người, nhỏ giọng thì thầm. Ừ lôi dương nhìn về phía hạ hiểu thiên ánh mắt của trong nháy mắt trở nên không giống nhau. Được rồi, nếu là lưu tiên sinh người ủy thác, chúng ta chuyên án tổ cũng không tiện tự tuyệt. Chẳng qua là thanh minh trước, ngươi nếu là bỏ mình trong đó, có thể không oán chúng ta được. Lúc trước lời nói kia, chẳng qua chỉ là giải thích thôi. Nguyên nhân chân chính, là tà áp chai thuốc màu trắng dược tề không đủ dùng. Bọn họ lần này từ năng lượng phòng nghiên cứu, chỉ chỉ lộ ra ba bình. Chính bằng bọn họ cho dù cùng đi, cũng chỉ là ở vòng ngoài phụ trách trông chừng. Bằng không lôi dương vì sao biết rõ hạ hiểu thiên chiến lực mạnh mẽ. Vì sao còn không chiêu lắm thật sự cho rằng hắn là cái loại này chết tuân theo uy cụ thật ngoan cố sao nếu hạ hiểu thiên chúng chiêu. Như vậy vô hình trung đã biết nhất phương liền phải bị uy hiếp to lớn. Hắn mãi mãi cũng sẽ không quên bổ giang đáy sông một cách tay cầm đại trùy nổ cự ngạc đầu lâu nam nhân bây giờ chỉnh bằng nhắc nhở hạ hiểu thiên sẽ không thủ đến mộng nhãn ảo thuật hỗn nhiễu tự nhiên đáp ứng yên tâm ta sẽ không hơn nữa người chết là sẽ không nói chuyện hạ hiểu thiên cặp mắt phảng phất nhìn thấy số lượng cao điểm kinh nghiệm ép ở hướng hắn vẫy tay về phần lôi dương nói hắn cũng không để ở trong lòng không đánh lại ta còn sẽ không chạy sao vấn đề mặt mũi hắc hắc hắn đeo đồ che miệng mũi Lại có ai có thể rõ ràng thân phận của hắn Như thế nào đi nữa mất thể diện Vứt cũng là mặt mũi của Mà không phải hắn hạ hiểu thiên đấy quả nhiên Chỉ có mở biệt hiệu mới là vương đạo Miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 75 Ta quả nhiên vẫn là cách người nghèo 22 giờ đúng Hạ hiểu thiên ngồi thành phố phu quét đường đặc biệt chế tác riêng xe cổ Đi trước khoảng cách gơ hay xa, xa lộ cảnh không ồn thôn. Chợt vừa đi vào, hắn không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ. Từ ở bề ngoài nhìn, đây chỉ là một chiếc so với tầm thường sơ hơi lớn bên trên một chút như vậy xe. Có thể chỉ có sau khi tiến vào, mới biết bên trong có hiền khôn. Hoa cả mắt máy móc nút ấm, tất cả lớn nhỏ màn ảnh, đập vào mi mắt. Xe này chi phí, có thể so với bình thường xe sang trọng đắt hơn nhiều. Áp dụng không có khe liên tiếp thiết kế. Mấy chục trang giáp cơ phận cùng không phải là trang giáp cơ phận vì nó cung cấp an toàn bảo đảm. Động cơ thông qua một máy bát tốc độ đổi tốc độ dương có thể sinh ra 389 mã lực động lực. Hành khách khoang thuyền có thể chịu đựng đạn bắn cùng lựu đạn bảo phá. Ngay cả điện tử, máy tản nhiệt, ngăn cản nhuyễn bột cùng bình xăng cũng tiến hành trang giáp ra cố. Thích với toàn bộ địa hình lái. 40mm kiếng chống đạn Còn có một bộ mình dương khí hệ thống Phong bế lỗ thông hơi sau có thể từ bên trong cung cấp không khí mới mẻ Hai tầng thủy tinh cũng có thể ngăn cản độc khí công kích, Xe tải kiểm chắc khí có thể điều tra chu vi 1.000m trong vòng oán khí ba động chính xác xác định vị trí Nội bộ liên tiếp toàn thành phố máy thu hình Cho dù chúa lái nhân viên bị thương Như cũ có thể dựa vào đến trí năng hệ thống lái nhanh chóng đến thiết trí tốt mục đích. Vì phòng ngự đang thi hành trong khi làm nhiệm vụ gặp quái gì, đưa đến tự thân hỏa lực chưa đủ, không cách nào đột phá phòng ngự dưới tình huống. Cúp sau sắp đặt kho vũ khí, hai chiếc M60 súng máy còn có lựu đạn mini, lựu đạn. Tô Tĩnh đội trưởng vừa lên xe, liền hướng hạ Hiểu Thiên nhiệt tình giới thiệu, sợ rằng cúp sau kho vũ khí Không chỉ là vì phòng ngừa gặp quái gì sao? Hỏa lực chưa đủ vấn đề chứ hạ hiểu thiên hiếp mắt hỏi. Hắc hắc, nhìn thấu không nói toạc chắc hẳn có một số việc ngươi cũng là biết. Từ lúc nửa năm trước vũ thế ghé nước lục tục xuất hiện. Trong đó âm khí nồng nặc tiết lộ cùng lam tinh thực tế khí tức hòa chung một chỗ. Thúc đẩy sinh trường xuất du cách năng lượng. Đưa đến một phần nhỏ nhân sau khi tỉnh dậy. Kỳ nhân dị sĩ phạm tội. Liền bắt đầu không cùng tầng suốt Thành phố chúng ta phu quét đường khổ hả Không chỉ có muốn ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện tai họa quái gì Còn muốn đi đả kích không tuân theo luật pháp kỳ nhân dị sĩ Vội vàng ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có Có lúc vừa mới giải quyết xong rồi án đặc biệt Ngay sau đó liền gặp phải mấy cái này không đứng đắn sống qua ngày ra hỏa Vì thế còn hy sinh qua chừng mấy vị thành viên Sau đó chủ sở chính liền cho chúng ta phối trí kho vũ khí, hung hãn đè ép một phen đám người này kêu căng phách lối. Tô tính đội trưởng lời nói này nói rất đúng cắn răng nghiến lợi Nhìn dáng sấp lúc trước ở nơi này bầy e sợ cho thiên hạ bất loạn trong tay người bị thua thiệt. Hạ hiểu thiên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Kỳ nhân gì sĩ năng lực như thế nào đi nữa dù gì. Còn có thể vượt gì qua tai họ sao súng ốm không có cách nào đối phó bọn họ. Nhưng là dùng để giết người. Ở thích hợp bất quá. Chỉ cần ngươi chính là thể xác phàm tục, liền khỏi phải nghĩ đến không nhìn vũ khí nó tồn tại. nhiêu là bây giờ cảm giác mình rất mạnh hạ hiểu thiên cũng không dám nơi tay cầm vũ khí quân đội trước mặt được nước. Chiếc xe này bao nhiêu tiền không mắc chi. Phí cũng liền chừng một ngàn vạn. Hạ Hiểu Thiên nghe được tô tính đội trưởng trả lời, hận không được móc ra đại thiết chùy hung hăng chùy hắn một hồi. Cảm tình khoản tiền này không phải là ngươi ra. Đã cảm thấy không mắc thật ra thì loại này đặc chế xe. Không phải là có tiền là có thể mua được. Bên trong xe rất nhiều trang bị cũng là năng lượng. Đều là một cái phòng nghiên cứu xuất phẩm. Dĩ nhiên bọn họ còn có chi phí càng đắt tiền tính năng thiết thi cường hãn hơn xe cổ chỉ bất quá cái loại này xe, cả nước cũng không có bao nhiêu. Một loại cũng cho thân cư cao vị nhân ngồi, hoặc là một ít đỉnh cấp đại phú thương. Chúng ta chỉ dùng chẳng qua chỉ là cùng nhân bản chúng cùng nhân bản. Cùng người ta động bất động 5 6 cái trăm triệu xe không cách nào so sánh được. Động động. Động một chút là 5 6 cái ấp hạ hiểu thiên nghe vậy, cảm giác sâu sắc vô lực. Quả nhiên Cho dù hai buổi tối kiếm lời sáu ngàn vạn ta đây, vẫn như cũ cách người nghèo sao tốt lắm. Không muốn đang thảo luận những thứ này chúng ta không thể sánh bằng đồ vật. Lôi dương mở miệng ngăn cản nói. Lúc trước ngươi không phải là còn làm bộ ho khan nhiều lời nhắc nhở ta. Không thể nói nhiều như vậy mà làm sao bây giờ. Chính ngươi một hồi lãi nhải lẩm bẩm. Nói nhiều như vậy lời nói tô tính đội trưởng từ kiếm chiếu hậu bên trong đọc hiểu rồi lôi dương ánh mắt của mà. Hắn lật rồi một cái liếc mắt. Trước ta cũng không biết. Cách này người mạnh còn có thể tự đi tránh thoát mộng nhãn ảo thuật nha nếu bên người ngồi cách đại to chân. Ta dựa vào cái gì không ôm húng chi xe này cũng không tính cơ mật gì. Nhưng phàm là phu quét đường thành viên nội bộ. Có ai mà không rõ ràng. Nếu là tiết lộ đã sớm lưu truyền sôi sùng sục rồi được không loại này đặc chế xe cổ. Thật không cách nào mua sao hạ hiểu thiên nói thật. Hắn động lòng. Loại xe này đơn giản là vì phụ mẫu bọn họ lượng thân may. Sau này mở ra loại này đặc chế xe cổ đi ra ngoài, phương diện an toàn sẽ cho người vô cùng yên tâm. Không thể nào từ bỏ ý định đi trừ phi bộ trưởng suy nghĩ rút. Tô Tính đội trưởng lắc đầu một cái. Cái gì gọi là đặc chế nếu người bình thường cũng có thể tùy tiện mua. Vậy còn có thể gọi làm đặc chế sao nếu là có thể phổ cập. Đã sớm thông dụng được không có chút tài liệu. Cũng không phải là lam tinh thượng có. Ngươi là muốn mua cho người nhà của ngươi chứ ta khuyên ngươi thay đổi chủ ý. Trước không nói ngươi không có tư cách. Coi như nếu như mà có. Giá cả tuyệt đối sẽ đắt hơn không chỉ gấp 10 lần. Bất quá có một chỗ sản xuất đồ vật, ngươi nên có năng lực mua Đạo minh bùa hộ mạng Tô tính đội trưởng nhìn Hà Hiểu Thiên ánh mắt kinh ngạc Cười một tiếng lại nói Bọn họ thực lực tổng hợp mặc dù rất thấp Có thể có vài thứ dùng rất tốt Lấy trước kia nhiều tên lường gạt giả bùa hộ mạng trong tay Đạo minh đều có tác dụng Những người này chính là dựa vào một ít độc môn bí thuật Mới có thể duy trì cơ cấu vận chuyển tu luyện thường ngày Bất quá bọn hắn nội bộ sinh sản chế tạo ngoạn ý nhi Phải sử dụng linh khí kết tinh mua Ngươi nếu là có đáng kể linh khí kết tinh Còn có thể mời một người thần tượng về nhà chấn giữ Cả ngày 24 giờ không góc chết bảo vệ ngươi người nhà Khiến cho bọn họ tránh cho gặp tai họa hỗn nhiễu Thỉnh thần hạ hiểu thiên tối nay ginh ngạc Một cha tiếp lấy một cha Không nói trước quẻ sư loại này tương đối thần kỳ, tương tự thuật tiên đoán tồn tại. Chính là bùa hộ mạng cùng thần tượng. Làm sao càng nghe càng khiến nhân cảm thấy thần kỳ đây ngươi đừng không tin. Bây giờ đến lúc nào rồi rồi hả các lộ yêu ma rùi quái. Si mị võng lượng cũng chạy đến họ loạn nhân gian. Một ít nói thuật bùa hộ mạng thần tượng có thể hữu dụng tất nhiên có chúng ta thật sự không biết đạo lý. Ta một mực đồng ý một cách phòng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu khoa học luôn là nói một câu nói tồn tại gần hợp lý. Nếu là ở nửa năm trước, ta đã nói với ngươi trên thực tế có dù tồn tại, có kỳ nhân gì sĩ qua lại. Ngươi tin không hạ hiểu thiên còn có thể nói cái gì hơn nữa hắn là như vậy là một cái gì loại. Ngay cả điểm kinh nghiệm ép hệ thống cũng nhô ra. Có thể để cho hắn trong nháy mắt hoặc biết võ công. Sinh ra nội lực loại này thứ không khoa học, chính là một cách đạo minh, có thể tu luyện đạo sĩ, lại có gì không hợp lý ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 76 thật xa chạy đến này ngươi chính là vì mấn phòng. Ta biết ngươi thực lực cường đại, nhưng là hy vọng ngươi có thể khắc chế mình một chút, không muốn gặp tai họa quái gì trực tiếp vung trọng trùy xông lên. Mục tiêu của chúng ta Là điều tra tìm ra kính linh vị trí Cũng còn khá chính là Xem ra ngươi tối nay không có lấy đến vậy Đối với tàn bạo hung khí đi ra Lôi dương vừa lái xe Một bên cũng không quay đầu lại dặn dò Đương nhiên hắn cũng không phải là lấy giọng ra lệnh nói ra Mà là lấy một loại thương lượng đi giọng Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái Nói thật lôi dương yêu cầu không quá đáng Hắn cũng minh bạch một đội ngũ bên trong kiêng kỷ nhất xuất hiện người lỗ mãng. Một con chuột cứt là có thể hư rồi một nồi canh, không phải là tùy tiện nói một chút. Bất quá nếu là có nhiều tai họa mắt không mở tìm tới ta. Động thủ kia liền không oán được ta chứ tự nhiên. Không có bất kỳ điều lệ biểu thì. Công dân ở gặp thời điểm nguy hiểm. Không cho phép phản kích. Dọc theo đường đi vài người vừa nói chuyện, giết thời gian. Trong lúc, lôi dương không ngừng dò xét hạ hiểu thiên lai lịch. Còn hắn thì từng cái cản trở về. Không thể nói trực tiếp ngậm miệng không nói. Làm lôi đội trưởng dám cùng ăn nhím như thế. Không trấu ngoạm ăn. Tương đối làm người ta kỳ quái là. Ba người trong đó. Từ lúc ở lưu thủy nhà gặp mặt. Người kia liền một câu nói cũng chưa nói qua. Thật giống như đối với cái gì cũng không đáng kể các ngươi ái trách trách. Chính bằng bọn họ lái xe, một mực theo ở phía sau 037 ngành phụ trách từ số lượng cao trong vụ án phân tích tra tìm thuộc về linh dị bên sự kiện Thêm nữa bọn họ phần lớn đều là người bình thường Tới cũng là bạch bào Thậm chí có thể là 50 giảm tặng người đầu Về phần cao cấp hơn thành phố thủ hộ giả cũng canh giữ ở địa điểm trọng yếu, căn bản không phân được thân tới Phu quét đường tổ chức cũng đừng nói, từ nửa năm trước bắt đầu, một mực liền thuộc về nhân thủ không đủ tình huống. Cho nên chỉnh bằng này ba cái trắng đinh, không dùng liền uổng phí. Hơn nữa cái có thể không chịu mộng nhắn àng thuật quấy nhiễu hạ hiểu thiên. Cùng với hai món gì thường vật phẩm. Số thứ tự. Rơi 12 đỉnh thân phù cùng số thứ tự. Mơ không chín tà áp chai thuốc sản xuất tinh thần dược tệ. Bút tiên khiến nó đi chết đi đồ chơi này chính là một quỷ mục. Thua thiệt đỡ lấy cái số thứ tự. Cơ 13 danh tiếng. Lôi Dương có lòng tin chuyến này có thể nhất cử giải quyết kính linh thay đổi viên của mình Tiểu Dương báo thủ. Bốn hơn 10 phút sau, bọn họ xuống G2 xa lộ, đi không ồ thôn. Cũng còn khá kiểu xe là sơ toàn bộ địa hình xe cổ, nếu không ở nông thôn đường mòn rất không hữu hảo. Ước chừng lại qua vài chục phút bọn họ mới nhờ ánh trăng thấy được một cái lẻ loi thôn. Kiến trúc lộ ra rất đổ nát, thậm chí cửa thôn còn có mấy tòa bỏ hoang nhà, ven đường càng là cỏ dại rậm rạp. Trắng tinh ánh trăng bỏ ra, mang thôn trang nhuộm đẫm thành màu trắng bịch. Làm cho không người nào bưng bưng có một cổ sợn cả tóc gáy cảm giác. Lôi đội. Chỗ này còn ở nhân tô tính đội trưởng thật là không nghĩ tới. Ở phồn hoa ma đô chung quanh. Vẫn còn có như vậy một cách lùi bại thôn trang tồn tại. Trong thôn không phải là có mấy nhà đèn sáng sao làm sao lại không thể ở ngươi đừng nhìn chú ra thôn bây giờ tương đối cô đơn. Ở 10 năm trước bọn họ nhưng là huy hoàng trôi qua. Lúc ấy để nhất gia nhà nông vui thật giống như chính là bọn hắn làm lên. Chẳng qua là đáng tiếc theo buôn bán hồng họa dần dần liền bị kim tiền cắn nuốt mất rồi. Không có ở đây chất phát dân tình, ngày càng tăng lên giá vé, ngẩng cao dừng chân cơm nước. Lại thêm chi trung quanh thôn noi theo, liền dần dần không rơi xuống đi. Người thế hệ trước lớn tuổi, bọn tiểu bối trưởng thành đều đi hướng ma đô, hoặc là những địa phương khác đánh liều. Hiện tại ở trong thôn đầu. Trừ rồi một vài lão nhân cùng ngừng tay nhi đồng bên ngoài. Cơ hồ không nhìn thấy một người tuổi còn trẻ mặt mũi. Lôi đội có thể hạ hạ hiểu thiên nhìn lôi dương trên tay lái tiểu hình màn ảnh không biết nên không nên nhắc nhở tô tính đội trưởng hắn đây là đang dựa theo niệm chu gia thôn mặc dù ngoại hiệu là không ổ thôn có thể trong thôn đường vẫn là rất chiều rộng đủ để mang sơ lái vào đi hơn nữa mặt đường đều là một ít đá vụn cửa hàng xây nếu so với đường đất cường rất nhiều nếu như là ban ngày Nói không chừng có thể biết một chút về không giống phong tục. Hạ hiểu thiên xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn từng hàng đen thủi yên tĩnh không tiếng động nhà. Hắn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Luôn cảm thấy ở đó nhiều bóng tối cửa sổ phía sau. Có một đôi đôi không có hảo ý con mắt ở nhìn bọn hắn chầm chầm đám này khách không mời mà đến. Trên da đa biểu hiện hết thảy bình thường. Chúng ta trước không muốn xuống xe. Ta nhiều chuyển mấy vòng. Tranh thủ có thể không góc chết toàn phương vị mang chu ra thôn web xem một lần. Lôi dương cao mày, rất là bất đắc dĩ nói. Mười phút sau, gia đa không thu hoạch được gì. Không thể nào hạ xe tải kiểm chắc khí nhưng là ta tại ngày trước mới vừa thay ra cường phiên bản. Hơn nữa bên trong còn ghi vào rồi kính linh oán khí ba động. Làm sao mấy vòng đi xuống. Không phản ứng chút nào lôi dương nhìn màn ảnh. Trong lúc nhất thời có chút phương. Đối với quẻ sư lời nói, hắn là tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vì từ lúc vị này đạo môn cao nhân bắt đầu kích xù thu lệ phí lên, liền không có tính sai qua một quẻ. Cũng không thể vận khí của hắn suy đến mức độ này. Quẻ sư thứ một sai lầm sẽ để cho hắn gặp phải đi sau đó lôi đội trưởng cũng nhớ tới làm người ta tức giận vô cùng bút tiên. Từ hai người gặp nhau ngày ấy Dường như vận khí một mực cũng chưa có tốt hơn tới cho nên thiên sai vạn sai Đều là bút tiên lỗi mã đan Chờ nhiệm vụ lần này đi qua Nhất định phải tìm một cơ hội Đem ngươi cho bài rồi Vo khan một cái Lôi đội trưởng Ngươi đắc vòng quanh chu ra thôn vòng vo mười vòng Các ngươi nếu là tại chỗ trở về Có thể hay không đem ta lưu lại hạ hiểu thiên mở miệng nói Tới đều tới Không mang đi điểm ức, Bản thân hắn là không cam lòng Huống chi kinh nghiệm của hắn giá trị Bởi vì thăng cấp kim cương sư tử hống Lại phải lập tức thấy đấy Cuộc sống về sau Nhưng là không còn pháp qua Hắn bây giờ tự nhận là Coi như là một cao thủ Mới có thể đối phó rất nhiều có chuyện xảy ra Coi như không được Chiến lược tính rút lui Không phải rồi hô Phó bộ trưởng thì cho chúng ta một tuần lễ Khoảng cách nói giao nhiệm vụ thời hạn, gần chỉ còn lại 5 ngày. Thật sự bằng vào chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết tàn phá bừa bãi kính linh. Xuống xe, ngồi thủ chu gia thôn. Ta lôi mỗ nhân còn cũng không tin bọn họ liền thông minh đến một chút chân ngựa cũng sẽ không lộ ra. Bảy vị kỳ nhân tụ tập trung một chỗ, linh hồn của chúng ta đối với kính linh tới nói là hiếm có đại bổ chi vật. Bọn họ nếu dám ở phu quét đường bên trong tiểu khu giết liền ba người, cũng sẽ không không dám tập kích chúng ta. Dĩ nhiên ở ngồi thủ bên trong, ngươi tùy thời có thể rời đi. Dù sao ngươi chẳng qua là làm thuê cho lưu tiên sinh, mà không phải tổ chức nội bộ thành viên. Lôi dương thở một hơi thật dài, mặt lộ hung ác nói. Hắn đối với kính linh cửu hận, so với ai khác cũng thâm. Vào sinh ra tử đội viên. Liện thê thảm như vậy bị chém thành mười mấy đoạn. Moi ra cặp mắt. Hành hạ đến chết nằm ở trên giường. Mỗi khi hồi tưởng lại tiểu dương thảm trạng, lôi dương sẽ dần không kìm được cả người phảng phất giống như sắp núi lửa bộc phát. Hạ hiểu thiên đẩy cửa xe ra. ngẩng đầu nhìn trước mặt bởi vì mạch điện vấn đề. Vốn là thẹn nhà lưu điếm biến thành rượu ra phương chiếm bảng hiểu, Nhích nhích miệng. Thì ra như vậy các ngươi thật xa chạy tới. Không chỉ có không thu hoạch được gì. Còn phải mướn phòng ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 77 đoán biết giả bộ hồ đồ thẻm nhà lữ điểm là một tòa tầng 2 tiểu dương lầu. Lấy năm đó thẩm mỹ đến xem. Cái này ở trong thôn trang tuyệt đối là số 1 số 2 hào khí. Lương khôn, ngươi và trịnh bằng đợi ở trong xe giám thì ra đa. Chỉ cần có bất kỳ oán khí biểu hiện, lập tức nhắc nhở chúng ta. Lôi dương hướng về phía sau lưng hai người phân phó nói. Hạ hiểu thiên kỳ quái nhìn một cái, vị kia từ gặp mặt, liền từ đầu chí cuối cũng không mở miệng yên lặng nam. Tình khôn ta còn ú nha đây ghét đưa mắt nhìn hai người tiến vào sơ bên trong. Lôi dương đám người liền đẩy ra cũ kỹ cửa gỗ. chợt từ trong mặt quyển ra một cổ hướng nhân môi vị. Có thể thấy rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có quét dọn qua. Vo khan một cái. Đi ở đi trước mấy người, hiển nhiên bị sặc không nhẹ. lênh cang len cang. Trên cửa có một sợi thừng, nối thẳng quầy. Ở phía sau quầy trên vách tường, mượn chiếu vào ánh trăng có thể rõ ràng nhìn thấy, nơi đó đổi một cái chun. Cách này ở mười mấy năm trước, là cực kỳ phổ thông nhất nhắc nhở thủ đoạn. Không biết nhà này lữ điếm có thời gian bao lâu. Không người tới chiếu cố Trước đài đen như mực Ngay cả đèn cũng chưa mở Hơn nửa đêm Đây là người nào nhỉ một đạo xà nua Còn có nhiều yếu ớt thanh âm Từ trong bóng tối vang lên Cùng cục chốt mở điện âm thanh Ở nơi này nghe được cả tiếng kim rơi Căn phòng của bên trong Như thế chói tai Có chút chói mắt bạch quang sáng lên Tất cả mọi người đều là trong mắt hơi hiếp Các ngươi là quầy chuyện tới lão Tiếng người nói chuyện Một đám người đồng loạt nhìn lại Chỉ thấy một cái đầu tóc bạc trắng Con mắt có chút đục ngầu Trên mặt đều là da đốm mồi ông già Đứng ở chất đầy bụi bầm sau quầy Lão nhân gia chúng ta là người ngoại địa Nửa đường xe hư miễn cưỡng lái vào chu gia thôn Đang giàu không tìm được chỗ ở Dự định trong xe đối phó một đêm Kết quả đúng dịp Chính chính thật tốt thật Ở lão nhân gia mở lứa cửa tiệm Lôi dương thuận miệng tìm một cách rất kéo lý do Dùng để lấy lệ ông chủ Chỗ này của ta bao lâu không có ai tới 10 năm Hay lại là 5 năm liền như vậy Không đề cập tới những thứ này Trên lầu còn có thừa căn phòng của Tự các ngươi nhìn ở đi Nước nóng lời nói Tự các ngươi đốt Không việc gì Đừng chạy qua tới quấy rầy lão đầu tử ta Lão nhân nói xong lời nói Từ dưới quầy mặt lấy ra một chối chìa khóa Đưa cho bọn hắn Nếu 10 năm cũng không có người đến qua Vậy ngài tại sao còn muốn mở cửa đón khách tô tính đội trưởng đưa tay nhận lấy chìa khóa Cười hì hì hỏi Chờ con của ta cùng tôn tử Ông già thanh âm rất nhỏ giống như là ở lẩm bẩm, lại thích tựa như ở mơ. Tô tính đội trưởng nghe một chút Trong này có cố sự hả Tiếp tục hỏi mạo muội hỏi một câu Con trai của ngài cùng tôn tử thế nào ngươi biết mạo muội còn hỏi ai nghĩ tới lão nhân ra mở trừng hai mắt. Biếu môi bất mãn đối rồi hắn một câu. Được rồi đừng hỏi. Bình thường ngươi nói nhiều. Lôi dương cũng là trừng mắt một cái tô tính đội trưởng mở miệng khiển trách. Hắn là cái tiểu đội này đội trưởng tạm thời chấp hành trong khi làm nhiệm vụ quyền lợi thuộc hắn lớn nhất. Một nhóm năm người liền lên lầu 2. Trước khi đi. Hạ Hiểu Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm đứng ở bên trong quầy, lẻ loi ông già. Vừa mới lên lầu, bọn họ liền mở ra gian phòng thứ nhất chào tiến vào. Chu Vân cha một chút sổ tư khố bên trong nhà này lư điểm lão bản tài liệu, còn có con của hắn cùng cháu trai. Chỉ chốc lát sau, ông già một nhà tài liệu liền rơi bày ở trước mắt. Tên họ: Lý Văn Tài giới tính: Nam tuổi tác: 55 gia đình địa chỉ: Chu gia thôn trình độ văn hóa, tiểu học bình sinh, từng tham dự 79 năm nhìn trăng nước tự vệ phản kích chiến đấu, sau vinh quang giải ngũ phản hương. Tên họ, Lý Long giới tính, nam tuổi tác, 25 gia đình địa chỉ, chu gia thôn trình độ văn hóa, trung học cơ sở bình sinh, bởi vì tổ chúng đánh cược cổn bác. Bởi vì cùng người hợp tác kim vượng chia của không đều đưa đến ngoài ý muốn bỏ mình. Tên họ. Lý Thành giới tính. Nam tuổi tác. Sáu gia đình địa chỉ. Chu gia thôn trình độ văn hóa. Vô bình sinh. Chết ngoài ý muốn. Hạ Hiểu Thiên nhìn máy tính bảng lên tài liệu. Khóe miệng không khỏi kéo một cái. Hơi bị quá mức đơn sơ chứ một bên tô tính đội trưởng. Tựa hồ lại nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Cười giải thích, Ma đô lại có bao nhiêu người ngươi biết không hơn 24 triệu. Chúng ta không thể nào làm được mỗi một người cũng cắn kẽ đến hắn khi còn bé đi tiểu qua bao nhiêu lần giường. Chỉ có một ít trọng điểm theo dõi mục tiêu tài liệu, sẽ điều tra phi thường cắn kẽ. Giống vậy người bình thường đều là từ hệ thống công an bên trong rút ra. Chúng ta chỉ cần rõ ràng bọn họ bình sinh một ít chuyện trọng yếu là được rồi. Kỳ quái, con của hắn ngoài ý muốn bỏ mình, tôn tử cũng vậy. Tại sao mới vừa rồi còn nói với chúng ta, là vì chờ bọn hắn trở lại chu vân kinh ngạc hỏi. Một cách phong cách năm tàn trúc ông già, thậm chí có chút không rõ rất bình thường. huống chi người ta có một gởi gắm, không tốt vô cùng sao ít nhất, như vậy còn có hy vọng còn sống. Chiều lỗi nhớ lại, vẫn cường đại. Trực tiếp đem mình nghĩ, một tia ý thức toàn bộ nói ra. Bất quá lý do này, ngược lại cũng làm người tin phục. Chẳng qua là lấy Hạ Hiểu Thiên cầm đầu lôi dương, tô tính đội trưởng cũng không cho là như vậy. Một cái kính linh căn cứ, ngươi theo ta nói hắn bình thường, làm sao cũng không thể tin. Bốn người chúng ta thay phiên gác đêm. Khoảng cách trời sáng còn có bảy giờ. Trước ba người thủ hai giờ. Không có vấn đề chứ lôi dương tự động đem Hạ Hiểu Thiên loại bỏ bên ngoài. Kỳ nhà một người không là bọn hắn phu quét đường thành viên. Hai hắn là làm thuê cho lưu thủy kỳ nhân. Các ngươi ngủ trước thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Ta xuống lầu cùng ông chủ bao cao su lời nói. Nếu như tối nay chính Linh Môn không có động tĩnh, Như vậy ngày mai sẽ phải đi thăm viếng một chút thôn dân. Hỏi thăm bọn họ có hay không phát hiện trong thôn một ít gì thường. Đây chính là một món hao phí tinh lực sống. Tiếng nói rơi xuống. Lôi dương đi ra khỏi phòng Xem ra hắn dự định cùng ông chủ Đại chiến một phen Nhìn một chút có hay không có thể đào ra nhiều thứ hơn Hoặc giả nói là đầu mối Hạ hiểu thiên chưa cùng đi lên đùa bấn thuật ngữ không phải của hắn cường hạng, Vẫn là câu nói kia gặp nguy hiểm móc hơn 300 cân đại thiết trùy Một hồi bảo trùy liền xong chuyện Đánh chít ăn thịt uống canh đánh không chít đá hậu chạy Mọi người nhìn một cách nằm ở trên giường Nhắm mắt ngủ hạ hiểu thiên Cũng cảm thấy vậy không người nào dưới tình huống này Ngươi còn có thể ngủ được thật không biết nên nói ngươi tâm đại Còn là nói người tài cao gan lớn Có thể khẳng định nhà này lão bản của quán trò có cái gì không đúng Người bình thường không thể nào không có mồ hôi Nhất là ở nơi này trời nóng bức trong Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn Giống như là chỉ nửa bước bước vào ván quan tài ông già Nhưng hắn hô hấp đều đặn có lực đưa ra chìa khóa lúc chậm rãi động tác rõ ràng là cố ý Ai đáng tiếc là theo chân lôi dương bọn họ cùng đi Nếu không ta còn có thể trực tiếp đem búa móc ra dò xét xuống Đúng rồi, lôi dương tiểu tử này không chỗ nói hả Lại cầm chỉnh bằng cùng cách đó tỉnh khôn làm mồi dụ. Mã Đan cũng còn khá không có gia nhập bọn họ bằng không bị người bán còn phải thay bọn họ đếm tiền. Cũng không biết chỉnh bằng cách này tao cổn bao thanh không biết hắn tình cảnh bây giờ. Bất quá cho dù tâm lý rõ ràng chỉ sợ cũng phải làm bộ như không biết. Đây chính là bên trong thể chế. Cho ngươi đi làm một chút nguy hiểm công việc. ngươi coi như minh bạch cũng chỉ có thể giấu tới giả bộ hồ đồ. Quan lớn một cấp đè chết nhân, hôm nay ta hạ mố nhân coi như là kiến thức rộng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 78 người gọi ly mã thúc thúc hạ ước chừng 3 giờ sáng trái phải. Hạ hiểu thiên tỉnh. Hắn là bị nơ. Gơ. E. Nơ. Nước tiểu tình. Mở mắt, liền mơ mơ màng màng nhìn thấy Chu Vân đang ở ôm máy tính bảng gác đêm. Xuống giường thời điểm kinh động nàng. Đợi đến nhìn thấy là hạ hiểu thiên thời điểm chu vân thở phào nhẹ nhõm, Hắn lào đảo địa đứng dậy đi tới, phát hiện phía trên chính phát một ngăn hồ sơ dưỡng thành loại tuyển tú tiết mục. Trong từng cách tiểu ca ca, xoái không giống như nói. Không trách cô em này, nhìn đến mê mẫn như thế. Cho dù là kỳ nhân dị sĩ, cũng cần cuộc sống và buông lỏng. Ngươi biết nhà cầu ở đâu không trong thanh âm tràn đầy lười biếng. Xem bộ dáng là còn chưa có tỉnh ngủ Tương tự loại này mười năm trước lữ điếm nhỏ Ngươi thật không có thể hy vọng nào Ông chủ sẽ ở trong phòng khách an bài cho ngươi phòng vệ sinh Hạ Hiểu Thiên hỏi lời nói đột nhiên phát hiện Bên trong căn phòng cũng không có lôi dương thân ảnh của Ngược lại tô tính đội trưởng cùng chịu lỗi Ngủ nước miếng chảy ròng Ô lôi đội trưởng vẫn chưa về không có Trước đi nhà cầu thời điểm Phát hiện hắn vẫn còn ở cùng ông chủ nói chuyện. Chu Vân lắc đầu một cái, nói tiếp, nhà cầu thì ở lầu một, hành lang tận cùng bên trong. Được, cám ơn. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn vừa mới xoay người. Cần phải xuống lầu. Chỉ nghe thấy rồi lầu hai tận cùng bên trong. truyền ra thùng thùng thanh âm. Giống như là bóng rổ đụng ở trên vách tường như thế. Nhưng Phạm là người bình thường cũng sẽ tò mò xoay người quay đầu kiểm tra đến tổt cùng là cái gì phát ra thanh âm. Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên, rõ ràng không phải là người bình thường. Thêm nữa hắn bây giờ còn bị cơn buồn ngủ bao vây, nắm chặt đi nhà cầu, sau đó trở lại ngủ tiếp mới là vương đảo. Hắn không để ý tí nào tiếp tục quẹo cháy. Sau đó đông thanh âm của hơi ngừng. Tựa hồ là bởi vì không ngờ rằng Hạ Hiểu Thiên phản ứng cùng không nghe thấy. Cửa thang lầu trong giây lát xuất hiện một cái cuối đầu thằng bé trai. Lời còn chưa nói hết. Hạ Hiểu Thiên đánh Hà Hơi đưa tay đem hắn cho vẹt ra. Đi ra. Chú cái gì chú. Ta có giải như vậy sao đừng ngăn cản đến ta đi nhà cầu. Ở chỉ hoãn một hồi. Ngươi sáng sớm ngày mai cho ta giặt rửa quần thằng bé trai. Nhất thời liền mộng ếp đứng tại chỗ. Không biết làm sao. Ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì vì vậy. Hắn liền bình tĩnh đứng tại chỗ. Đưa mắt nhìn Hạ Hiểu Thiên xuống lầu giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề. Làm cao 2 mét thân ảnh của biến mất ở Nam Hải trong tầm mắt thời điểm. Viên kia cúi đầu đối mặt sàn nhà mặt trong nháy mắt trở nên tức giận lại thâm độc. Ta là dựa, ta là dựa, ta là dựa, tâm lý không ngừng gầm thét hận không được lao xuống ăn một miếng dám can đảm không nhìn hắn hạ hiểu thiên. Xuống lầu đã nhìn thấy đang cùng ông chủ chuyện trò vui vẻ lôi dương. Hai người trước mặt còn có một bàn đậu phộng cùng hai bình nhị hoa đầu. Hẳn là trò chuyện hưng phấn rồi. Không để ý đến hai người, hắn trực tiếp đi về phía lầu một chỗ sâu nhất. Việc hẳn cấp trước mắt để trước đi tiểu. Chờ chút, vừa mới ở lầu hai thật giống như có một trẻ nít tới trong đầu một bên nhớ lại mới vừa hình ảnh. Một vừa đưa tay mở ra cửa nhà cầu. Thúc thúc, thằng bé trai một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi trước đợi lát nữa gọi ta để cho ta đi nhà vệ sinh trước. Hạ Hiểu Thiên đưa tay, một trưởng đem hắn cho ấm vào rồi vách tường. Đúng không sai, cứng rắn bắt hắn cho theo như tiến vào. Si măng khảm nạm sứ cuộc gạch đều bị cử lực thật sự nghiền nát. Ta đặc biệt sao? Thằng bé trai hoàn toàn bị hạ hiểu thiên an bài rất rõ ràng, phục phục tiếp tiếp. Căn bản không theo bộ sách võ thuật xuất bài, lời nói cũng không để cho ngươi nói xong. Đi tiểu tiếng vang lên. Nam Hải nhìn tay trái ấm đến hắn. Bên phải tay viền chim to thoát nước không biết tên mánh Nam. Cặp mắt thật là muốn phun ra lửa. Quét bóng người thoáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ô quả nhiên là một tai họa. Bất quá tại sao lôi đội trưởng bọn họ không có phát hiện thả tạp nước sau. Hạ hiểu thiên thể sắc và tinh thần thoải mái. Nếu không phải đã đáp ứng lôi dương bọn họ. Chính mình sẽ không lỗ mãng hành động. Đã sớm móc ra búa đem nam hải cho đập nổ. Đương nhiên nếu không phải cảm thấy tên tiểu tử này. Chính là một bất nhập lưu mặt hàng Cung cấp không được bao nhiêu điểm kinh nghiệm ép Cũng không đáng giá tự mình ra tay kinh động ẩn núp trong bóng tối kính linh môn Bản thân hắn cũng sẽ không lớn như vậy phát thiện tâm Cột chắc dây nịp ra, ra khỏi nhà cầu Nhìn cụng ly hai người, hạ hiểu thiên mặt đầy chứng đau Đang thi hành trong khi làm nhiệm vụ Như ngươi vậy uống rượu thật tốt sao bạch bạch bạch Thúc thúc, thằng bé trai lại xuất hiện Lần này hắn ôm chính mình thất khiếu chảy máu đầu Dùng âm trầm thanh âm Hạ hiểu thiên thở dài một cái Ngồi trồm hổm xuống cùng hắn song song Mắt đối mắt cặp mắt đảo Tiểu bằng hữu ca ca cũng nói bao nhiêu lần Không thể để cho thúc thúc ta Đến đến Khiến ca ca cho ngươi nhìn cách đại bảo bối tiếng nói rơi xuống Một thanh nặng hơn 300 cân Một người dáng dấp thiết trùy Đột ngột ra hiện tại ở trong tay của hắn Sau khi ở Nam Hải trởn mắt hốc mồm vẻ mặt Hạ Hiểu Thiên cả người kịch liệt thiêu đốt lên rồi ngọn lửa màu xanh Hướng về phía ngần người hắn hung hăng đập xuống ầm cả tòa tầng hai dương lâu đều đi theo rung xuống Bên chắc xi măng cốt sắt sàn nhà nhất thời liền nổ tung Đinh đánh chết bất nhập lưu bạch sắc du hồn Lấy được kinh nghiệm giá trị 100 điểm Hạ Hiểu Thiên dùng tay phải che mặt, mắng một câu Ta cũng biết Nam Hải lại nhiều lần khiêu khích hắn, bây giờ không có không tiến gì thăng thiên lý do. Có thể lần một lần hai, không thể nữa ba nữa bốn. Ngươi nếu muốn chết, đại gia thành toàn cho ngươi. Mã Đức xuống địa ngục đi kêu thúc thúc đi ầm lầu hai bên trong căn phòng cửa phòng mở ra. Tô tính đội trưởng ba người vọt ra. Đã xảy ra chuyện gì lôi dương cùng ông chủ cũng là bỏ xuống ly rượu, xuất hiện ở cửa thang lầu. Không có gì, dạy dỗ một con gấu con. Lời nói vô cùng nhẹ nhàng cũng vậy. Một cái chỉ giá trị 100 điểm ếp tai họa. Có cái gì tốt lấy le nói ra. Hắn còn ngại mất mặt đây tôn tử. Cháu của ta lữ điếm lão bản chợt liền vọt tới. Nhìn bị đánh mặt sàn nhà. Khóc vậy kêu là một cách đau lòng. Nhà mình cháu trai khí tức, không một chút nào còn dư lại có thể thấy là bị đánh hồn phi phách tán vĩnh bất siêu sinh nguyên lai hắn là cháu trai của ngươi à lão nhân gia không phải là ta nói ngươi đứa nhỏ này làm sao dạy dục gặp phải ta liền kêu thúc thúc ta có dài như vậy sao hạ hiểu thiên khiên thiết trì mặt đầy vô cùng đau đớn nói đương nhiên tất cả mọi người không thấy được là được ngươi chờ ta các ngươi tối nay toàn bộ đều phải chết một cách cũng đừng nghĩ đi ra chu gia thôn Ông già ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hận hận nói. Tiếng nói rơi xuống, cả người linh hoạt chui vào hố, tiến vào lầu dưới bên trong căn phòng. Muốn chạy hạ hiểu thiên lúc này liền không vui, gắn xong rồi ép bỏ xuống lời độc áp, ngươi liền đi. Hỏi qua trong tay của ta thiết chùi không có chân phải dấm một cái. Vạn cân khí lực sông ra. Trong khoảnh khắc liền đem sàn nhà dấm đạp bể. Thân thể đi theo hạ xuống. Ông già lúc này đã mở cửa phòng ra. Tốc độ thật nhanh hướng lứa cửa tiệm phóng tới. Không một chút nào giống như là một gần đất xa trời lão nhân gia. Ngược lại thì cùng một nhanh nhẹn con vượn. Hạ hiểu thiên hai chân một khuất, thật giống như hóa thành man ngư, một con đụng nát vách tường ùm ùm đi theo. Đến tới khiến bản đại gia trước đập ngươi một búa. Đập xong rồi không chết ở nói một chút ngươi dựa vào cái gì nói ta không đi ra lọt chu ra thôn. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 79 ta cho ngươi đổ một lớp màng âm đại môn lư điếm bị người từ bên ngoài lấy lực mạnh đá văng. Lại thấy là lương khôn cùng chỉnh bằng hai người. Ngăn lại hắn lôi dương thấy vậy, nhất thời quát to. Lương khôn vô cùng kỳ quái đất cười một chút, mọi người chỉ cảm thấy đại sự không ổn. Bởi vì rất khác thường. Tiểu tử này ở phu quét đường thời điểm. Vô luận cái gì thời gian địa điểm gặp hắn. Đều là gương mặt lạnh lùng. Nói năng thận trọng. Hiện nay đột nhiên mỉm cười, khiến cho nhân cực độ khó chịu. Trên thực tế, bọn họ dự cảm là chính xác. Một tầng ngăm đen bạc mô trong khoảnh khắc bao trùm tất cả mọi người tại chỗ toàn thân. Nhiều là hạ hiểu thiên cũng không ngoại lệ. Bình thường không chỗ nào bất lợi ngọn lửa màu xanh cũng là trong nháy mắt tắt. Bên trong đan điền khí kình càng là vững vàng khóa lại, lại không có thể điều động chút nào. Hơn nữa một tầng băng xương dọc theo mặt đất, mang người ở tại chàng hai chân, vững vàng đông tại chỗ. Nếu so sánh lại, hạ hiểu thiên thảm hại hơn. Hai tay của hắn cùng với hai cây thiết trùy đều là bị băng xương bao trùm. Ồ đây là cái gì màng a? ta chỉ là cho các ngươi đổ một lớp màng. Lương Khôn cười trả lời. Làm cho người ta một loại cảm giác rượu dị. Ngươi có biết hay không các ngươi đang làm gì ma lôi dương gầm lên. Chẳng qua là bởi vì màu đen bạc vô quan hệ. Hắn lộ ra đến lúc đó vô cùng tức cười. Ta đương nhiên biết cho tới trình bằng hắn, này cũng không rõ ràng. Hai người nói chuyện thời gian, lão đầu đã đứng ở lương khôn bên người, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hạ hiểu thiên. Đại nhân, ta muốn mạng hắn ta vậy cũng thương tôn tử, cứ như vậy bị hắn cho đập chết. Hắn làm gì ma chuyện sai lầm bằng cái gì đối xử với hắn như thế? Hắn vẫn chỉ là đứa bé A ông già hướng về phía lương khôn cuối người đè nén lửa giận đạo. Ba trả lời hắn là một bạt tay đến từ lương khôn bàn tay. Ở tại bọn hắn trước khi tới, ta liền nói qua cho các ngươi muốn ẩn núp tốt. Nhưng là ngươi thì sao nói thật ngươi cách đó tinh nhịp tôn tử. Ta đã sớm muốn bóp chết hắn bất quá ngươi giàu gì cũng là ta bộ hạ. Hơn nữa chính là cách miệng này cách lồng nam phá hư tổ chức chúng ta ở huyện kế hoạch. Cho nên ta chuẩn ngươi ở không giết chết hắn điều kiện tiên quyết, hung hãn hành hạ hắn. Nhớ chỉ cần không chết tùy theo ngươi. Nhưng nếu là phải chết xuống, vậy thì liền lấy mạng ngươi tới hiến tế đi. Đây chính là một vị bị thành phố phu Quét đường nội bộ đánh giá ba phe kỳ nhân thiên tài. Lưu hắn một cách mảng mang về tổ chức tẩy não. Cho chúng ta sử dụng là lựa chọn tốt nhất. Ta tin tưởng ngươi sẽ không để tâm chứ đa tạ đại nhân lão đầu lý văn tài. Có thể nói là cảm kích rơi nước mắt. Còn kém cho lương khôn quỳ xuống. Không có cách nào người ta đem lời nói nói đến chỗ này phân thượng. Ở nhéo không thả há chẳng phải là tự tìm đường chết. Hắn chính là biết, lương khôn tinh thần phương diện có chút biến thái cùng một tinh phân người mắc bệnh tử đắc. Hạ hiểu thiên cảm giác mình đầu có chút loạn, huyên đắc. Thế nào hảo đoan đoan. Đột nhiên liền trở mặt đây ngoài ra ngươi mặc dù gọi là lương khôn. Cùng tỉnh khôn cách đó yêu tiền như mạng gia hỏa hài âm nhưng là cũng không cần học hắn tàn nhẫn cay độc chứ lôi dương một đám người nghe đến đó hoàn toàn coi như là minh bạch nguyên lai mình chiến hữu lại là một cái thần bí tổ chức thành viên một mực ẩn núp ở bên cạnh họ không chỉ có như thế cái tổ chức này vẫn cùng kính linh dính líu quan hệ kính linh tử y khoa đại học bên trong thoát thân xem ra cũng có liên hệ với ngươi rồi chẳng qua là ta không nghĩ ra Ngươi là như thế nào làm được Ở máy móc cùng thủ bị nhân viên dưới sự giám thị Ngươi lại có thể mang ra khỏi tai họa Thật là làm cho ta cảm thấy không tưởng tượng nổi Bên kia Lý Văn Tài tử cũ nát bên trong quầy Xuất ra một thanh băm cốt đao Ở ánh đèn chiếu dòi xuống thân đao Thỉnh thoảng thoáng qua một đạo hàn mang Thật ra thì rất đơn giản Ngươi xem Lương khôn hướng về phía lôi dương đám người, nháy nháy mắt, sau đó hắn tả nhãn liền bỏ ra ngoài. Mơ mắt không thể nào. Ngươi nếu là tùy thời đều mang nó. Xe tải kiểm chắc khí bên trên ra đa. Thế nào có thể không có phản ứng? Đinh băm cốt đao hung hán chém ở hạ hiểu thiên lồng ngực. Nhưng là đỉnh cấp hỏa luyện kim thân đại viên mãn thập tam thái bảo hoành luyện, khiến cho kỳ khi không công mà về. Hạ hiểu thiên tùy thời có thể tránh thoát, cũng giết ngược lão đầu. Có thể là nghe được càng nhiều nội mạc, hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Giết một cách lý văn tài cùng lương khôn, cố nhiên có thể cho hắn một khoản coi là là không tệ điểm kinh nghiệm ếp. Bất quá xa còn lâu mới có được một đoàn kính linh tới phong phú. Như thế nào chọn lựa, hắn vô cùng rõ ràng. Ngược lại lại chém không chết chính mình tùy theo ngươi rồi ngươi quên năng lực ta là cái gì sao màng, độ màng. Y khoa đại học phong ấn là căn cứ năng lực ta nghiên cứu ra được. Ta màng có thể mang tai họa phong ấn. Giống vậy có thể che phủ bọn họ khí tức. Mày may cũng sẽ không tiết lộ cách loại này. Ta cho chúng nó độ một lớp màng. Các ngươi ra đa thế nào khả năng phát hiện lôi dương. Thật ra thì ta cũng không muốn như vậy sớm xuống tay với các ngươi. Chẳng qua là kia tên tiểu duệ xấu chuyện ta. Bất quá không có vấn đề, ngược lại các ngươi đều bị ta bắt. Chỉ cần ta trì hoãn mấy ngày thành công hoàn thành hiến tế. Chợt lúc các ngươi thành phố phu quét đường đối với ta cũng là không thể làm gì. Sợ rằng chỉ là một cái y khoa đại học đã đủ các ngươi bận rộn. Nói đến chỗ này, Lương Khôn cười. Cười thật cao hứng, dị thường sán lạng. Tựa hồ là bởi vì bản thân một người đùa bớn quan phương kỳ nhân dị sĩ tổ chức xoay quanh được ý. Ta vẫn không hiểu ngươi tại sao sẽ phản bội chúng ta. Lôi ca, ngươi đương nhiên không hiểu. Giống như là ngươi mới bắt đầu giác tỉnh trực tiếp là thiên nhiên lôi điện uy lực mạnh mẽ vô cùng. Tự nhiên bị phía trên coi trọng, đủ loại tài nguyên không ngừng hướng ngươi nghiêng về. Ta ư ha ha. Ngươi có biết hay không có vài người ở sau lưng nhị luận ta cái gì mà nam ta tới gần bị năng lượng phòng nghiên cứu nghiên cứu. nghiên cứu ra được phong ấm ý khoa đại học phương pháp. Từ đó tăng lên tới đội trưởng. Nhiều người trong tối đều không phục đáng sợ sợ hãi kết quả là phía trên ý tứ lại không dám lên tiếng. Kết quả là bọn họ liền ở sau lưng liều chết chê ta. Nhưng ta không có biện pháp chút nào bởi vì ta ta đánh không lại bọn hắn. Ai để nhóm này nhân. Đều là từ kỳ nhân dị sĩ trong học viện đi ra thông qua hệ thống học tập. Tài nguyên cung ứng. Mỗi một người thực lực đều không kém. Ngươi cũng biết ta là trực tiếp bị triệu chứng gia nhập phu quét đường theo chân bọn họ so ra kém. Mặc dù trong vòng nửa năm lục tục tham gia nhiều lên án đặc biệt. Nhưng toàn bộ đều khi ta là phụ trợ nhân viên thực lực không có bao nhiêu tiến bộ. Cho đến có một ngày. Một người tìm tới ta, hắn có thể cho ta trở nên cường lực số lượng. Cho nên ngươi liền phản bội chúc ta lôi dương không nghĩ tới. Vị này bình thường nói năng thận trọng nhân. Lại chịu đựng đến to lớn như vậy áp lực. Không không không coi như là phản bội cũng là các ngươi trước phản bội ta. Dù là thực lực của ta không mạnh. Ít nhất coi là là người mới môn tiền bối chứ bọn họ đang nghị luận ta thời điểm. Có ai là ta nói rồi lời nói sao không có. Một cách cũng đặc biệt mà không có. Thậm chí có gia hỏa còn đang cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó ngay tại mấy ngày trước, ta nhận được tổ chức nhiệm vụ. Dựa vào có thể ẩn núp tai hỏa khí tức màng, ta thả ra kính linh cùng mơ mắt. Cũng ngay đầu tiên lợi dụng mơ mắt, mang tất cả mọi người thôi miên thành công đưa chúng nó mang ra ngoài. Đáng tiếc thực lực của ta không đủ mạnh nếu không còn có thể mang ra khỏi càng nhiều tai họa. Bên trong tiểu khu tử vong ba người viên, bọn họ bình thường nhị luận ta, nhị luận hung nhất. Lần này được, rốt cuộc không cần tránh ở sau lưng khua môi múa mép. Ngươi sợ rằng không biết. Ngươi đội viên tiểu dương là một người nào chứ nói hắn là cái hai mặt tiểu nhân hèn hạ. Cũng là đang khen đáng khen hắn ta thay ngươi giải quyết tên khốn kiếp này. Ngươi nên cảm tạ ta Thật ra thì làm ta cuối cùng ngã về phía ăn uống quá độ phòng bếp nhân chính là bởi vì hắn Ta quả thực không hiểu vì sao phu quét đường sẽ thu nạp loại cặn bã này Với hắn có quan hệ nhân toàn bộ đều là rác sưới Cái này để cho ta cầu hận thứ bại hoại mới là hết thảy dụ nhân Ta hận không được đưa hắn băm thay vạn đoạn toàn bộ với hắn có quan hệ nhân đều đáng chết Bao gồm ngươi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 81 lực hàng mười biết. Ta chùy ăn uống quá độ phòng biết lôi dương tự lẩm bẩm. Từ hơi lộ ra điên cuồng lương khôn trong miệng. Cuối cùng là biết được hắn phía sau lưng tổ chức tên. Ai u lại không cẩn thận đem tổ chức cho tiết lộ ra ngoài. Lương khôn che chính mình miệng. phảng phất là phát hiện nhiều lần không tưởng tượng nổi hình ảnh. Sau đó đám này lại vừa là cười một tiếng Bất quá như vậy có thể ra sao đây các ngươi Còn chưa phải là phải chết ở cuối cùng hiến tế bên trên nghe xong những lời này Mọi người cảm giác ăn uống quá độ phòng biết bốn chữ Chẳng qua là hắn cố ý nói ra Dùng để kích thích nhân Ta còn nhỏ tang mấu cha là một vượng say cùng đổ vượng tập họp thể Thiếu đặt mông trái hắn trực tiếp chạy trốn Lưu ta lại cùng Nai Nai sống nương tựa lẫn nhau Nhớ mang máng Lúc ấy chuyện này toàn bộ trường học đều biết Sau đó à Thì có một đám người tới khi phụ ta Ta không dám trả đũa Ai bảo ta không có ba mẹ đâu Đoạn thời gian đó vô tâm học tập Đưa đến thành tích hạ xuống Bình thường ăn cần hỏi Han lão sư Lập tức trở nên chán ghét ta lên Tiểu Dương cùng ta là một trường học Hắn kinh thường xuyên tiểu đề tới Ở trước mặt ta đùa bớn uy phong Biểu dương hắn lời hại Đủ loại ngươi có thể tưởng tượng đến đùa sai Hắn đều đối với ta đã làm Ngươi có lãnh hội qua Ngay trước toàn trường mặt người trước chuồng chạy sau ta thì có Mấy cái này ra hỏa không biết từ nơi nào biết được Ta thích lớp học một cách nữ đồng học Sau khi dực dây nàng gạt ta đến thủy phòng Quần áo lấy hết bọn họ hung dữ cuồng tiếu rời đi Không một chút nào sợ hãi ta Một mực trốn ở chỗ này Đại mùa đông Ngươi có thể cảm nhận được gió xét sống như đao cắt trên người thống khổ sao Ngươi có thể cảm nhận được toàn bộ trường học đều Tại tùy ý cười nhạo Ngươi tuyệt vọng sao này này như vậy Thảm mà nói đến chỗ này Lương khôn từ trong túi móc ra một gói thuốc lá Rút ra một điếu đốt Hung hắn hít một hơi Thật dài khói mù tự kỳ trong miệng thốt ra Hắn như là nhớ lại Như là mơ đất nói tiếp Ta không nghĩ tới Vốn tưởng rằng buông xuống lấy trước kia nhiều nghĩ lại mà kinh trí nhớ Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ Kết quả thế nào tiểu dương đến Loại cảnh bã này ngươi xác nhận hắn sẽ bảo vệ những người khác sao Trừ thường thường làm nhiệm vụ mấy cái hành động tiểu đội Cùng mấy vị bộ trưởng Tổ trưởng bên ngoài Cơ hồ thành phố phu quét đường bên trong mỗi người đều biết được ta đi qua đủ loại chuyện xấu hổ. Cho nên ta liền thề nhất định phải mang tiểu dương băm thay vạn đoạn. Đúng ngoài ra ở tiểu khu chết thảm hai vị thành viên cũng là ta khiến kính linh liên quan. Bình thường trừ tiểu dương là thuộc hai người bọn họ nghị luận hung ác nhất. Lần này ta để cho bọn họ lại cũng không mở miệng. Tiếng nói rơi xuống, hắn dập tắt thuốc lá. Nhìn về chính đang ra sức chém hạ Hiểu Thiên Lý Văn Tài. Đơ à nơ cơ. Cơ đơ à nơ cơ. Cơ đơ à nơ cơ. Gơ. gơ đáng tiếc là vô luận lão đầu cố gắng thế nào đều không thể ở trên người hắn lưu lại một đạo bạc ngân. Được rồi, không nên uổng phí khí lực. Đám này nhưng là tập lực lượng. Phòng ngự. Ngọn lửa tam vị nhất thể kỳ nhân. Ngươi phá đạo Thế nào có thể chém vào động nếu không phải ta khống chế chỉnh bằng. Đông hai tay của hắn. Ngươi sớm cũng làm người ta một búa tử cho đập chết. Lý Văn Tài nghe vậy cả người chợt run lên. Nguyên lai like ngươi sớm liền hiểu. Ta căn bản không chém nổi hắn. Mới có thể để cho ta phát tiết lương khôn. Ta quả thực không nghĩ ra. Các ngươi rốt cuộc là thế nào cùng kính linh liên hợp lại. Tin tưởng các ngươi song phương đàm một đoạn thời gian rất dài. Mà ngươi mặc dù có cơ hội tiến vào y khoa đại học, nhưng là tuyệt đối không tồn tại đàm phán thời gian. Lôi dương mở miệng hỏi, hắn cần phải tận lực hỏi ra nguyên do. Nếu như có thể còn sống trở về, khoản này tình báo giá trị tuyệt đối không thể lường được. Ôi ôi, xem ra lôi đội trưởng vẫn ôm một tia ảo tưởng a. Được, chúng ta đã từng giàu gì cũng là đồng thời vào sinh ra tử chiến hữu. Tối nay, ta sẽ để cho ngươi chết được rõ ràng. Ăn uống quá độ phòng bíp sau màn chủ nhân ở u đời cùng cảnh chủ bắt được liên lạc. Nó phụ trách bang giúp bọn ta bắt kỳ nhân dị sĩ. Tiến hành tế tự kêu gọi ăn uống quá độ quân vương một đạo phân thân. Hạ xuống hiện thế. Mà chúng ta là cần giúp đỡ cảnh chủ, phá hư y khoa đại học phong ấn. Mơ mắt chính là ta trong khoảng thời gian này gắn lên đi. Nói thật, ưu thế nhân thể sửa đổi kỹ thuật, đúng là hiện thế vấu ngựa cũng không đuổi kịp. Ta gia nhập ăn uống quá độ phòng bíp. Năng lực không chỉ có lấy được vô cùng đại khai phát. Càng là có thể tùy thời thúc sụp mơ mắt. Để cho địch nhân lâm vào ảo thuật. Nói thật, loại này cầm giữ có sức mạnh cảm giác quả thực làm cho không người nào so với trình đắm. Ở trong tổ chức. Không có bất kỳ người nào cười nhạo ta, bọn họ cũng rất hiền lành. Thân vi thủ lĩnh An Vương, nếu so với phu quét đường bộ trưởng hợp cách gấp trăm lần. Thiện thiện hiền lành loại này bắt người tế tự tà ác tổ chức, ngươi lại nói với ta hiền lành. Mã Đan, đây là bị tẩy não nha hạ hiểu thiên trên dưới quan sát mặt đầy mỉm cười lương khôn. Trong lòng không tự chủ được nghĩ đến. Vừa mới bắt đầu quả thật đối với hắn thân thí, cảm thấy bất hạnh. Không chịu trách nhiệm cha. Lão sư. Tiến hành sân trường ước hiếp tiểu dương. Cùng hắn chân chó. Còn có phu huét đường nội bộ đồng đội. Người mới. Lúc này cái gọi là ăn vương xuất hiện cấp cho hắn ấm áp. Hơn nữa trợ giúp hắn mở mang năng lực mình. Hạ hiểu thiên đích thân cảm thụ Lương khôn độ màng kỹ thuật. Không thể chê Không nhìn thấy chính mình nội lực. Đều bị vững vàng phong ấm sao loại năng lực này. Vì sao liền không được coi trọng đây được Nên biết không nên biết Ngươi cũng đã biết Tin tưởng Lôi đội trưởng các ngươi cho dù chết Cũng có thể an tâm xuống địa ngục chứ Lương khôn nói xong Nhìn Hạ Hiểu Thiên lại nói Yên tâm Ngươi sẽ không chết Hơn nữa ngươi còn có thể phi thường vinh hạnh Trở thành ăn uống quá độ phòng biết một thành viên Ăn vương nhưng là cố ý phân phó mai phục Ở ma đô nhân viên Nếu như có thể bắt sống ngươi, không còn gì tốt hơn nhất. Hắn đối với ngươi tập ba loại năng lực làm một thể thân thể, cảm thấy rất hứng thú. Dĩ nhiên ngươi nếu là không tán thưởng, sợ rằng chỉ sẽ trở thành trên bàn ăn một đạo mỹ thực. Các ngươi còn ăn thịt người hạ hiểu thiên mở chừng hai mắt, phàm là không phải là một kẻ ngu, cũng có thể từ hắn trong lời nói nghe hiểu trong đó ý tứ. Thế nào nhân Cũng không phải là một loại động vật sao ngọa tàu ở hạ hiểu thiên trong lòng. Chứ hai chữ này trở ra. Hoàn toàn không cách nào hình dung hắn vào giờ phút này tâm tình. Người này hoàn toàn không cứu không nên dùng ánh mắt như thế nhìn ta. Chờ ngươi gia nhập chúng ta sau khi. Ngươi liền sẽ cảm thấy ở trên thế giới này. Không có so với nhân loại càng tươi đẹp thức ăn. Nhất là giác tỉnh sau kỳ nhân. Bọn họ thịt trong cơ thể năng lượng Dĩ nhiên Ngươi cũng có thể gọi là linh khí Kết hợp ăn uống quá độ bên trong phòng bếp đầu bếp kỹ thuật Thật sự nấu ra mỹ thực Bảo đảm sẽ để cho ngươi chọn đời khó quên Nhìn lương khôn trên mặt bộ kia hưởng thụ biểu tình Cũng biết hắn làm gì mà Ta cam lệ nương trên thế giới ta áp nhất phạm tội phần tử Có mấy cách là ăn qua thịt người thịt một khi như thế Vậy thì cũng đã không thể xưng là nhân Hoặc Gọi bọn hắn ma càng là thích hợp tóm lại Hạ hiểu thiên chỉ cảm giác mình trong lồng ngực lửa giận uyển như núi lửa như thế bùng nổ Mà bùng nổ hậu quả Chính là xuất thủ trùy nhân ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 81 nhất lực hàng thập hội Ta trùy một âm phong tỏa hắn tứ chi vững chắc hàn băng Trực tiếp vỡ nát Tay cầm băm cốt đao lão đầu Lý Văn Tài trợn mắt hốt mồm. Người mẹ hắn không phải là khiến lương khôn cho độ màng sao một thân năng lực hoàn toàn biến mất. Vì sao còn có khí lực lớn như vậy hạ hiểu thiên tư cao lâm hả. Nhìn có chút ngẩn ra Lý Văn Tài. Hướng về phía hắn lộ ra một cách tự nhận là hòa ái dễ gần mỉm cười. Đáng tiếc là lão đầu cũng không cảm kích. Hắn cầm trong tay băm cốt đao hướng về phía Hạ Hiểu Thiên mặt ném qua, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy. Ầm một vị thân cao cánh tay dài, tay cầm một người triều xải búa. Dưới chân đồng cũng không động. Hướng về phía chính đang chạy trốn Lý Văn Tài ném tới. Một đòn bên dưới, mang người này cho đánh thành một đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, thậm chí có nhiều cũng rối lên trên người hắn. Đinh đánh chết bất nhập lưu đạo sĩ Lý Văn Tài, lấy được kinh nghiệm giá trị 300 điểm. Chuyện này, hơi chút so với Hà Đồng có chút giá trị. Phỏng chừng nếu không phải thân phận đạo sĩ. Sợ rằng lão đầu còn không bằng Hà Đồng đáng tiền chứ dù sao nếu đánh thật. Sợ rằng lão đầu được bị tiểu ải tử cắt đứt chân. Chỉnh bằng một màn này phát sinh ở trong nháy mắt, hạ Hiểu Thiên động tác để cho người không kịp chuẩn bị nhìn thấy thủ hạ mình chết thảm, lương khôn thoáng cách liền kịp phản ứng, âm uyển như gió lúc tuyết từ đắc băng sương, giống như giận dữ cử long cuốn hạ hiểu thiên, cút kèm theo chợt quát, còn có một chuôi to lớn vô cùng thiết trụy, băng sương hiển nhiên không có thể ngăn cản uy lực vô song ném, huống chi đây chính là ở trên cao vạn cân cử lực điều kiện tiên quyết, âm thiết trụy rơi xuống ở trình bằng dưới chân. To lớn lực trùng kích trực tiếp đưa hắn cấp hiên phi. Một con đụng nát đại môn lữ điếm. Không biết tung tích. Hạ hiểu thiên nương tay, bông tai nam chẳng qua là bị mộng nhãn ảo thuật khống chế, không phải là phản bội. Hắn dĩ nhiên không thể thống hạ sát thủ, đem người cho chùi thành thịt nát. Chết đi cho ta thừa dịp cách này trong khe hở, hạ hiểu thiên khinh công bát bộ cảm thiền bùng nổ. Chín điểm lực bộc phát cùng 5 giờ tốc độ tuyệt đối không phải nhân có thể kịp phản ứng. Ít nhất, lương khôn không cách nào phản ứng, từ đó làm ra phán đoán. Cánh tay phải gộ lên, về phía sau kéo duỗi, sau đó hướng về phía lương khôn lồng ngực, hung hăng đánh ra. Âm lứ điểm vách tường, xuất hiện một cái nhân hình lỗ thủng. Cô đông mọi người tại đây đều là nuốt nước miếng một cái. Đây là cái gì quái lực bên ngoài chỉnh bằng, lung la lung lay đứng dậy, không đợi hắn có hành động. Một cái nhân hình ảnh ảnh từ trong đó bay ra, không tìm đường chết thì không phải chết liền nằm ngang đập vào trên người hắn. Âm vào giờ phút này. Trong đầu của hắn duy nhất ý nghĩ chính là. Ta đây là treo ai dẻo ai đinh đánh bại kỳ nhân chỉnh bằng. Lấy được kinh nghiệm giá trị 500 điểm. Chờ chút, đánh bại cũng có điểm kinh nghiệm ướp cầm ho khan một cái. Lương Khôn nằm trên đất kịch liệt ho khan run rẩy. Mỗi ho khan run rẩy một tiếng, sẽ phun ra một ngụm máu tươi, hơn nữa trong máu tựa hồ sen lẫn tạng khí mảnh vụn. Nghiêm mặt. Lợi hại. Cảm nhận được thương thế trong cơ thể, Lương Khôn không tự chủ được nói. Hắn năng lực là độ màng, mới bắt đầu lúc ngay cả chính hắn đều cho rằng thật phế vật. Ngoại trừ có thể phong ấm tai họa trở ra Dường như cũng chưa có khác chức năng Nhưng là khi bảo thực trù phòng thực vương Tìm tới hắn thời điểm hơn nữa gia nhập trong đó Lương khôn năng lực Lấy được đại phúc độ mở mang Sự thật chứng minh Cõi đời này quả thật không có quỷ mục năng lực Ngươi cảm thấy vô dụng Chỉ là bởi vì ngươi không có đem mở mang đến mức tận cùng Hoặc giả nói là Bản thân ngươi còn chưa đủ thông minh Ở thực vương dưới sự giúp đỡ, hiện tại hắn độ màng không chỉ có thể phong ấm tai họa, lại có thể mang gì nhân một thân lực lượng, vững vàng khóa ở trong người, khiến cho không phát huy ra. Trở thành một chẳng qua là thân thể tố chất khá một chút người bình thường. Hơn nữa, hắn cũng là có thể lấy ra kim loại ly tử. Tại chính mình gặp gỡ nguy hiểm thời điểm trong nháy mắt bao trùm toàn thân từ đó đạt tới phòng ngự con mắt. Tầng này kim loại màng, lương khôn từng có đặc biệt thí nghiệm. Cảnh dùng súng lục ở khoảng cách gần nổ súng bắn hạ đều không thể đánh vỡ. Về phần cách gọi là nhiệt độ cao thiêu đốt cùng nhiệt độ thấp đông lạnh như thường có thể ngăn cản tới. Bởi vì hắn ở kim loại màng chính giữa còn gia nhập khác vật chất. Chẳng qua là ở hạ hiểu thiên vô song quái lực hạ kim loại màng ở vừa mới trong nháy mắt đó tại chỗ vỡ nát. Từ ở bề ngoài nhìn. Hắn không có một tia thương thí. Kỳ thực trong cơ thể, xương cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Lục phủ ngũ tạng bị cực lớn bị thương nặng. Nếu không phải đón nhận bảo thực trù phòng thân thể con người sửa đổi. Khiến cho chính mình đã sớm thay đổi một cách khác loại vật. Bây giờ đã sớm chân vịt thăng thiên tỉnh khôn. Không nghĩ tới tên ngươi tàn bạo Nhân nhưng là cái gặp cảnh khốn cùng. Ta muốn là ngươi, đã sớm ở trường học cùng cách đó kêu tiểu dương nhân liều mạng. Ngươi bị tất cả mọi người xem thường, phía sau nhị luận trực tiếp đánh tới chơi hắn môn nương. Được, ngươi nói thực lực ngươi không đủ. Có thể ít nhất có thể bị thượng cấp chú ý chứ đến lúc đó, song phương cũng sẽ tiếp tục bị xử phạt. Dẫu gì? Ngươi không làm. Thối lui ra phu web đường qua bình thường thời gian có được hay không nói cho cùng. Ngươi chẳng qua là mê mệt lực lượng thôi Sau đó sử dụng bạo lực Giết chết những người đó trải qua làm nhục qua ngươi nhân Từ trên bản chất mà nói Ngươi cùng bọn họ không có khác nhau chút nào Không phải là kẻ hãm hại cùng được kẻ hãm hại thân phận mà thôi Nếu như ta thuộc về ngươi vị trí Từ cái người mà nói Thậm chí sẽ cảm thấy ngươi không có làm sai Có cửu báo cửu Có oán báo oán Nhưng là Ngươi làm sao có thể phản bội nhân loại. Gia nhập vào u thế trận doanh đây bây giờ ngươi có thực lực. Cảy tà quy chính cũng vì thường bất khả. Nhưng là. Ngươi làm sao lại có thể ăn thịt người đây thống khổ. Tuyệt vọng. Bi thương. Tức giận. Những thứ này đều không phải là ngươi có thể ăn thịt người lý do hạ hiểu thiên chưa bao giờ có tức giận như vậy. Hắn rất đồng tình lương khôn. Đối với kỳ giết đồng nghiệp. Chỉ có thể nói là đám người kia lỗi do tự mình gánh. Đáng đời. Có thể ngươi đặc biệt sao ăn thịt người thì không đúng còn sắp xếp làm ra một bộ say mê biểu tình. Kia rất làm cho người khác chán ghét. Thứ người như vậy tộc thứ bại hoại phải giết chết. Lúc trước hiện đại bản Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh, hắn cũng không có tính toán tự mình xuất thủ giải quyết. Mà là dặn dò hoàng Mao cùng lục Mao hai người. Để cho bọn họ vận dụng gia tộc năng lượng. Tìm đến cảnh sát chừng chỉ người đại diện A Triết cùng chính kỳ bạn gái. Ở 302 bên trong phòng hết thảy, Hạ Hiểu Thiên cũng vô cùng tính táo. Cho tới nay, hắn đều rất khắc chế. Đương nhiên ngươi không muốn cho là, hắn là cách tuân kỷ thủ pháp công dân tốt. Đang uy hiếp đến hắn cùng với người nhà an toàn hạ. Người này tuyệt đối sẽ không chút do dự nhặt lên thiết trùy giết chết hết thầy uy hiếp Tỉ như huyện chịu khổ thiết chùy bể đầu bóng đen cùng với trở thành hắn chùy hạ cái thứ hai ma ruột lão đầu lý văn tài vào giờ phút này hắn quyết định tự tay chùy giết cái này ăn thịt người biến thái khiến cho trở thành thủ hạ cái thứ ba vong hồn giả nhân giả nghĩa mặt mũi thật là khiến nhân chán ghét lương khôn phun ra một khối nội tạng mảnh vụn kinh thường nói ngươi không có trải qua liền không có tư cách đối với ta hành động phê phán. được, ta không đối với ngươi hành vi tiến hành phê phán. ta đây là bị ngươi ăn nhân loại, giết ngươi trung quy không có sai chứ? tiếng nói rơi xuống. hạ hiểu thiên vung song tùy, chạy thẳng tới lương khôn phóng tới. tối nay liền muốn khiến cái này rơi vào ma đạo gia hỏa trả giá thật lớn. nhất định phải bắt hắn cho tùy ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Chói buộc lương khôn hướng về phía Hạ Hiểu Thiên, không trung thở khẽ. Két bao trùm ở trên người màu đen bạc mô, lại bắt đầu giống như lưới cá một loại co rút lại. Hơn nữa lực lượng vô cùng lớn, khiến Hạ Hiểu Thiên có chút ứng phó không kịp. Không có kỳ nhân năng lực ngươi. Ngoại trừ khí lực lớn một chút trở ra. Còn có cái gì khí lực lớn hơn nữa người bình thường. Cuối cùng không phải là ngươi có thể chống cự kỳ nhân lý do. Lương khôn từ dưới đất bò dậy cười đối với cương tại chỗ hạ hiểu thiên nói. Ngươi để cho ta ngoài ý muốn. Có thể cười đến cuối cùng. Lại không vẫn như cũ là ta sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 82 nhất lực hàng thập hội. Ta chùy hai hạ hiểu thiên rốt cuộc có thể cảm nhận được. Một ít loại cá bị lưới cá bắt được đau khổ. Đó là một loại cực hạn co rút lại, hẳn không được đem ngươi cho khỏa thành một đoàn. Nếu như không phải là hỏa luyện kim thân cùng thập tam thái bảo hoành luyện hai tầng gia trì. Đưa đến hắn nhục thân siêu cấp biến thái. Sợ rằng vào giờ phút này. Đã sớm sập tiệm chứ nhất là thập tam thái bảo hoành luyện thật to tăng cường xương cốt độ cứng. Thay hắn hoàn mỹ chống đỡ màu đen bạc mô to rút lại. Không nghĩ tới ngươi cách này gặp cảnh khốn cùng. Thủ đoạn còn rất nhiều hạ hiểu thiên nổi lên khí lực. Cả người trên dưới mỗi một khối bắp thịt, xương cốt, cũng đang hòa ngợi. Chửi đi, chửi đi, thừa dịp ngươi bây giờ còn có khí lực chống cự, mắng thêm mấy câu. Chờ một lát hắt màng hoàn toàn co rút lại, ngươi sẽ thấy cũng không phát ra được thanh âm nào. Lương Khôn thật bất ngờ, thần bí nhân này cho tới bây giờ còn có sức mạnh, ngăn cản chính mình màng. Cũng còn khá loại này có thể mang gì nhân dị sĩ năng lực phong ấm màng. Không phải là tương tự hắn hổ thân kim loại màng Nhận tính cực kỳ mạnh mẽ Nếu không lời nói còn không có chơi chết Cũng đã không chịu nổi lực lượng khổng lồ mà vỡ nát Mở hạ hiểu thiên châm một cách mã bộ Hai tay che ngực Ở giang hai cánh tay một sát na Cả người hơn 10.000 cân cử lực Hoàn toàn bộc phát ra Cả người cũng không ước chế được chứng lớn hơn một vòng Lương khôn đã nhìn thấy chính mình hắc màng căng ra Băng hô ở màu đen bạc mô vỡ nát một sát na bên trong đan điền trong vòng trăm năm lực tuôn trào ra. Ngọn lửa màu xanh, lần nữa cháy hừng hực. Linh tinh. Bể nát này đến bao lớn khí lực. Mới có thể sanh bảo hắn màng quái vật hả. Bất quá cùng ta so sánh. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Đến lúc này tình cảnh vô luận như thế nào đều không thể tùy ý hạ hiểu thiên tùy ý làm bậy. Hắn còn dự định tiếp tục mai phục ở thành phố Phu Quét Đường Là bảo thực trù phòng cung cấp liên tục không ngừng tình báo đây đáng tiếc bây giờ Không được Ta bản không muốn như vậy Đáng chết thần bí nhân Vì sao luôn là theo chúng ta gây khó dễ tối nay Ta nhất định phải ăn sống ngươi Tiếng nói rơi xuống chỉ thấy lương khôn thân thể nhanh chóng bành trướng Rất nhanh thì trở nên hoàn toàn thay đổi Thể xác tan vỡ, từ trong đó chui ra một cái quái vật. Quả nhiên nói không ngoa, hạ hiểu thiên với hắn so sánh, căn bản không gọi được là một quái vật. Lương khôn biến thành quái vật, khó mà khiến nhân nhìn thẳng. Dưới thân thể mặt, là tương tự con nhện như thí chân, mỗi một cái cũng lói lên hàn quang. Làm người ta sẽ không chút nào chối, lợi chân sắc bén trình độ. Nửa người trên to mập vô cùng, nhất là tại hắn trên bụng. Liệt một há to mồm, màu đỏ cắm đầu lưỡi phun ra một nửa treo ở phía dưới. Thấy thế nào? Đều cảm thấy dơ trên đầu giống như là chỉ hoa sửa đổi. Tương tự kim loại mú bảo hiểm đồ vật, bấu ở phía trên. Một con mắt cùng nhân loại bình thường, không có chút nào bất đồng. Nhưng là trong đó một cái, máu đỏ vô cùng, hoàn toàn không nhìn thấy đồng tử tồn tại. Ta muốn ăn sống ngươi một cổ cuồng bảo vô so khí thí trong giây lát từ hắn trên người tràn lan mở. Đồng thời một cổ nhàn nhạt hắc mang bao quanh hắn toàn thân cao thấp. Nhìn dáng dấp hẳn là hắn độ màng bảo vệ hắn sẽ không bị một ít kiểm chắc khí phát hiện. Ăn thịt lương khôn trên bụng cử truy, le lưới cùng theo một lúc hép. So sánh hắn này tấm vô cùng thây thảm bộ dáng Hạ hiểu thiên càng muốn biết. Lớn như vậy chỉ ngoạn ý nhi Đến tột cùng là làm sao nhét vào trong thân thể ngươi được rồi Lời nói này cũng rất sơ Không cần cẩn thận như vậy chứ Chu vi 50 dặm chỉ có chu gia thôn tồn tại Đúng rồi Lưu Nam mất hồn phách Ngươi nên rõ ràng chứ lúc này Ngươi còn nghĩ vì kia nhà giàu tiểu thư ta chỉ có thể nói cho ngươi biết Một loại kính linh là trực tiếp thôn phệ linh hồn nhân loại Cho nên đây không phải là kính linh thủ đoạn. Chẳng qua là không có hồn nhi nàng. Cùng chết có cái gì khác nhau chớ tốt lắm. Không nên nói nữa những thứ này không hữu dụng. Ăn ngươi, ta sẽ trở nên mạnh hơn, hơn nữa có thể thừa kế ngươi năng lực. Cường đại vô cùng. Có thể tránh thoát hắc màng lực lượng bền chắc không thể gãy. Lì lợm phòng ngự cùng với có thể cháy tai hỏa ngọn lửa màu xanh. Thật là... Khiến cho ta mong đợi hạ mã đan hạ hiểu thiên thầm mắng một câu. Này suy nghĩ căn bản liền không giống là trong tiểu thuyết nhân vật phản diện à ngoài trừ biết được lưu nam ném hồn nhi không ở tại bọn hắn nơi này. Dường như chẳng đạt được gì. Nói khó nghe lời nói. Lấy các hạ này tướng mạo tốt đẹp. Còn phải chỉ số thông minh làm gì tự mình nghĩ moi ra điểm hữu dụng lời nói. Làm sao lại khó khăn như vậy đây nếu như địch nhân chỉ có một lương khôn lời nói? Hắn đến cũng sẽ không có biết bao lo lắng. Chẳng qua là trong miệng bảo thực trù phòng, nghe tên đã cảm thấy không đơn giản. Vạn nhất chỗ tối còn cất dấu đồng bọn, hoặc là cái gọi là thực vương hiện thân. Chính mình chẳng phải là muốn lật thuyền trong mương trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất. Lương khôn nện bước chính mình giống như đao sắc bén chân nhện, nhanh chóng hướng hắn di động tới. Bên trong to lớn lại thiêu đốt ngọn lửa màu xanh thiết trùy. Trong nháy mắt từ trong tay hắn bay ra, đánh về phía quái vật. Lương khôn dĩ nhiên là gặp qua hạ hiểu thiên quái lực đáng sợ, sẽ không đi không có suy nghĩ đón đỡ. Hắn lập tức nhảy lên tránh ra này một cách đầy ếp cử lực một đòn. Âm đá vụn cửa hàng chút đạo đường, lúc này nổ tung. Thậm chí thổ địa độ sâu, mắt trần có thể thấy chợt giảm xuống một đoạn. Mặt đất trở nên nám đen từng đạo to lớn vết nứt, răng khắp nơi. Mà Hạ Hiểu Thiên không có lựa chọn lấn người mà lên. Ngược lại là dưới chân khinh công bát bộ cản thiện bùng nổ. Nhanh chóng lướt về phía đặc chế sơ. Không phải là hắn sợ hãi biến đổi không phải là bởi vì lương khôn chán dép hình dáng. Mà là hoàn toàn không cần thiết dây dưa với hắn. Ở thành phố Phu Quét đường đặc chế sơ bên trong có đặc biệt máy truyền tin. Đi chu ra thôn thời điểm lôi dương vẫn dùng để cùng cùng ở tại bọn hắn sau xe chỉnh bằng tiểu đội liên lạc. Chỉ cần đập bể cửa xe. Kêu một giọng. Đến lúc đó vô luận có bao nhiêu lớn âm mưu. Cũng không cần hắn hạ hiểu thiên tới gánh. Chúa cứu thế cái gì. Hay là để cho chính phủ làm đi hắn. Chỉ cần yên lặng ở một bên chùi mấy cái tai họa. Nhân cơ hội bồi bổ đao. Đạt được điểm ếp liền đủ ác. Vọng tưởng lương khôn trong nháy mắt liền nhìn ra hắn ý đồ. Trong miệng gầm lên. Trên bụng to há miệng một cái. Màu đỏ thắm đầu lưới trong khoảnh khắc uyển như đạn ra khỏi nòng. Bắn nhanh hạ hiểu thiên. Âm âm người trước là đầu lưới đánh trúng hạ hiểu thiên sau lưng thanh âm, người sau chính là trọng chùi mãnh kích sơ. Cửa xe vỡ vụn. Xe tải kỳ quái kiểm chắc khí. Cũng là theo chân cùng trở nên rách rách dưới dưới. Xem bộ dáng là không dùng được. Âm hạ hiểu thiên cũng không chịu nổi. Cả người trực tiếp bị đầu lưới bên trong ẩm chứa lực đạo to lớn. Hất tung ở mặt đất. Một cái lý ngư đà đính từ mặt đất đứng dậy còn không đợi hắn chui vào bên trong xe, chỉ nghe một cách khác chiếc đặt chế sơ bên trong xe truyền ra một đạo thanh thúy giọng nữ. Xin chú ý, xin chú ý, xin chú ý. Số thứ tự không hai mươi một phu quét đường đặt chế xe cổ với madog hai xa lộ cảnh chui ra thôn bên trong. Ra đa tín hiệu biến mất. Mời khoảng cách gần đây tiểu đội đi kiểm tra. Đáng chết lương khôn sắc mặt đại biến. Hắn sở dĩ không có đóng nhắm sơ kiểm chắc khí. Chính là bởi vì năng lượng phòng nghiên cứu sản xuất kiểm chắc khí. Thời khắc thuộc về vận chuyển trạng thái. Cũng không thể đem chủ động cắt Một khi cắt phu quét đường bên kia liền sẽ cho rằng tiểu đội gặp nạn, sẽ phái người trước đến điều tra. Chẳng qua là chuyện đột nhiên xảy ra, lão lý đầu bếp tôn tử lại ị vào hắn giao phó cho bạc mô đi đùa bỡn nhân. Không tìm đường chết thì không phải chết còn chọn chúng hạ hiểu thiên cái này siêu cấp bảo lực cuồng. Làm hắn chỉ có thể hiện thân thôi miên chỉnh bằng vì đó sử dụng. Có thể lúc trước hết thầy coi như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng ở hạ hiểu thiên vỡ nát màu đen độ màng, liền hoàn toàn vượt ra khỏi dữ liệu. Càng làm cho người ta thêm thao đản là người này vận khí không khỏi quá tốt. Lại trong lúc vô tình kích phát báo động chắc hẳn không tới nửa giờ, sẽ có nhân tới điều tra. Chợt lúc cả cái tổ chức sẽ bị bại lộ. Đi ra, đưa tới càng cường đại hơn kỳ nhân dị sĩ. Hắc hắc thành phố phu Quét đường đặc chế sơ có thể hạ, vẫn còn có báo động chức năng, ta thích. Ngươi không phải là muốn hiến tế kêu gọi cái gì ăn uống quá độ quân chủ phân thân sao bây giờ lão tử đem xe đập. Sợ rằng không được bao lâu sẽ có chức người tới. Cho dù ngươi có thể đem lôi dương bọn họ toàn bộ giết Chỉ là tất cả chuẩn bị Cũng sẽ hủy trong chốc lát chứ có tức hay không liền hỏi ngươi có tức hay không hạ hiểu thiên vừa nói chuyện Nhân tiện vừa tàn nhẫn hướng về phía sơ đập một búa Cho dù là xe chống đạn, khắp nơi đều là trang giáp Cũng gánh không được hắn hơn 10.000 cân khí lực Loảng soảng đầu xe hoàn toàn báo hỏng tiếng động cơ tắt. Có thể hạ các ngươi xe này độ cứng quả thật lợi hại. Bị ta hai búa, mới hoàn toàn ngừng. Lương khôn con ngươi đều đỏ, phụ lòng thực vương kế hoạch, hắn khó khăn từ kỳ cấu. Ta muốn ăn ngươi một bên gầm lên, một bên vọt tới. đi giờ? Đêm nay tiếp tục co ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 83 ta. Lương khôn. Lập cờ ngươi thật sự cho rằng ta sợ rồi ngươi à hạ hiểu thiên giải quyết viện quân vấn đề. Gọi tới thành phố Phu Quét đường những tiểu đội khác đồng thời gánh lôi. Dĩ nhiên là có thể rảnh tay, chuyên tâm đối phó đã biến thành quái vật lương khôn. Không phải dáng dấp chán ghép một chút sao đến đến. Khiến đại gia dùng búa cho ngươi suốt cho Cứu vãn ngươi một chút cái này rơi vào ma đạo dây con. Hai chân cong, sau đó hạ hiểu thiên giống như lò xo so như thế, chợt đạn hướng vọt tới lương khôn. Tay trái tay phải nắm chặt thiết trùy, từ trên xuống dưới, mãu chân lực khí toàn thân hung hăng đập xuống. Một cổ tàn bạo tàn bạo khí tức, tự to lớn đầu búa bên trên lan ra. Lương khôn nổi giận thì nổi giận, nhân cũng không ngốc. Biết rõ đây là hai trùy là có thể khiến đặc chế sơ báo hỏng lực lượng chắc chắn sẽ không đi đón đỡ. Không thể không nói có tám cái chân nhân, phi thường linh hoạt. Hắn lại có thể ở tốc độ cao tiến tới bên trong tiến hành lướt ngang loại này tao thao tác. ầm đại địa chấn chiến lướt nẻ, đá vụn tung bay. Ngọn lửa màu xanh răng khắp nơi thoáng như liệt diễm long quyển một loại hướng bốn phương tám hướng nổ lên. Lương khôn giơ lên hai cánh tay ngăn ở né người kịch liệt lực trùng kích trực tiếp đưa hắn đẩy ra xa mười mấy mét trên mặt đất để lại tám đạo lưới dao sắc bén và qua vết tích. Bên kia Hạ Hiểu Thiên chính là nhặt lên chính mình vừa mới ném ra ngoài búa. Song chùy nơi tay, trong phút chốc cảm giác mất đi đồ vật lại trở lại. Suy Hạ Hiểu Thiên nhìn đem chính mình con ngươi khu đi ra lương khôn, mặt đầy mộng ếp. Ngươi đây là muốn làm gì đánh không lại ta, cũng không cần tự hủy hoại đi đi đi. Mang toàn bộ kính linh triệu tập lại, Tiến hành cuối cùng cuồng hoan. Độ lục còn lại chu ra thôn thôn dân cùng với các ngươi cướp trở lại kỳ nhân dị sĩ. Khiến chúng nó tế tự, nginh đón bảo thực trù phòng trí cao vô thượng vương. Vèo con mắt bên trên đột ngột xuất hiện rất nhiều đâm tùa. Nó hướng về phía lương khôn gật đầu một cái. Sau khi nhất phi trùng thiên. Ta tố cáo, ngươi đây là xích cổn trần cổn trần ăn gian. Lão tử mặc dù luyện kinh công, nhưng là phi thiên thần thiếp quả thực không làm được hả? Đến đây đi, chỉ cần ở trong vòng nửa canh giờ ngăn lại ngươi. Cho dù thành phố phu quét đường phát hiện chúng ta cũng không thể tránh được. Chợt lúc, ăn uống quá độ quân vương sắp giáng lâm ma độ. Mang toàn bộ các ngươi làm thành mỹ thực. Tưởng thường cho hắn trung thành nhất thuộc hạ. Lương khôn mặt đầy cuồng nhiệt, hiển nhiên một vị bị tẩy não giáo đồ. Hạ Hiểu Thiên hận không được che mặt Người đặc biệt sao cũng bao lớn tuổi tác rồi hả còn học người ta chơi đùa bên trong nhị âm Hạ Hiểu Thiên dưới chân giấm một cái Lực lượng bùng nổ Cả người tựa như bay nhanh thiểm điện Trong khoảnh khắc tới tới lương khôn trước mặt Chết xong chùi lôi cuốn không thể định nổi Cử lực rơi đập cần phải nhất kích tất sát quét tám cái sắc bén chân nhện Trong giây lát đưa ngang một cái Âm lần nữa tránh thoát đoạt mệnh chi chùi Tám cái chân giỏi lắm à được rồi, có tám cái chân quả thật có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ cần ngươi không đuổi kịch ta, không thể giết ta. Trở lại hạ hiểu thiên cánh tay trái vung mạnh. To đại thiết chùi bay ra. Trực kích đứng ở một bên. Mặt đầy đắc ý lương khôn. Chưa chờ đến hắn bắt đầu né tránh tay phải bên trong thiết chùi cũng là theo sát phía sau bay ra. Quét ấm lương khôn đắc ý biểu tình cứng ở trên mặt. Hắn cúi đầu xuống nhìn bụng xuất hiện cửa hang trong lúc nhất thời lâm vào mê mang. Ta tốc độ nhanh như vậy. ngươi đánh như thế nào đến ta hạ hiểu thiên rất vui vẻ yên tâm. Chính mình mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên nhìn rõ năm. Quả nhiên không có uổng phí. Lấy cực hạn nhãn lực. Quan sát đối thủ tứ chi động tác. Dự trù hắn bước kế tiếp né tránh phương hướng. Từ tiến hành lần công kích thứ hai. Đáng chết khốn nàn. Đi theo trước ngươi đồng bọn. Đồng thời xuống địa ngục đi đi song trưởng đan chéo. 135 năm nổi lực. Tựa như đại giang đại hài như vậy dũng động. Trên người ngọn lửa màu xanh thay đổi là nóng bỏng. Thậm chí mang chu ra thôn chiếu sáng một nửa. Thiết xa trưởng thiết ngưu thôi sơn âm hạ hiểu thiên thật giống như phát động xe lửa. Cũng giống như phát tình tê ngưu. Cả người cuồng bảo vô cùng đẩy về phía lương khôn. Chỗ đi qua, đại địa trong khoảnh khắc nám đen vô cùng. Thổ địa càng là gắng gượng bị khí thế của hắn chọc xuống một tầng ầm một đôi tựa như tinh cương chế tạo thiết trường hung hắn khắc ở hắn trên lồng ngực. Lực phát vạn quân tinh thần sức lực nếu rút vào sừng châu phong băng thổ nước đá, vô hiên bất tồi. Băng trong vòng trăm năm lực tuôn trào ra. Lương khôn trở nên quái vật. Giống như là bể tan thành mặt kiến Tại chỗ vỡ nát Hóa thành từng khối từng khối thịt vụn cắn bát Đinh đánh chết đặc thù hệ sửa đổi kỳ nhân lương khôn Lấy được kinh nghiệm giá trị 9.000 điểm Bởi vì mất đi mộng nhãn Đưa đến chấm điểm giảm nhiều duyên cứ sao phi hạ hiểu thiên tử thịt vụn bên trong nhặt từ bản thân búa Thuận tiện phun một cái Thực nhân không thể bỏ qua Điểm kinh nghiệm ếp cho ít càng không thể bỏ qua Cũng không biết ai cho ngươi tự tin có thể cuốn lấy ta nửa giờ Cờ không thể loạn lập Lương khôn nói xong không tới một phút trực tiếp bể thành đầy đất cắn bã Thẹn nhà trong lữ điếm Lôi dương đám người mặt đầy âm trầm đi ra Độ màng nhân thân mất Hạn chế bọn họ hắc màng tự nhiên không thể duy trì tiếp Giống vậy chỉnh bằng băng cứng chói không được những người này Các ngươi thành phố phu quét đường có độc hả huyện lò sát sinh lần đầu tiên gặp phải triệu lỗi chu vân. Hai người hoa. Huyện bỏ hoang nhà máy lần thứ hai gặp phải trịnh bằng ba người đồng thời hoa. Ma đô hoàng cung vườn hoa ao một ngôi biệt thự lần thứ ba gặp phải các ngươi tiếp tục hoa. không 02 xa lộ chu gia thôn bốn người hoa, một người làm phản, một người lâm vào ảo thuật biến thành đồng lõa. Cho nên nói ta hạ hiểu thiên có phải hay không nơi nào đắc tội qua các ngươi Mới sẽ như thế chu vân hai tay cầm dạng đơn giản kiểm chắc khí Mặt đầy tái nhợt một hơi tử nàng chóp mũi nhỏ xuống Lôi đổi toàn bộ toàn bộ Tất cả đều là Chỉ thấy máy tính bảng lớn nhỏ kiểm chắc khí bên trên Ló lên rầm rạp trăng trịt điểm đỏ Đây nếu là cho tập trung sợ hãi chứng người mắc bệnh đi xem thế nào cũng phải tạo thành vừa ra nhân gian thảm kịch không thể. Hạ hiểu thiên sắc mặt giống vậy cũng khó nhìn. Tai họ rất nhiều rất nhiều. Có thể đoán được đây là một đại sóng điểm kinh nghiệm ép ở hướng hắn vẫy tay. Chẳng qua là đáng thương trong thôn những thôn dân kia cùng với lương khôn trong miệng những thứ kia bị lướt đến người vô tội. Trong nháy mắt ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Nhất định không thể khiến người nhà mình cũng gặp loại chuyện này. Đợi đến sự tình bình tức sau đi đạo minh đi tới một lần. Bắt được bùa hộ mạng. Còn có trấn trạc thần tượng không cho thật xin lỗi. Ta chỉ có thể đoạt về phần thôn dân. Không có biện pháp hà. Chỉ có thể tan cố gắng lớn nhất đi cứu viện. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới. Thành phố Phu Quét đường tổ chức còn có nội gian. Hắn hạ hiểu thiên không phải là chúa cứu thế chỉ là một thu được điểm kinh nghiệm ếp hệ thống may mắn. Ba người các ngươi lên xe, mở ra chu gia thôn chờ đợi đến tiếp sau này tổ chức nhân viên. Lôi đội lôi dương khoát tay một cái, trận lại đỡ chỉnh bằng, mở miệng nói chuyện chịu lỗi. Các ngươi không có dùng tinh thần lực dược tề đối với mộng nhãn ảo thuật sức đề kháng cơ bản là số không? Lưu lại không phải là đang giúp chúng ta, chẳng qua là thêm phiền toái. Thật ra thì lúc này, bầu không khí quả thật có chút như đưa đám. Vô luận lương khôn trong miệng bảo thực trù phòng. Có thành công hay không hiến tế. Cho gọi ra cách gọi là ăn uống quá độ quân vương. Khác nhau chỉ là, nhân viên thương vong bao nhiêu. Đây chính là thời đại mới hả, chúng ta ở đợt sóng bên trong chỉ có thể nói hết sức đi người dám hộ dân. Mà không cách nào khoang khoác lác, khiến mỗi một người bọn hắn cũng sẽ không bị thương tổn ta không muốn cùng ngươi thảo luận thời đại mới sóng lớn triều, ta chỉ muốn biết các ngươi kế tiếp là hay không sẽ hoa. hạ hiểu thiên vô tình nhổ nước bọt, mỗi một lần đều là ta suất công suất lực, các ngươi đứng ở một bên xem cuộc vui. yên tâm, lần này tuyệt đối sẽ không. tiếng nói rơi xuống, lôi dương cả người lôi đình ẩn hiện, đứng ở hắn bên người tô tính đội trưởng, cả người càng là hóa thành một đạo đen nhánh bóng dáng, trốn vào hắc ám. Giống như kỳ từng nói đem hết toàn lực đi cứu thôn dân cùng người vô tội vậy đúng rồi Ít nhất ở nhân dân gặp khổ nạn đang lúc bọn họ đã từng đứng ra không thèn với lương tâm Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 84 phong ma loạn vũ lôi dương năng lực Giống như hắn họ thì một dạng đây là ngay từ lúc lưu thủy nhà một trưởng nát bấy giấy trắng thời điểm sẽ biết Bất quá tô tính đội trưởng cũng rất có ý tứ lại là bóng dáng sao trốn vào hắc ám, dung vào ám ảnh. Loại năng lực này thật là thuận lợi hả. Vô luận là che dấu chạy, trốn, điều tra, thậm chí là ám sát đều có cực mạnh có thể xóc tính. Hả, trong thôn truyền ra một tiếng xẹt qua chân trời tiếng kêu thảm thiết, hẳn là có người bị kính linh tập kích. Đáng chết, Lôi Dương chợt quát một tiếng, cả người vọt hướng Thanh Nguyên nơi. Hành động chi mau lẻ. Nhiều là Hạ Hiểu Thiên đều không thể há mồm gọi lại hắn. Trong lúc nhất thời, đây vốn là yên lặng thôn trang bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Các ngươi cũng rời đi đi. Ta có thể không dám hứa chắc các ngươi ở vùi lấp như mồng mắt ảo thuật. Ra tay với ta công kích sau. Ta sẽ giống như là đối đãi chỉnh bằng như thế Hạ Thổ lưu tình. Hạ Hiểu Thiên nhìn ba người, sâu kín nói. Triệu lỗi cùng Chu Vân nghe vậy khói miệng giật một cái. Nhìn một chút bị hai người mình đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng vững chỉnh bằng Thằng Toát Nha Hoa Tử Thì ra như vậy lão nhân gia Đây đều là hạ thủ lưu tình không biết còn tưởng rằng ngươi và trình đội trưởng có thù giết cha mối hận cướp vỡ đây hai người mở cửa xe Vội vàng đem trình bằng đỡ tiến vào Nằm ngang thả ngồi ở đằng sau Tiếp lấy phân biệt ngồi ở chính kế bên người lái Lái xe về phía ngoài thôn thuận tiện mở ra tần số truyền tin, hò hét thành phố Fuwest đường trục sở chính để cho bọn họ phái càng nhiều tiếp viện. Mà Hạ Hiểu Thiên chính là sách chính mình xong trừ, đi ra thẹn nhạt lữ điểm phạm vi. Đồ bước ở Chu gia thôn đá vụn trên đường mòn, hắn không ngừng nghiêng đầu hướng hai bên đường phố nhà ở quan sát. Chẳng biết tại sao, Lương Khôn trước khi chết, thu hạ chính mình tấy xếp mỏng nhãn đi đưa tin. Cho hắn vô cùng hoang liêu cảm giác. Tai hòa giữa truyền tin thủ đoạn. Về phần như thế rơi ở phía sau sao cứu mạng hạ bên tay trái trong phòng. Truyền ra một tiếng hàm chứa vô hạn sợ hãi kêu cứu, Hạ hiểu thiên quay đầu nhìn chân mày có chút nhíu lên. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không chỉ có riêng chẳng qua là giao cho hắn. Năm điểm tinh thần. Năm điểm ảo thuật chống trả thuộc tính. Giống vậy có năm điểm cảm giác cùng năm điểm nhìn rõ Mặc dù không có thể hoàn toàn dò xét bên trong tình huống thật Nhưng lại như cũ có thể nhận ra được có cái gì không đúng Đụng quản bên trong là thứ gì nếu như là vô tội người bị hại ngược lại thì thôi Nếu là một ít tai họa lời nói Hạ Hiểu Thiên ngược lại cũng không cần lo lắng Nếu như có có thể giết chết thực lực của hắn Sẽ còn chơi đùa chiến thuật âm Hạ Hiểu Thiên một cước đạp bể cửa phòng Đã nhìn thấy một cái đang ở từ trong gương chui ra kính linh. Quen thuộc hồng y, quen thuộc vóc người, cùng với quen thuộc huyết lệ. âm hắn không nói hai lời, tiến lên chính là hung hăng một búa nện xuống. Kính linh liên đới gương trực tiếp vỡ nát, ngọn lửa màu xanh kịch liệt thiêu đốt, đem búc hơi hầu như không còn. Đinh đánh chết kính linh đạt được 8.000 điểm điểm kinh nghiệm ớt. Lão nhân ra, không sao. Hạ hiểu thiên đi lên phía trước. Như là muốn an ủi cách này nhìn ước chừng có hơn 70 tuổi lão ẩu. Lời còn chưa dứt, nghênh đón nàng cũng không phải là ấm áp ôm trong ngực, ngược lại là một thanh thiêu đốt thiết trùy. Ẩm ống già kể cả nàng giường gỗ đồng thời bể vì cắn bát. Người cho ta ngu si à người bình thường nhìn thấy một cách cả người vòng quanh ngọn lửa màu xanh nhân sẽ là phản ứng gì ít nhất sẽ bị dọa sợ đến khàn cả giọng khiến hắn dừng bước đi ngọn lửa nhiệt độ rất cao. Người bình thường căn bản không chịu nổi. Đứng ở hắn ngoài một trượng cũng còn khá nhiều, nhiều nhất mồ hôi đầm đìa mà thôi. Nhưng là 3 mét bên trong thanh diễm nhiệt độ ngay cả không khí đều phải vặn vẹo. Người không nghĩ né tránh thì coi như xong đi, cô thả cho rằng ngươi bị sợ bối rối, tạm thời không phản ứng kịp. Nhưng là gần người sau khi thế nào cũng có cách đột nhiên bị nhiệt độ cao cháy kêu thảm thiết chứ huống chi ngươi cũng hơn 70 rồi. Nhìn thấy một cái từ trong gương chui ra ngoài huyết y tai họa Không chỉ không có lập tức bị dò đến bất tỉnh Còn có thể trung khí mười phần hô cứu mạng tóm lại lão ẩn cả người trên dưới Khắp nơi đều là sơ hở Thực vậy Hạ Hiểu Thiên không là cảnh sát càng không phải là trinh thám Chỉ là một sinh viên đại học bình thường Có thể ngươi cũng không thể bắt người ta trở thành kẻ ngu si đùa bỡn chơi đùa Hạ Đinh đánh chết một cái thi dược Lấy được kinh nghiệm giá trị 50 điểm Chỉ trị giá 50 điểm điểm kinh nghiệm ếp tai họa Cũng dám cùng chính mình càn rỡ sao chỗ này của ta tiếng kêu cứu là cảm bẫy Như vậy trước kêu thảm thiết Há chẳng phải là như thế hạ hiểu thiên thầm nói tệ hại Nhìn dáng sắp lôi dương cùng tô tính đội trường có khó khăn Lúc trước thanh nguyên hẳn là chu gia thôn trung tâm địa tử đường Hắn không dám thờ ơ, vội vàng thi triển khinh công bát bộ cản thiền điên cuồng lao đi. Ở ánh trăng chiếu ánh hạ, chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen ở đá vụn trên đường phố tránh chuyển xây dịch. Cứu mạng hạ, cứu mạng hạ hạ hiểu thiên chỗ đi qua, khắp nơi đều có người ở kêu cứu. Đối với lần này, hắn bịt tai không nghe. Kính linh muốn xếp một cái tay chói gà không chặt ông già. Sẽ cho bọn hắn phản ứng thời gian sao tuyệt đối sẽ không ở mọi người còn chưa khi phản ứng lại sau khi Cũng đã bị mất mạng đi Người mở miệng kêu cứu cái búa nha sợ rằng này chu gia thôn, sớm đã không còn người sống tồn tại Đối với sự phát hiện này, Hạ Hiểu Thiên nói không khiếp sợ đó là giả Bây giờ nhìn lại, lương khôn người này trước khi chết hành động, sợ rằng hết thảy đều là đang lừa gạt mọi người Làm không tốt đám khốn kiếp này Nói không chừng sớm cũng sớm đã tiến hành tế tự Khu con mắt chuyện lời làm không cẩn thận là một bom khói Chính là vì lăn lộn giặt rửa nghe nhìn Ai ta quả nhiên không thích hợp làm âm mưu rửa kế Chơi đùa chiến thuật lòng người cũng bẩn Bất quá mười mấy giây Hạ hiểu thiên liền đi tới chu ra từ đường Đập vào mắt chỗ đều là phế tích Bể tan tành đại môn nắm đen đổ nát thây lương chỉ có một tòa nhà cũ, hoàn hảo cao vút ở bên trong. Từ đường tiền là khổ khổ chống đỡ lôi dương. Mười mấy con quỷ linh lẫn nhau đan xen lẫn nhau công kích, khiến cho hắn mệt nhọc đối phó. Cuồng bạo lôi điện tràn ra lan tràn. Một đạo bóng người màu đen thỉnh thoảng từ lôi dương dưới chân thoáng hiện, thay hắn ngăn cản một ít không né kịp công kích. Kép từ đường hai miếng thanh đại phong cách cửa gỗ mở ra, từ trong mặt đi ra năm vị người khoác hát bào nhân ảnh. chu chính là cái phế vật, lương khôn cũng là phế vật. Đứng ở chính giữa người kia, nhẹ nói đạo. Giọng cũng không oán hận, ngược lại giống như vừa nói một ít không có quan hệ gì với hắn lời nói. Người cuối cùng cũng tới, bắt đầu đi. Sau lưng hắn một bóng người gật đầu một cái, vung tay lên ầm ầm ầm ba đóa tương tự thực nhân hoa đồ vật phá vỡ cứng rắn tấm đá từ mặt đất chui tới. Sau đó há to miệng vượt trội ba cái cả người dính đầy dịch nhờn nhân. Chính bằng triệu lỗi chu vân ba không giống với lôi dương kêu lên hạ hiểu thiên bưng kín chắn mình. Các ngươi thành phố phu quét đường là thực sự có độc mỗi một lần gặp gặp ba người bọn hắn không lại bị nhân gia đánh trọng thương hôn mê chính là không còn sức đánh trả chút nào. Chỉ có thể miễn cưỡng từ vệ. Nói xong rồi ta không biết bơi nước đây bây giờ cùng ban đầu. Có cái gì bất đồng hạ hiểu thiên đều cảm thấy. Chính mình hay là tử rồi lôi dương. Gia nhập phu web đường tổ chức đi. Cả ngày cho bọn hắn làm công miễn phí, được kiếm ít bao nhiêu tiền đương nhiên, đây chỉ là một nhổ nước bọt. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 85 chơi đùa chiến thuật lòng người cũng bẩn đã thông báo thực vương đại nhân bên kia chứ cầm đầu hắc bào nhân nhìn trên mặt đất ba vị phu quét đường thành viên. Cũng không quay đầu lại hỏi. Dạ, ngay từ lúc lương khôn bỏ mình thời điểm, chúng ta liền phát ra tín hiệu. Hơn nữa đang bắt ba tên này thời điểm. Ta còn cố ý trì hoãn trong chốc lát, để cho bọn họ thuận lợi cùng phu quét đường chủ sở chính lấy được liên lạc khống chế thực nhân hoa bóng người cúi đầu cung kính trả lời ừ sau khi chuyện thành công ngươi sẽ đạt được một cái tham dự thực vương yến tư cách hắc bào nhân đối với thủ hạ trả lời rất là hài lòng cũng không ghen kiệt tưởng thưởng đa tạ đại nhân bóng người vô cùng kích động phảng phất tham dự cái gọi là thực vương yến là một kiện vô thượng vinh dự sự tình hạ hiểu thiên có chút nhức đầu nghe những người này đối thoại Dường như chu gia thôn giống nhau là cái cảm bấy ngoài ra bọn họ không biết đang mưu tính đến cái gì. Cố ý khiến chỉnh bằng bọn họ thông báo phu quét đường trụ sở chính. Hơn nữa lương khôn, làm sao nghe đều giống như trên bàn cờ vứt đi. Cho nên nói đám người này con mắt căn bản không phải vì kêu gọi ăn uống quá độ quân vương không, không đúng. Phải nói là ôm trong lòng hai loại con mắt. Lúc trước lương khôn có lời, bọn họ tổ chức bảo thực chủ phòng cùng cảnh chủ ở thế lấy được liên lạc. Kính Linh Môn phụ trách trợ giúp thực vương bất kỳ nhân gì sĩ tế tự. Mà sau khi chuyện thành công, bảo thực chủ phòng nhân cần phải phá y khoa đại học phong ấn thả ra cảnh chủ. Cho nên người cầm đầu lời nói. Rõ ràng cho thấy thực vương đã sớm lẻn vào ma đô. Đang suy nghĩ đến tấn công y khoa đại học. Phu quét đường chủ sở chính tất nhiên sẽ bị Chu Gia Thôn tin tức rung động. Sau đó phái nhân viên tiến hành tiêu diệt. Lúc này thực vương bọn họ lập tức tấn công y khoa đại học. Phu quét đường nhân cho dù biết được chuyện này đều cần ở hai người giữa làm ra lựa chọn. Đến tột cùng là buông tha Chu Gia Thôn tiếp viện y khoa đại học bảo vệ phong ấn, Hay lại là cứu viện Chu Gia Thôn phòng ngừa bảo thực trù phòng tế tử cho gọi ra ăn uống quá độ quân vương. Vô luận là loại nào lựa chọn thực vương con mắt sợ rằng cũng sẽ đạt tới. Thậm chí là chia binh hai đường, vừa phải bảo vệ phong ấm, lại phải ngăn trở thế đại bốt phân thân hạ xuống. Bất quá lời như vậy, phòng trừng bảo thực trù phòng nhân biết cười điên, mang lực lượng phân tán kết quả không phải là hai cái. Một là tất cả đều vui vẻ, một người khác chính là đồng thời thất bại. Mã đan, giỏi tính toán hạ hiểu thiên sau khi suy nghĩ cẩn thận trợn mắt hốt mồm. Quả nhiên chơi đùa chiến thuật nhân tâm cũng bẩn rất. Đây nếu là đổi thành chính mình. Đâu chỉ là tình thế khó xử đơn giản như vậy nhưng nếu là lấy lấy đại cuộc làm trọng nhãn quang đến xem. Sợ rằng chu gia thôn có 90% tỷ lệ thuộc về bị buông tha loại này. Xoa bước đi lôi dương cho ngươi cầm chỉnh bằng cùng lương khôn làm mồi dụ. Bây giờ tổ chức lập tức phải đem ngươi bị ném khí. Tự sinh tự diệt chờ chút bọn họ một cách phát nhai hôn mê một cách mệt nhọc đối phó. nói như vậy, chủ yếu sức chiến đấu không phải là ta sao? Hạ Hiểu Thiên sắc mặt trong nháy mắt liền sụp xuống. hắn thể sau này tuyệt đối sẽ không cùng thành phố Fuquet đường nhân đồng hành. các ngươi bản lĩnh không có sở trường. quan liêu tác phong đến lúc đó học mười phần. xuất công không xuất lực một cách đỉnh ba cái, pho khan một cái. Ta nói ta là lầm vào ngươi tin không hạ hiểu thiên mở miệng nói. Đối diện năm cái thực lực không biết sâu cạn nhân vật. Cộng thêm mười mấy con kính linh. Còn có mấy con mắt còn không rõ mộng nhãn. Cùng với toàn thôn ít nhất hơn 300 vị tử vong ông già hóa thành không biết tên tai họa. Khiến hắn đánh như thế nào cầm đầu hợp lại lôi dương nghe được hắn lời nói. Chừng mắt. Trên người không ngừng ló lên hồ quang điện cũng thiếu chút nữa tắt. Thời khắc mấu chốt, ngươi làm sao có thể nhận túng, làm áp thế lực quý đầu đây giết bọn họ ba cái. Cầm đầu hắc bào nhân ngay cả lời đều lười được trả lời trực tiếp phân phó một câu, sau đó lần nữa đi vào tự đường. ầm ầm ba cái vai thịt bắp thực nhân hoa. Thật giống như cử mãn một dạng xé nát tấm đá hướng hạ hiểu thiên nghiền ép mà tới. Họ lôi, chuyện lần này nếu như có thể giải quyết viên mãn. Các ngươi phu quét đường tổ chức nếu là không có thể xuất ra làm ta hài lòng thù lao. Hôm nay tại chỗ năm người có một cái tính một cái. Tốt nhất núp ở các ngươi trong tổng bộ đừng đi ra. Nếu không ta thấy một cái chùi một cái. Lôi dương nghe vậy lộ ra một nụ cười khổ, giải quyết viên mãn ta cũng muốn hạ. Ngươi nếu có thể giết chết những thứ này bảo thực trù phòng nhân ta đặc biệt sao lấy thân báo đáp đều được âm ba đóa thực nhân hoa to lớn đầu đánh về phía hạ hiểu thiên. Khói mù bốc lên, đếm không hết đá vụn càng là giống như bắn nhanh đạn, bắn về phía bốn phương tám hướng. Giải quyết. Khống chế thực nhân hoa bóng người ở mũ trùng hạ nở nụ cười. Chẳng qua là này một nụ cười chưa biến mất lúc, liền cứng ngắc ở trên mặt hắn. Đợi đến bụi mù tản đi, Mượn ánh trăng trong ngần có thể rõ ràng mà thấy Hạ hiểu thiên song chùy đan chéo Lại gắn gượng đối phó ba đoá dáng vóc to thực nhân hoa sung kích Chuyện này Nói đùa sao bóng đen đối với mình bồi dưỡng ra tới thực nhân hoa Rất tin tưởng Khác thấy bọn nó là thực vật Trên thực tế bản thể độ cứng cũng không thấp hơn sắt thép Sức nặng lời nói Mỗi một bụi cây đều tại ngàn cân trên Đừng nói là một người Cho dù là một con tê ngưu cũng có thể đập máu thịt be bét. Toàn dịch vừa mới đại nhân khen ngợi hắn một câu còn thu được tham gia thực vương yến tư cách. Trong nháy mắt liền bị Hạ Hiểu Thiên đánh mặt, hắn thật sự là không nén giận được. Theo tiếng nói rơi xuống, ba đóa ráng vóc to thực nhân hoa một trận ngỏa người, phúng đổ ra số lớn dịch nhờn. Cúp Hạ Hiểu Thiên cả người ngọn lửa màu xanh chợt vọt lên cao hơn một trượng. Suy suy suy số lớn xương mù màu trắng bốc hơi. Cơ hồ là ở trong trước mắt liền tràn ngập toàn bộ tự đường bốn phía. Che ở tất cả mọi người tầm mắt. Dơ lên hai cánh tay vạn cân cử lực bùng nổ nhất thời liền đem thực nhân hoa môn văng ra. ầm ầm gió lớn thổi ào ào trong nháy mắt cuốn đi toàn bộ khói mù. Hạ Hiểu Thiên nhìn chăm chăm về phía trước nhìn lại. Lại thấy ba đóa dáng vóc to thực nhân hoa. Ngã xuống bốn vị hát bào nhân trước mặt Một người trong đó Hai tay mở ra Trong không khí phảng phất Có một đạo không nhìn thấy vách tường Thật chặt ngăn cản ở trước người bọn họ Phiền toái hà lẩm bẩm một câu Hắn cặp mắt liếc về chính đang dây dưa lôi dương Cùng tô tính đội trưởng kính Linh Môn Điểm kinh nghiệm ớt 20.050 chức năng Quét xem Cường hóa võ học Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo 50.000, tài năng như thần, hoàn mỹ cấp cực phẩm phần thiên, mở ra thiết sa trưởng lô hỏa thuần thanh, mở ra nhắc nhở trong dấu ngoặc thuộc tính thêm được, gần hai tay dùng thích hợp, bát bộ cản thiền không xuyệt chéo 1.000 nổi bật, mở ra thập tam thái bảo hoành luyện nổi bật, mở ra mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không xuyệt chéo 6.000 có chút chút thành tựu. Mở ra kim cương sư tử hống nổi bật Mở ra tựa hồ phá cuộc chỗ mấu chốt Ngay tại hỏa luyện kim thân trên Năm chục ngàn điểm ếp Sáu con kính linh mà thôi Lôi dương cho ta ngăn trở bốn người bọn họ Nếu không hôm nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ chạy Hạ hiểu thiên quyết định Đem lôi dương cùng tô tính đội trưởng đẩy ra ngoài Thay hắn ngăn cản đao Sau đó chính mình thừa dịp khoảng thời gian này Chổ mã một lớp thay đổi chiến cuộc ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bốn chương 86 dễ như bẫn lôi dương nghe vậy cả người nổi lên một đoàn chói mắt lôi quang cơ hồ là trong nháy mắt liền bị thương nặng mười mấy con giếng linh sau đó hắn hai chân đạp một cái chạy thẳng tới từ đường vị trí thứ bốn hất bào nhân đi tô tính đội trưởng theo sát phía sau thay hắn chặn toàn bộ đến từ tai hỏa công kích Hạ Hiểu Thiên thấy vậy đối với bọn hắn phu quét đường thành viên không việc gì liền hoa oán khí tiểu không ít. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như là chính bản thân hắn gặp loại tình huống này. Không nói lập tức hành động. Ít nhất cũng sẽ do dự một phen. Ta đi ngăn cản thương. Ai đặc biệt sao biết rõ ngươi có hay không đột nhiên liền chạy đây đến lúc đó. Sợ rằng được nắm màu xanh lá cây bút máy. Viết hạ một cái to lớn thảm chứ Bất quá cũng còn khá Ít nhất hạ hiểu thiên vào giờ khắc này Vẫn có chút liêm sỉ Không có thật chuồn mất Bát bộ cản thiện bùng nổ Cả người trong khoảnh khắc hóa thành một đạo ảo ảnh, ảnh Lắc mình tiến vào kính linh vòng vây Trong khoảnh khắc đó Tai họa môn rõ ràng Có một cái cứng ngắc động tác Đại khái là bọn họ không nghĩ tới Đầu năm nay còn có gấp chịu chết Cũng trong lúc đó Hạ Hiểu Thiên bên trong đan điền khí kinh cuồn cuồn, 135 năm nội lực xúc thế đại phát. Hắn lồng ngực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cổ giống như chứa số lớn không khí. Bên kia hóa thành bóng sáng tô tính đội trưởng. Thiếu chút nữa duy trì không dừng được năng lực chính mình. Từ lôi dương bóng sáng bên trong rơi ra tới. Hắn nghĩ tới thật sự có thể thậm chí Hạ Hiểu Thiên xoay người chạy trốn. Vạn vạn không nghĩ tới. Vị này thực lực bất phàm thích vung song chùi đập nhân lại chui vào vòng vây. Bốn vị hắc bào nhân không biết hạ hiểu thiên muốn làm gì. Nhưng là địch nhân muốn. Làm hết sức ngăn cản cũng được ba cây cả người có chút nắm đen thực nhân hoa. Nửa chết nửa sống từ mặt đất bên trên đứng dậy. Tựa như titan tan cử mãng một loại âm nghiền ép mà tới. Ba người khác cũng không có nhàn dối. Các là thi triển thủ đoạn. Cần phải ở vừa đối mặt bên trong Nhất kích tất sát lôi dương cùng tô tính đội trưởng Giam cầm lôi dương chỉ cảm thấy cả người căng thẳng tiếp lấy liền dừng ở không trung Tinh thần niệm lực hay lại là không khí nếu là đang ở thời kỳ toàn thịnh Lôi dương ngược lại cũng không phải không có tránh thoát khả năng Chẳng qua là gặp số lớn kính linh vây công Hắn bây giờ không nói là tức lực hao hết Nhưng cũng không ghém bao nhiêu Nhất là vì lao ra, ngăn trở bốn vị hắc bào nhân lúc một kích kia. Hiện tại hắn hữu tâm vô lực, chỉ có thể chơ mắt nhìn ba đóa ráng vóc to thực nhân hoa hướng hắn đè xuống. Lão lôi tô tính đội trưởng hiện thân, đen nhánh bóng ráng trong chớp mắt đưa hắn khỏa thành một đoàn. Ngốc chạy hả lôi dương đối với tô tính đội trưởng động tác, đó là thật cặp mắt đỏ lên. Thừa dịp bóng đêm, hắn dựa vào tự thân năng lực kỳ dị tuyệt đối có thể bỏ chạy. Chỉ là vì chính mình tại một mực khổ chiến Ngươi nói ngươi cho dù bảo vệ ta Thì có ít lời gì một lần nữa Hai anh em chúng ta không phải là muốn đồng thời về Tây có thể sống một là một cái Mới là đúng lý Ngươi mới là ngốc Tô tính đội trưởng lời nói chưa nói xong Liền nghe vang lên bên tai một tiếng rung trời giống to Giống một đạo giống như sư tử tiếng hô ở tất cả mọi người vang lên bên tai Có thể hóa thành bóng dáng tô tính đội trưởng coi như là được, lôi dương coi như thảm. Thiếu chút nữa bị này một giọng kêu thành trong miệng hắn ngốc x. Chặt chẽ bao vây lấy hắn, thật giống như là không khí tường một loại đồ vật, lúc này bể tan tành. Ba cây dáng vóc to thực nhân hoa. Giống như thép như sắt thép thân thể. Càng là tràn ra từng đạo rậm rạp chẳng chịt viết nứt Giống như là một tinh xảo đồ sứ ngã ở trên sàn nhà. Một xây ghế tiếp sẽ vỡ thành đầy đất Đứng ở tự đường môn miệng bốn vị hắc bào nhân Có một cái tính một cái Dưới chân đánh bệnh sốt xét Giống như là một vườn say Tích đáp tích đáp khống chế thực nhân hoa ra họa Dưới người không ngừng chảy ra chất lỏng màu đỏ Nếu như tháo xuống hắn mũ chùm Nhất định có thể kiến thức một phen cái gì gọi là thất khiếu chảy máu Tiếng gào này kêu thật sự là quá đột nhiên Hoàn toàn không có một tí ti phòng bị Lâm vào bao vây hạ hiểu thiên Trung quanh vô có một cái tai họa Bởi vì toàn bộ đều bị hắn Một giọng cho giống thành bụi bẩm Có lẽ kim cương sư tử hống Đối với một ít thực lực cao cường Người mà nói tổn thương Không coi là bao nhiêu cường đại Nhưng là tai họa khắc tinh Thiện ý năm tỉnh hóa năm Chỉ cần có này Hai cái thuộc tính ở tai họa môn Liền khỏi phải nghĩ đến lật lên sóng gió Đinh đánh chết kính linh đạt được 8.000 điểm điểm kinh nghiệm ớp. Đinh đánh chết trọng thương kính linh đạt được 2.000 điểm ớp. Đinh đánh chết suy yếu kính linh đạt được 4.000 điểm điểm kinh nghiệm ớp. Đinh đánh chết mộng nhãn đạt được 10.000 điểm điểm kinh nghiệm ớp. Trong tầm mắt bên trái thượng giác chữ viết liên tục xoát bình. Hạ hiểu thiên Đắc nhìn thấy có quan hệ với điểm kinh nghiệm ớp một cột tăng lên không ngừng. Điểm kinh nghiệm ớp. 20.050-29.037.000. Cuối cùng con số cố định hình ảnh ở 124, nhìn. Đáng tiếc. Những thứ này chính linh đang cùng lôi. Dương trong chiến đấu, đa số đều bị thương, cũng không thể đủ hoàn chỉnh cung cấp điểm kinh nghiệm ép. Đương nhiên nếu như không có bị thương lời nói, hạ hiểu thiên này một dòng cũng chưa chắc có thể kêu diệt hơn nửa tai họa. Ai sao sẽ không cho ta khoan một không tử cơ hội đây giống hạ hiểu thiên xem ở ngã nhào trên đất. Hết sức giấy rùa cần phải đứng dậy còn sót lại mấy con. Hắn suy nghĩ một chút lại vừa là giống lên một giọng. Không có cách nào mới vừa rồi một tiếng giống kia kêu lên sau tâm lý không giải thích được thoải mái. Như có một cổ vô hình lực lượng ở tẩy thể xác và tinh thần. Thiền ý cùng tình hóa này hai cái thuộc tính. Thật giá trị một cái kim sắc cử sư. Chợt từ trong miệng hắn nhảy ra. Lấy hạ hiểu thiên làm tâm điểm chu vi mười trượng thổ địa, vén lên bụi mù. Tấm đá vỡ nát, hóa thành bột. Vốn là nghệ hoài không dao động kính linh môn, lúc này ở vô hình âm ba bên trong biến thành bụi bẩm. Điểm kinh nghiệm ếp lần nữa tăng lên 135.000. Khống chế thực nhân hoa hắc bào nhân thật vất vả tỉnh lại bên tai thì có truyền tới sư hống. Mẹ ngươi hạ. Âm cả người ngã nhào trên đất, không một tiếng động. Đinh đánh chết thực vật kỳ nhân ngô phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 8.000 điểm. Chuyện này. Niềm vui ngoài ý muốn hạ hạ hiểu thiên tập trung tinh thần ở số hiểu bên trên điểm một cái. Hỏa luyện kim thân 50 ngàn suyệt chéo 50 ngàn trong nháy mắt mắt chỉ số, chữ viết bắt đầu trở nên mơ hồ. Bên trong đan điền nội lực thoáng như sôi sùng sục nham tương, dọc theo trong cơ thể kỳ kinh bát mạch không ngừng rong rủi. Bắp thịt, gân cốt trở nên hơn chặt chẽ. Trong lồng ngực thật giống như thiêu đốt một ngọn núi lửa cần phải bùng nổ. Nóng bỏng tựa như nham tương nội lực ở cải tạo hạ hiểu thiên. Ken ghép ghép. Từ trong cơ thể hắn truyền ra vang rền, sau khi hai mét thân cao, dần dần thu nhỏ lại là chừng một thước tám. Đang quan sát hắn những người còn lại, mặt đầy mộng ép. Đây là cái gì thao tác chỉ chốc lát sau, sửa đổi rút cuộc dừng lại. Hỏa luyện kim thân. Suốt thần nhập hóa. Kim thân vô cháo cảnh. Nội lực 150. Lực lượng 25. Ngọn lửa chống trả 20. Cháy 20. Cứng rắn 20 Thuộc tính đặc biệt biến hóa kim chi diễm 10 Tuyệt mục hỏa cương 10 Diệt thủy không diễm 10 Ngự hỏa lực 10 Ít tà 10 Trên căn bản toàn bộ thuộc tính đều có cùng đại phúc độ tăng trưởng Nhất là nội lực cùng lực lượng thêm được cao nhất Người trước tăng vọt 70 năm Người sau tăng vọt 7200 cân Ngọn lửa chống trả, cháy, cứng rắn đều là tăng phúc gấp đôi Phía sau biến hóa kim, than, diệt nước, khống hòa, ít tà, lột xác thành thuộc tính đặc biệt. Hơn nữa chỉ số đều là gia tăng không chỉ gấp hai Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 87 người là hoang dại đối diện có thể thao túng thực vật yếu gà. Trong lúc vô tình bị kim cương sư tử hống mang đi. Khoảng cách không thể nói xa. Chỉ chẳng qua là kêu hai giọng. Người nhà liền bảo tế còn chưa đủ yếu sao nhìn xem người ta phu quét đường tổ chức lôi đội trưởng Mặc dù rơi xuống đất tư thế không tính là ưu nhã Xấu xí đột phá chân trời Giống như là bị mười mấy trọng lượng cơ thể vượt qua 500 cân nữ hán tử cho hung hăng dày xéo Nhưng là người ta ít nhất còn sống bạo Phong Còn sót lại ba vị hắc bảo nhân trên thực tế cũng không có so với lôi dương tốt hơn chỗ nào Vốn là tiếng thứ nhất sư tử hống ai đi qua. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới hạ hiểu thiên còn có sức lực kêu lên tiếng thứ hai. Vì vậy có một cái tính một cái toàn bộ chúng chiêu. Duy nhất sức chiến đấu gìn giữ tương đối hoàn hảo. Chính là vị này có thể thao túng phong cách. Hoặc giả nói là chất khí gia hỏa Kim cương sư tử hống lời hại thuộc về lời hại. Có thể bản chất vẫn là sóng âm. Khác nhau chẳng qua là tiếng gào lấy nội lực thúc giục. Ít nhất hắn sử dụng chất khí cản trở một chút, dĩ nhiên chỉ là một phần nhỏ. Hai người khác bị đảm phách năm. Thậm chí năm. Thất khiếu chảy máu mặt trái hiệu quả. Tạm thời là không có khí lực chiến đấu. Đối với lần này đã là may mắn trong bất hạnh nếu là bị sợ vỡ mật rách ảnh hưởng đã sớm cách thí. Mánh liệt bảo phong đánh tới chỗ đi qua thậm chí mang mặt đất cũng miễn cưỡng chóc xuống một tầng Dọc đường lôi dương gặp vận rủi lớn. Nếu không có đến tô tính đội trưởng hóa thân bóng dáng bảo vệ. Đoán chừng còn phải chịu tội. Nhất là tại này cổ trong cuồng phong, xen lẫn sắc bén phong nhận có thể nói là khó lòng phòng bị. Đáng tiếc là hắc bảo nhân hiển nhiên đánh giá thấp hạ hiểu thiên nhục thân cường độ. Dĩ vãng vô kiên bất tồi phong nhận. Lại không công mà về. Tựa như bách luyện tinh cương chế tạo sắc bén phong đao chém vào hắn trên thân thể cũng chỉ là mang áo quần xé nát. Trong da mặt ngay cả một đạo bạch ngân đều không thể lưu lại. Sự phát hiện này khiến hắc bào nhân con ngươi thiếu chút nữa chừng ra ngoài. Ngươi khí lực lớn đến có thể chống cử ngô phong ba cây thực nhân hoa cũng thì thôi. Thân thể không nhìn phong nhận cắt. Lại coi là là chuyện gì xảy ra lì lợm. Chẳng qua là hình dung từ trên cái thế giới này. Thật đúng là có thể có lì lợm. Thủy hỏa bất dâm thân thể nhất định là nào đó không biết năng lực. Có thể ngươi mẹ hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái năng lực nha chúng ta với ngươi vừa so sánh với. Giống như là nhộn nhịp trong thành phố không phải là tù. Gặp Âu Hoàng. Rõ ràng mọi người đều là một người một cái giác tỉnh năng lực. Dựa vào cây gì ngươi liền nhiều cây rốt cuộc dựa vào cây gì tha túng bạo phong hắc bảo nam. Có chút phát điên. Loại này cùng ông trời già tể nhi đối kháng cảm thụ quá đặc biệt sao không xong. Hơn nữa hắn cảm thấy cho dù mình có thể thắng được hạ hiểu thiên một nước. Đánh giá làm không tốt người ta sẽ bùng nổ một lớp. Tới một trận chuyển bại thành thắng tiết mục. Sau đó hung hăng cô hắn. Đè xuống đất bạo nổ chủy tốt yếu phong cách hạ phúc hạ hiểu thiên đứng ở bảo phong bên trong không thấy hắc bào nam phong nhận từ lẩm bẩm nói một câu kết quả khiến vị này một phần của bảo thực trù phòng kỳ nhân trực tiếp thổ một búng máu chính mình liều sống liều chết đổi lấy một câu tốt yếu đánh giá hai người chúng ta kết quả ai là nhân vật phản diện nói thật hạ hiểu thiên cũng không phải là đang díu cợt hắc bào nam Chân chính gây áp lực cho hắn là xoay người đi vào tự đường cái tên kia. Đang cảm giác bên trong, người kia một chút đặc thù khí tức cũng không có, hãy cùng người bình thường như thế. Ở hỏa luyện kim thân lần nữa lên cấp sau. Đối diện phong cách nam nếu có thể cho hắn áp lực thật lớn. Mới là chuyện lạ. 50 ngàn điểm kinh nghiệm ếp. Không phải là sài uổng ta phát hiện một cái có ý tứ đồ vật. Ngươi có muốn hay không biết một chút về hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống cũng không để ý phong cách đồng hồ nam tính, rơi lên trong tay thiết trụy xoay tròn rồi sau hung hăng đập vào trên mặt đất, uùm uùm một đạo hình nửa vòng tròn sóng trùng kích trong giây lát khuyết tán ra. Hơn nữa còn kèm theo cháy hừng hực màu xanh liệt diễm, nó uyển như gió lúc quá cảnh. vô luận ngăn ở trước mặt là kết quả gì chỉ có một hóa thành than, đốt tan tàn mây khói. Phong cách tường. Phong cách nam không có né tránh, như cũ cố thủ trận địa. Ở sau lưng của hắn là thần thánh nghi thức quốc tế. Tuyệt đối không thể để cho Hạ Hiểu Thiên công kích quấy rầy nội bộ mảy may. Vô sắc sáng rượt, độ cao áp xúc bí tịch không khí tường, cao vút ở trước mặt hắn, cần phải ngăn cản hình nửa vòng tròn ngọn lửa sóng trùng kích. Theo dự đoán kinh thiên nổ mạnh cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ là một khiến nhân ý không ngờ được hình ảnh xuất hiện ở phong cách nam trước mặt. Chỉ thấy phố đang trùng kích sóng thượng hỏa diễm. Ở đụng tới phong cách sau tường. Lại đều đều tỏa ra mở. Dọc theo hai bên lan tràn. Sau đó ở vô sắc trong suốt vách tường cuối tha cho vào. Ngọn lửa màu xanh trong nháy mắt xuôi ngược thành một tấm lưới lửa, hướng về phía ba người ngay đầu trục xuống. Hết thảy phát sinh trong nháy mắt, nhanh khiến nhân thật sự là không phản ứng kịp. Còn sống phong cách nam, không kịp chạy trốn, liền bị khỏa vào lưới lửa. Đến khi hắn hai vị đồng bạn không có lực phản kháng chút nào. hạ thây lương hết thảm, phá vỡ chu gia thôn không chung. Ba người trực tiếp bị phanh thây, biến thành từng khối từng khối thịt vụn khống hỏa mười không nghĩ tới ta đối với ngọn lửa trưởng khống lực lại tăng lên cao như vậy lúc trước chỉ có thể làm làm hộ thể hoặc là phủ ở búa bên trên đối với địch nhân tiến hành sát thương mà nay ta muốn là nghĩ ngụy trang một chút hỏa diễm hệ kỳ nhân phòng trường không có ai sẽ nhìn thấu theo hạ hiểu thiên lầm bầm lầu bầu từng cái có ngọn lửa tạo thành thập nhị cầm tinh giống như đúc xuất hiện ở trước mặt hắn Có lẽ sau này, ta có thể mở một cái ngọn lửa kỳ nhân biệt hiệu chỉ nói là hết lời. Hắn liền lắc đầu một cái. Ngọn lửa màu xanh nhận ra độ quá cao. Chắc hẳn sử xuất ra sau, phần lớn người cũng sẽ nghĩ tới hắn thân phận. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, liên tục quét qua ba lần nhắc nhở. Đinh thành công đánh chết khống phong người tề long, lấy được kinh nghiệm giá trị 8.000 điểm. Đinh thành công đánh chết bảo thực trù phòng cải tạo kỹ thuật người Lương Bác, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.500 điểm. Đinh thành công đánh chết bảo thực trù phòng cải tạo kỹ thuật người Phùng Cương, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.500 điểm. 15.000 điểm ếp vào sổ. Điểm kinh nghiệm ếp 93.108, nhìn. Lần nữa tăng lên trở về 10 vạn điểm kinh nghiệm ếp đại quan. Vất quá bốn vị này hắc bào khó khăn. Chỉ có hai cách là kỳ nhân. Còn thừa lại hai cái chính là sửa đổi người giống như lương khôn một loại sửa đổi sao ghét từ đường đại môn bị nhân từ bên trong đẩy ra. Lúc trước đi vào hắc bào nhân xuất hiện lần nữa. Hắn nhìn bốn bề vừa nhìn, lắc đầu một cách than thở nói các ngươi để cho ta thất vọng. Bất quá duy nhất để cho ta vui vẻ yên tâm là thực vương đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm người. Căn cứ bảo thực trù phòng tình báo Ngươi chẳng qua là hoang dại kỳ nhân dị sĩ Nha, xin lỗi Mời bỏ qua cho ta nói hoang dại Phải nói là dân gian kỳ nhân Đang không có hướng dẫn Tài nguyên cung ứng hạ Có thể dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện tới mức như thế Ngươi thật là một Thiên tài Hạ hiểu thiên Không không không, xin không nên hiểu lầm Ta căn bản không phải kỳ nhân Ta muốn nói chỉ biết võ công. Không biết ngươi có tin hay không ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 88 ta cảm thấy chúng ta giữa có thể nói một chút chẳng qua là những lời này. Cuối cùng giấu ở rồi tâm lý. Hắn sợ hãi nói ra khỏi miệng sẽ đem đối diện giả bộ hắc bào nhân dẫn đến nổ mạnh. Tập võ có thể khống chế ngọn lửa. Ta một cái nước ra mặn còn có thể phun chết người đâu ra nhập chúng ta đi. Cùng ta đồng thời làm chứng vĩ đại ăn uống quá độ quân vương hạ xuống ma đồ Thực vương nói qua Nếu như ngươi có thể tự nguyện gia nhập Ngươi sẽ đạt được tham dự tiệc rượu tư cách Không biết tên họ hắc bảo nhân Giang hai cánh tay Một bộ ôm trong ngực không trung bộ dáng Huyên đắc Ngươi này ép sắp xếp ta có chút lưu túng hạ Hạ hiểu thiên đối với cái này loại cực độ bên trong nhị động tác Là phi thường mâu thuẫn Nhiều lớn tuổi người Hướng hổ ngươi chính là cái nhân vật phản diện. Làm sao lại cùng ăn thần bảo như thế? Thần còn không có thế nào. Suy nghĩ liền có chút không dễ xài rồi ngươi là ở cử tuyệt ta hắc bảo nhân không chỉ không có vẻ lúc túng ý tứ. Phản ngược lại có chút tức giận. Nhân vật phản diện suy nghĩ quả nhiên cũng không bình thường. Phiền toái ở ngươi thu nhận thành viên tổ chức thời điểm. Có thể đem phúc lời đãi ngộ nói rất rõ ràng sao một cách không biết là làm gì phá tiệc rượu. Liền muốn để cho ta gia nhập các ngươi. Đến tổt cùng là ta ngô si. Cũng là ngươi ngây thơ có thể nói một chút cái gọi là thực vương yến. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không hạ hiểu thiên vốn là muốn xông qua trùy nhân. Kết quả nhìn thấy một cách lén lén lút lút bóng người màu đen. Đang ở sần sần đến gần hắc bào nhân. Vì vậy. Hắn dừng lại xung động, ngược lại dẫn dụ kỳ phân tán sự chú ý đạo. Đó là một trận thuộc về bảo thực trù phòng thỉnh yến. Do thực vương đại nhân chú tâm nấu thức ăn. Dùng để tưởng thưởng đối với tổ chức làm ra vượt trội tống hiến nhân. Ta nhớ được ở ăn mỹ vì món ngon sau thu được tinh thần niệm lực năng lực tới giống như là như vậy. Tiếng nói rơi xuống. hắc bảo nhân quay đầu. Hướng về phía đã đến gần hắn 3 mét bóng người màu đen. Hung hăng chừng một cái. Một cổ vô hình lực, ầm ầm bùng nổ. Tô đội trưởng trực tiếp bị từ bóng sáng trong trạng thái đánh đi ra. Ở không trung lưu lại một đạo huyết tuyến, rớt xuống đất, sau đó hôn mê. Thấy chưa thực vương bữa tiệc mỗi một món ăn cũng đại biểu một loại năng lực. Chỉ cần ngươi đủ kiệt suốt, ngươi liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Thế nào có phải hay không rất mê người Hạ Hiểu Thiên? Ta sau này lại phối hợp các ngươi thành phố phu quét đường nhân hành động ta đặc biệt sao liền là chó nhỏ. Lão ca. Cho ngươi cơ hội. Không còn dùng được Hạ không chỉ có làm cho nhân gia phát hiện đánh lén. Còn không chờ động thủ liền phát nhai. Như vậy thức ăn. Đều là dùng kỳ nhân nấu rồi Hạ Lương khôn trước nói qua. Muốn ăn Hạ Hiểu Thiên. Đạt được hắn toàn bộ năng lực Dĩ nhiên Nếu không tùy tùy tiện tiện một món ăn liền có thể thu được một loại năng lực Bảo thực trù phòng còn cần phải che giấu ở trong bóng tối mưu đồ sao hát bảo nhân lấy nhìn ngu si ánh mắt Nhìn một cây hạ hiểu thiên Tựa hồ đối với hắn có thể hỏi ra lời này rất là kinh ngạc Hạ hiểu thiên rất tức giận Ăn thịt người có thể nói tới như vậy quang minh chính đại Đây là người sao như vậy, ta ngược lại thật ra rất muốn đem ngươi làm thành món ăn. Đáng tiếc ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắc Bào Nhân khinh miệt trở về đổi. Ngươi cho lão tử đi chết đi, hạ hiểu thiên dưới chân khinh công bát bộ cản tiễn bùng nổ. Chỉnh người hóa thành một đạo thanh quang, lướt về phía tự đường môn trước Hắc Bào Nhân. Tinh thần sung kích tư không chấn động. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực vô hình Lúc này cùng hạ hiểu thiên đụng làm một một dạng. Tăng nhanh nữa độ cũng không thể mau hơn tâm niệm. Chẳng qua là hắc bảo nhân tinh thần sóng trùng kích vừa đối mặt liền bị cuồng bảo hạ hiểu thiên đụng nát. Chết thiêu đốt lửa cháy hừng hực thiết trùy, hướng về phía hắn lồng ngực đập xuống. Âm hạ hiểu thiên chân mày thật sâu nhíu lại bởi vì hắn công kích rơi vào khoảng không. hắc bảo nhân xuất hiện ở 10 mét ra ngoài, liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Một đôi mắt không hề che giấu dễu cợt. Quên nói cho ngươi biết, ở ta ăn thực vương yến thời điểm, ta còn là một vị kỳ nhân. Giác tỉnh phương diện là tốc độ nha, ngươi không đuổi kịp ta. Cái này thì xấu hổ. Hạ Hiểu Thiên lực lượng cho dù có thể vỡ nát đỉnh núi, đánh không tới nhân cũng vô dụng. Mà khắc Bảo Nhân chính là ngược lại, hắn công gích đối với Hạ Hiểu Thiên mà nói cùng cu lét không có khác nhau chút nào chính là một cái tinh thần sung kích thậm chí ngay cả trì hoãn hắn một giây thời gian đều làm không được đến ta bây giờ ra lệnh ngươi thúc thủ chịu trói hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ấp người này suy nghĩ không phải là ăn hư rồi đi sau đó hắc bào nhân tiếp tục nói nếu không ta liền giết ngươi những đồng bạn trình bằng chịu lỗi chu vân lôi dương tô đội trưởng năm người bị lực vô hình nâng lên bay lên không hả xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Lần này đến phiên hát bảo nhân mộng ếch, mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn mắng chúng ta bảo thực trù phòng thực nhân. Làm sao chỉ trước mắt? Ngươi liền làm động vật máu lạnh dầu gì đây cũng là cùng ngươi kề vai chiến đấu chiến hữu. Hạ ngươi có nhân tính hay không rồi hả đừng có dùng cách loại này không tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn ta. Hạ hiểu thiên nhún vai một cái. Thật coi hắn là trong phim ảnh Ngốc đây ngươi bắt đến con tin gọi ta làm gì? Ta thì phải làm gì? Toàn bộ quyền chủ động đều tại trên tay ngươi. Chẳng lẽ phải cầu nguyện người xấu đại phát thiện tâm? Bỏ qua cho tất cả mọi người một mạng sao đùa. Ngươi cũng không nhìn một chút hắn là người nào. Thực nhân người còn có người tính có thể nói chỉ nhìn bọn họ tuân thủ thừa nhược cũng không bằng tin tưởng nam nhân miệng thuống chi ngươi quên sao tự trong nội đường ta nếu là không có đoán sai nhất định đang tiến hành nào đó không thể xuất hiện sơ xuất tế tự chứ ngươi giết nhân ta đi vào phá thư chúng ta các việc có liên quan không có can thiệp lẫn nhau hắc bảo nhân thần đặc biệt sao các việc có liên quan thần đặc biệt sao không có can thiệp lẫn nhau hai người chúng ta rốt cuộc ai là nhân vật phản diện làm sao ngươi bộ dáng này so với ta càng thích hợp hơn nhân vật phản diện hai chữ. Đừng để ý chúng ta, kệ mẹ hắn. Lôi Dương so với còn lại bốn người hơi tốt một chút. Hắn chẳng qua là thoát lực sau bị chiến đấu dư âm quát có mấy lần. Thương thế không lớn, ít nhất không sẽ lập tức trợn mắt đưa chân chân vịt thăng thiên. Ngươi từ từ giết, ta trước đi vào trong đập mấy chùy. Tiếng nói rơi xuống Hạ Hiểu Thiên nhất chân làm bộ phải đi hướng từ đường Chờ một chút, chờ một chút Ta cảm thấy chúng ta giữa hai cái có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống trò chuyện một chút Hắc bảo nhân trong nháy mắt nhận túng Tế từ sự quan trọng đại Có thể muôn ngàn lần không thể tại giờ phút quan trọng này Khiến Hạ Hiểu Thiên làm hỏng rồi Không, giữa chúng ta cũng không có chuyện gì đáng nói Ngươi đừng cất bước rồi, chờ một chút Ai ai ai Ta trước cho cá nhân ngươi được không lúc trước có nhiều giả bộ Hát bảo nhân vào giờ phút này thì có phiền muộn bao nhiêu Tinh thần hắn sung kích ít, ít nhất có một ngàn ca, gơ, lực đảo Cho dù là thể xác phương diện vượt trội thì nhân Chính diện đánh phải một đòn cũng phải bay rớt ra ngoài Lục phủ ngũ tạng tan vỡ Hộp máu mà chết Kết quả hắn phát hiện Hạ hiểu thiên đánh sắm không có Sau đó liền lâm vào bị động Nếu không phải dựa vào vô song tốc độ Sớm cũng làm người ta một búa tử đập thành tiểu bánh bích quy rồi Vốn là cơ trí ép buộc con tin cần phải lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác một phen Ai nghĩ tới cách này hai tay cầm đấm mánh nam căn bản không quan tâm nhân mạng Sắp xếp làm ra một bẫu người giết nhân ta phá hư tế từ thái độ Có thể nói là đánh đo đến hắn chết huyệt Cho nên, Hắc bảo nhân không thể không dẫn đầu nhận túng. Chỉ cần ngươi không vào đi làm phá hư điều kiện tùy ngươi mở. Không ta liền muốn tùy ý tự đường. Ta đặc biệt sao? Hả hả hả. Đường đường bảo thực trù phòng nội bộ trung tầng nhân viên, hoàn toàn phát điên ác. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 89 càn rỡ ngươi cũng đã biết bản vương là ai vi biểu thành ý. Ta trước thả ra một cách như thế nào hắc bào nhân không dám đánh cuộc. Thật sự là tiền đặt cuộc quá lớn. Hắn không chịu nổi. Nếu không theo hắn tính tình đã sớm giết chết hai cái đến cho hạ hiểu thiên làm áp lực. Đáng tiếc, người khác một bộ bịt tai không nghe tư thế từng bước từng bước đi về phía từ đường. Chờ một chút, ta có thể bỏ ra càng nhiều. Linh khí kết tinh như thế nào đây ngươi muốn bao nhiêu, ta liền cho ngươi bao nhiêu. Ba tháp ba tháp tiếng bước chân không chỉ không có dừng lại, ngược lại là càng ngày càng gấp rút. Làm hạ hiểu thiên giơ tay phải lên to lớn đại thiết chuỷ lúc, hắc bào nhân chợt hất tay một cái. Năm khối lói lên say lòng người màu sắc kết tinh thể bay ra. Ở ánh trăng chiếu ánh hạ, dạng người rực rỡ, khiến cho không người nào giới hạn mê mệt. Hạ hiểu thiên dừng bước quay đầu nhìn lại. Kết tinh thể ở trước mặt hắn theo thứ tự gạt ra. Thấy như này, hắc bào nhân cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cũng không hoàn toàn hy vọng xa vời. Vị này hai lần xông vào tổ chức trong tầm mắt thần bí nhân. Sẽ thật buông tha phá hư nghi thức quốc tế. Hắn coi như là nhìn ra, hạ hiểu thiên người này là không có chút nào quan tâm lôi dương chờ tánh mạng người. Trước thái độ, không phải cố ý làm ra cho nhân nhìn, mà là đánh trong đáy lòng không nhìn thứ người như vậy chính là một chủ nghĩa ích kỷ người. Ngươi cầm không thuộc về hắn đồ vật tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác hắn. Hữu dụng mới là thấy Dương Hắc Bảo nhân dứt khoát lấy rổ dỗ chi. Ta không cầu ngươi buông tha, chỉ cần có thể trì hoãn một đoạn thời gian, chờ đợi tí tự thành công. Chợt lúc ăn uống quá độ quân Vương phân thân hạ xuống, chính là thần bí nhân ngày dỗ. Hạ hiểu thiên xoay, người Vung tay lên, mang năm khối lói lên các loại màu sắc linh khí kết tinh thu nhập chứ vật không gian. Sau đó ở hắc bào nhân một bộ muốn ăn thịt người vẻ mặt, một búa đập ra tự đường đại môn. Nằm thảo hắn hành động thét lên nhân trờn mắt hốc mồm. Tối tâm vương bát đản thu ta tiền tài một chút mặt mũi cũng không cho. Ít nhất ngươi cũng phải làm dáng một chút. Trần chờ một phen chứ hắc bào nhân đột nhiên phát hiện. Chính mình một phen lòe loẹt dưới thao tác đến. Ngược lại đem bản thân hắn cho dày vò quá sức. Không chỉ có thường linh khí kết tinh còn muốn thừa nhận tế từ bị phá hư hậu quả. Ta đặc biệt sao? Tức sẵn công tâm lúc này phun ra một ngụm máu lớn tới. Cho dù ở bảo thực trù phòng. Hắn không thuộc về đỉnh kim tự tháp bưng. Có thể nhưng bởi vì thực vương quan hệ. Đưa đến cũng không có bao nhiêu người dám đối với hắn vô lễ. Hôm nay gặp Hạ Hiểu Thiên đều tức bể phổi. Hạ hạ hạ. hắc bảo nhân ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét Đồng thời tinh thần lực điên cuồng tàn phá quanh mình. Vì vậy coi như khổ lôi dương năm người. Tàn bảo tinh thần lực tràn ra cả người xương cốt kết vang rồi Giống như là bị một bàn tay vô hình cho hung hăng bóp ở trong lòng bàn tay. Muốn muốn tiến hành tàn bảo đè ếp. Sau đó nổ tung. Hạ Hiểu Thiên nổ cửa gỗ. Từ nội đường bộ lúc này truyền đến một cổ nồng đậm mùi máu tanh. Hắn đưa mắt nhìn lại, lại thấy toàn bộ đại sảnh khắp nơi đều là huyết dịch. Từng viên chết không nhắm mắt đầu chất đống ở cao hơn 4 mét tượng đá bốn phía. Bọn họ nữ có nam có trong hốc mắt đều là hàm chứa kinh hoàng tuyệt vọng. Tóm lại thây lương khí tức tràn ngập ở bên trong. Thậm chí mượn ánh trăng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trong máu từng đoạn từng đoạn tàn chi đoạn thể. Có thể tưởng tượng, những người này ở đây trước khi chết nhận được như thế nào dày vò. hạ hiểu thiên quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt nổi điên hắc bảo nhân. Ngươi chờ ta chờ ta phá hư tế tử, sẽ tới giết ngươi. Ba tháp một bước bước vào, hướng mình sư tử đầu người tưởng đã đi tới. Hắn cũng không hiểu được, như thế nào phá giải cách gọi là tế tử. Nhưng là có một cách rất đơn giản thô bảo biện pháp. Đó chính là một búa một búa đập bể pho tượng. Hạ Hiểu Thiên đi tới mình sư tử đầu người trước mặt. Hắn giơ lên thiết trùy. Càn dỡ quát to một tiếng ở bên tai nổ vang. Chấn đầu hắn choáng váng hoa mắt. suýt nữa một con mới ngã xuống đất. Thật vất vả mặng vào hơn người tinh thần lực chậm lại. Chỉ thấy pho tượng sống âm Hạ Hiểu Thiên không nói hai lời. Trong tay trọng trùy liền đập tới. Kết chỉ thấy mình sư tử nhân cánh tay đá động một cái. Uyển như một tia chớp xé đen nhánh tự đường. chặn lại phủ đầy lời thứ đầu búa. Ngươi có thể biết bản vương là ai lão tử đéo cần biết ngươi là ai nói chuyện vẻ nho nhã. Ngươi sung mãn cái gì người có ăn học vừa nói chuyện. Một bên vung tay phải trọng trùy. Áp đánh mình sư tử đầu người đầu lâu. Âm đáng tiếc là không công mà về. Một kích này cũng là bị cánh tay đá dưới đúng quần Có ý tứ nhân loại Ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta nô bộc đối đãi với ta hạ xuống Ban cho ngươi sức mạnh vô thượng cút ngươi muốn thì nguyện ý quỳ xuống cho ta cắn Ta ngược lại thật ra cho phép ngươi cho ta nam sủng Ngươi mình sư tử mắt người thiếu chút nữa không có chừng sách Hắn chưa bao giờ gặp qua Như vậy dám cùng hắn kể một ít thô bỉ lời nói hạ lưu nhân vật Lấy hắn ở thế địa vị Ai thấy hắn không khách khí Thấp kém hận không được quý đầu lễ bái sao Có thể giống như trước mặt nhân loại Tứ vô địa đạn dễ cợt hắn Thậm chí tuyên bố Khiến hắn cho cắn Đừng tưởng rằng hắn không biết đọc rõ chữ ý nghĩa Cho dù ai cũng có thể nghe ra Trong đó cười nhạo và miệt thị Khí thế kinh khủng ở tàn phá Một loại tử vong uy hiếp Sông lên hạ hiểu thiên trong lòng phảng phất một giây ghế tiếp, mình sư tử nhân chỉ cần hơi nhúc nhích ngón tay là có thể đưa hắn về tây. người cái tên này cáo mượn oai hùng, ngược lại rất có một bộ sao hạ hiểu thiên tuyết miệng cười nói. suy nghĩ một chút một cái ưu thế đại nhân vật, đối mặt một cái công kích hắn nhân loại sẽ là thái độ gì thiết thân xử địa. nếu như là hắn hạ hiểu thiên bị người công kích, bất luận đối phương như thế nào đi nữa không tệ. Nhất định sẽ móc ra hơn 300 cân đại thiết trụy Đem đối phương cho đập thành tiểu bánh bích quy Mà không phải một bộ cao cao tài thượng chiêu thu thủ hạ thái độ Nhân tài bây giờ không bao nhiêu tiền Khắp nơi đều có Chỉ muốn các đại nhân vật vung cánh tay hô lên Tự nhiên có vô số nhân nguyện ý phụ thuộc chen chúc tới Cho nên hạ hiểu thiên có thể khẳng định Tế tự chưa thành công Mình sư tử nhân cũng không có hoàn toàn hạ xuống hiện thế Chẳng qua là chính mình nhãn lực còn chưa đủ chúng ảo thuật hoặc là kỳ quái nào đó năng lực thôi. Tượng đã sợ rằng đánh chết cũng không nghĩ tới. Một cái hiện thế nhân loại đang đối mặt vô thượng tồn tại hắn. Lại trong nháy mắt sẽ nghĩ tới nhiều như vậy. Ngoài giới bão táp tinh thần thật sớm dừng lại. Bởi vì hát bào nhân nhìn thấy. Hạ Hiểu Thiên ở bước vào tự nội đường bộ thời điểm. Đột nhiên giống như là chúng định thân thuật một dạng không nhúc nhích đứng tại chỗ. Khắc ha, khắc ha, khà ha, ầm ầm liên tiếp mấy đạo vật nặng rơi thanh âm vang lên. Hắc Bảo Nhân bất chấp tiếp tục thi ngược thành phố du web đường năm người, sải bước chạy về phía tự đường. Hắn đầu tiên là dò xét một phen tinh thần lực bao lấy Hạ Hiểu Thiên, không ngừng đè ép. Có phát hiện không phản kháng sau, trong nháy mắt lâm vào mừng như điên. Nhìn ráng sấp ăn uống quá độ quân vương một luồng thần niệm đã hạ xuống Sau đó chỉ cần an an ổn ổn hấp thu tử nội đường toàn bộ huyết dịch trọng sóc một cái thân thể sau Sẽ gặp hạ xuống thành công Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay ta muốn ngươi đem ăn hết đồ vật trả lại gấp bội Tiếng nói rơi xuống, hắc bào nhân từ trong ngực móc ra hai thanh phủ đầy kỳ dị phủ triển truy thủ Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không bốn chương 90 con mắt tinh tường một này một đôi truy thủ. Là thực vương đại nhân ban cho hắn. Nói là phía trên khắc họa đến thí chuyên dùng phù chú chém sắt như chém bùn. Đối với một ít lực phòng ngự cực mạnh kỳ nhân dị sĩ có chớ đại sát thương lực. Nhưng là hạ hiểu thiên thật sự là quá bất rồi. hắc bảo nhân tốc độ mặc dù khá nhanh. Nhưng là hắn cũng không giỏi cận thân chém giết. Vạn nhất bị bắt sơ hở, chỉ cần ai một chùy trước là có thể thăng thiên. Huống chi thì có ai dám 100% khẳng định. Thực vương truy thủ có thể xé hạ hiểu thiên thân thể đây hiện nay cách này đem hắn tức đến thổ huyết ra hỏa. Tâm thần lâm vào yên lặng. Hoàn toàn không cần sợ hãi, có thể để cho hắc bào nhân tận tình công kích. Chết đi mang theo hận ý cùng sảng khoái dây dưa tâm tình, hai tay của hắn đâm ra từng đạo ảo ảnh. Đinh đinh đinh ta đặc biệt sao Liên tiếp sắt thép va chạm chi âm chợt nổi lên chỗ cổ tay truyền tới tê giải cảm giác Thần bí nhân Thật là một cách nhân loại sao hắn có phải hay không nào đó quái gì ngụy trang hoặc là Bản thân hắn có yêu ma huyết thống nếu không tại sao Một người thân thể có thể cứng rắn đến nước này bên kia ảo thuật bên trong hạ hiểu thiên Chính là đem tinh thần mình tập trung đến điểm kinh nghiệm ớt hệ thống trên người Điểm kinh nghiệm ớp 108. Nhìn chức năng. Quét xem. Cường hóa mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không xuyệt chéo sáu ngàn có chút chút thành tựu. Tinh thần 5. ảo thuật chống trả 5. Cảm giác 5. Nhìn rõ 5 thêm chút không phải là ảo thuật sao chỉ cần ta điểm kinh nghiệm ớp đủ nhiều. Thật ra thì cũng không đáng kể ác. Sáu ngàn suyệt chéo sáu ngàn trong nháy mắt mắt chỉ số chữ viết bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ chốc lát sau mới tinh thuộc tính phơi bày ở trước mắt. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không suyệt chéo mười tám ngàn thông thảo. Tinh thần tám. Áng thuật chống trả tám. Cảm giác tám. Nhìn rõ tám kỳ công pháp thêm được tứ đại thuộc tính. Trung bình tăng lên ba điểm. Chỉ có thể nói không tệ. Bất quá vì sao lên cấp cảnh giới tiếp theo điểm kinh nghiệm ấp Đột nhiên tăng vọt gấp ba bị hồi hạ cấp sinh vật Ngươi là ở miệt thị bản vương sao hạ hiểu thiên mặt đầy không có vấn đề nhìn mình sư tử nhân Sau đó ổn định tiếp tục thêm chút Ngươi nếu là thật ngạo mạn đã sớm đem ta giết chết Còn có thể là giống bây giờ như thế Một bộ vô năng cuồng nộ Bộ dáng sao không có sợ hãi hạ hiểu thiên Khiến mình sư tử nhân càng tức giận hơn Nhất là trong mắt của hắn một màn kia ta rõ ràng xem thường thần sắc ngươi quả thực làm người ta khó mà ức chế lửa giận Bản vương muốn giết ngươi to lớn cánh tay đá Hung hăng đánh chúng hạ hiểu thiên đầu Đừng làm rộn hạ hiểu thiên dơ tay lên bên trong trọng trùy Mang mình sư tử nhân cánh tay đá đẩy đến một bên Bộ kia tư thái Giống như đối đãi nhà mình hàng con cháu Bản vương Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên 18.000 xuyệt chéo 18.000 thông thảo mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không xuyệt chéo 34.000 thông hiểu đạo lý hí hạ hiểu thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 3 vạn đùa gì thế? Ta hiện buổi tối liều sống liều chết. Tài thu được bao nhiêu điểm kinh nghiệm ớp ngươi nha động một chút là mấy chục ngàn mấy chục ngàn. Khi ta là người tiêu tiền như rác sao hạ cấp sinh vật ngươi liền bao vây ảo thuật này bên trong đi, chờ bản vương hoàn toàn hạ xuống, nhất định phải đem ngươi làm thành đâm thân, dính ngươi máu tươi thưởng thức. mình sư tử nhân cũng chính là ăn uống quá độ quân vương coi như là đã nhìn ra, hạ hiểu thiên đã ý thức được, chính mình chỉ chỉ là chúng ảo thuật căn bản không để ý hắn gầm thép cùng công kích, dứt khoát hắn không đang gào thép mà là hận hận nhìn chằm chằm cái này trong tay cửu thủy mãnh nam. Chờ đi ngươi ta nhất định sẽ làm cho ngươi còn sống nhìn ta. Một đao đao phiến hạ ngươi thịt. Ăn sạch thân thể ngươi ở chết đi không nhìn ăn uống quá độ quân vương ác ý. hạ hiểu thiên nhìn đau điểm số hiểu. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên 34 ngàn suyệt chéo 34 ngàn thông hiểu đạo lý. Mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không suyệt chéo 50 ngàn lô hỏa thuần thanh 555. 50 ngàn cam lễ nương hạ ngươi có phải hay không đã sớm tính coi là tốt. Duy nhất đem ta móc sạc ai còn không có tránh thoát ảo thuật. Hừ không nên uổng phí khí lực hạ cấp sinh vật. Bản vương ảo thuật làm sao có thể sẽ là ngươi có thể tránh thoát được đây ngươi cho rằng là bản vương thực lực. Sẽ cùng mộng nhãn cái loại này tồi ngoạn ý nhi tương đối sao không biết tại sao. Nhìn hạ hiểu thiên mặt đầy khổ não biểu tình. Mình sư tử nhân cũng rất hưng phấn. Loại cảm giác này. Hắn ở thế bao nhiêu năm cũng không từng có nếu như không phải là hạ hiểu thiên thức sự quá bực người. Hắn đều cân nhắc chính mình ăn sống thời điểm. Có muốn hay không đem đầu lưu lại phụng bồi chính mình. Nghe bên tai từng tiếng hạ cấp sinh vật tội ngoạn ý nhi. Hạ hiểu thiên cắn răng một cái tập trung tinh thần điểm vào số hiệu trên. Đáng chết tượng đá. Nếu là tránh thoát có ngươi quả ngon để ăn mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên 50 ngàn duyệt chéo 50 ngàn thông hiểu đạo lý mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên không duyệt chéo 100. Nhìn tài năng suốt chúng, tinh thần 20, ảo thuật chống trà 20, cảm giác 20, nhìn rõ 20. Thuộc tính đặc biệt con mắt tinh tường 1. Hạ Hiểu Thiên hai tròng mắt co rụt lại, một chút kim quang dâng lên. Hừ dên lên một tiếng. Hắn chỉ cảm giác mình cặp mắt, thật giống như ở máy trộn bê tông bên trong, không ngừng khuấy, lần lượt xé, lần lượt gây dựng lại. Nếu không phải thăng cấp mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên tinh thần lực tăng mạnh, sợ rằng chưa chắc có thể chịu được, đã sớm kêu lên âm thanh phát tiết. Thật lâu đi qua, hắn tài chậm lại, lắc đầu bên trên mồ hôi hột, hạ hiểu thiên ngẩng đầu cặp mắt gắt gao trợn mắt nhìn mình sư tử nhân. Chẳng biết tại sao ăn uống quá độ quân vương chợt hoa quốc căng thẳng. Người đó là cái gì con mắt, hạ cấp sinh vật trong hai mắt, mỗi người hàm chứa một chút kim mang. Thật giống như trong đó, tiết lộ ra vô hạn trí tuệ Cũng có thể theo gặp thực tế, phá hư vọng. Rết chết ánh mắt ngươi tiếng nói rơi xuống toàn bộ tự đường trong nháy mắt bể tan tành đảo huyền bản vương ở bản vương ảo thuật bên trong xuất hiện ảo giác đinh đinh đinh hạ hiểu thiên tránh thoát ảo thuật sau liền phát hiện vùi đầu gian khổ làm ra hắc bào nhân tại sao tại sao tại sao mỗi thứ kích hạ hiểu thiên một chút hắn sẽ có nhiều điên cuồng hỏi một câu con mắt hắn ngược lại muốn đáng tiếc hạ hiểu thiên hai mắt nhắm chặt một tầng mỹ mắt trở thành hắn chùn bước đại áp nhìn hoài nghi nhân sinh thậm chí tam quan vỡ nát hắc bào nhân Hạ Hiểu Thiên tiểu sao âm thanh nâng lên cánh tay phải, giơ cao trọng chủy. Hắn cũng sẽ không lên tiếng giễu cợt, phải biết Hắc Bảo Nhân tốc độ, nhưng là rất nhanh. Ừ, nhưng Hắc Bảo Nhân hiển nhiên cũng không phải là một người điếc, càng không phải là cách người mù. Hạ Hiểu Thiên động tác cho dù là rất mềm mại, nhưng cũng có chút âm thanh. Đáng chết, khốn nạn gầm lên đi qua, hắn liền muốn phát động năng lực mình thoát khỏi tự đường. Kết quả ngoài ý muốn xuất hiện. Một đảo hoàng sắc lá bùa định ở hắn sau lưng. Âm hạ hiểu thiên nặng nề vung xuống thiết trùy, hung hăng đập vào đầu lâu trên. Đinh đánh chết xong hệ kỳ nhân kỳ long, lấy được kinh nghiệm giá trị 15.000 điểm. Thành công đánh chết hắc bào nhân sau, từ đường môn miệng một đảo bóng người màu đen hiện thân biến thành tô tính đội trưởng. Ta không có hoa. Hắn hướng về phía Hạ Hiểu Thiên cười một tiếng tiếp lấy liền nhắm hai mắt lại. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 91 ta đéo cần biết ngươi là ai ăn trước ta một búa lại nói không nên hiểu lầm. Tô tính đội trưởng cũng chưa chết. Chẳng qua là thương thế quá nặng, không tiếp tục kiên trì được hôn mê thôi. Hạ Hiểu Thiên đối với hắn có thể hóa thân bóng dáng năng lực đến lúc đó rất hâm mộ. Đây nếu là hơn nửa đêm lẻn vào một ít bí mật nơi chặt chặt. Phi ta làm sao sẽ nghĩ đến những thứ này chuyện xấu xa không không không mới vừa rồi vậy nhất định không phải là ta. Ta hạ hiểu thiên nhưng là xã hội mới năm thanh niên tốt. Quý đầu khom người. Từ một đoàn bể xương cùng cục thịt bên trong. Lục lọi một trận. Nhặt lên một tấm hoàng sắc lá bùa. Còn có hai thanh nhìn liền rất là bất phàm truy thủ. Trên lá bùa mặt dùng phồn thể viết hốn nguyên hắc khí bốn chữ lớn trung gian là một ít kỳ kỳ quái quái phù hiệu. Trừ những thứ này ra còn có một cái cổ triện dấu ấm. Đáng tiếc Hạ Hiểu Thiên cũng không phải là nghiên cứu cổ đại văn trình diễn miễn phí phương diện sinh viên, hắn chỉ là một học y. Tiện tay mang hai thứ vật phẩm vẫn vào chữ vật không gian. liền tính toán đời sự tình sau khi kết thúc lại đem lá bùa trả lại cho lôi dương đám người. Truy thủ kia là chính bản thân hắn chiến lợi phẩm hắn không phải là không có nghĩ tới tự mình mang lá bùa giấu Nhưng người ta cũng không ngốc Tại chỗ chỉ một mình ngươi người sống Không phải là hắn hạ hiểu thiên cầm Lá bùa còn có thể chân dài chạy làm xong hết thảy các thứ này Hắn xoay người hướng tượng đá đi tới Có thuộc tính đặc biệt con mắt tinh tường một hạ hiểu thiên đương nhiên sẽ không ở sợ hãi mình sư tử nhân Đường đường hai thanh to đại thiết chuỷ va chạm nhau, sao hỏa tràn ra. Chờ một chút. Hạ cấp sinh vật. Ngươi muốn làm gì ăn uống quá độ quân vương pho tượng mở miệng nói chuyện. Trong giọng nói sen lẫn một vệt hốt hoảng. Ú thế đại nhân vật. Cũng với ngươi như thế sao hạ hiểu thiên vừa nói chuyện nhặt lên thiết chuỷ. Cánh tay phải xúc lực. Nổi gân xanh. Có thể tưởng tượng, một khi nện xuống tất nhiên là thạch phá thiên kinh một đòn. Nên nhân loại chết. Ngươi có biết hay không bản vương là ai mặc dù bản vương chỉ chẳng qua là ăn uống quá độ quân vương một luồng thần niệm. Có thể ngươi đang ở đây phá thư tế từ sau. Tất nhiên sẽ bị bản vương bản thể biết được. Hắn chính là u thế bảy đại địa ngục một trong lãnh tụ, một thân thực lực ngút trời. Bản vương thừa nhận ngươi đang ở đây trong nhân loại coi như là một cái cường giả. Nhưng vô luận là cường đại dường nào con kiến hôi. Vẫn là một con run dế. Cao cao tại thượng đại nhân vật, không cần đồng thủ. Chỉ là đánh một cái nhảy mũi, liền đủ ngươi tiêu diệt vô số lần. Hạ cấp sinh vật, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống nhận sai, bản vương có thể cân nhắc đối với lúc trước sự tình không nhắc chuyện cũ. Nghe được lời này hạ hiểu thiên buồn cười. nhờ ngươi hiểu rõ một chuyện có thể không lão tử thuộc về cường thế phương. Trông coi ngươi có thể hay không hạ xuống chỗ mấu chốt. Mà ngươi chính là thế yếu phương. Một bộ cao cao tài thượng. Thật giống như để cho ta cho ngươi làm nô tài là một loại cực lớn vinh dự. Ăn uống quá độ quân vương đúng không ngươi cho ta cảm giác. Giống như là trong tiểu thuyết não tàn đại phản phái. Một chút nhắn lực độc đáo cũng không có Thay ta với ngươi bản thể nói một tiếng Lão tử trình bằng ở hiện thế chờ hắn tiếng nói rơi xuống Không đợi ăn uống quá độ quân vương này một luồng thần niệm tiếp tục lãi nhảy Hạ hiểu thiên dứt khoát đập xuống ầm một búa chính giữa tượng đá ấp trực tiếp mang đầu lâu đập nát bấy Hạ hạ hạ đáng chết hạ cấp sinh vật bản vương phải đem ngươi làm thành đâm thân Không chỉ là ngươi Còn ngươi nữa người nhà. Bản vương muốn ăn sống bọn họ nếu như ngươi là chân chính ăn uống quá độ quân vương. Hoặc là ngươi đắt hạ xuống. Ta chỉnh bằng cũng đành chịu trong miệng ngươi con kiến hôi hai chứ. Nhưng là ngươi có lầm hay không? Ngươi bây giờ chỉ là một không thể động đá mà thôi ngươi kia một bộ không ai bì nổi. Phản phất chúa tể đại địa chúng sinh ngạo khí. Rốt cuộc là ai cho ngươi nếu như ta là hạ cấp sinh vật. Như vậy ngươi chính là hạ đẳng trung hạ đẳng Ít nhất ta sinh động Ngươi nhưng là cái tảng đá vụn vướng mắt Hạ hiểu thiên vừa nói chuyện Trong hai tay thiết trùi một bên điên cuồng loạn vũ Loạn soảng loạn soảng đá vụn tung bay Ăn uống quá độ quân vương một luồng thần niệm Cũng là đang không ngừng gầm lên Chỉnh bằng ngươi chờ ta đợi đến bản vương hạ xuống ngày ấy Nhất định sẽ giết ngươi Không là ăn ngươi từ đường bên ngoài Hôn mê bất tỉnh chỉnh bằng đột nhiên dùng mình một cái. Tựa hồ là làm một cái rất khủng bố áp mộng. Thần niệm tức giận cao ngạo đều rất bình thường. Giống như hắn từng nói bản thể là bảy đại địa ngục lãnh tù một trong, hắn có đầy đủ sức lực như thế. Hạ hiểu thiên hắn thấy chết no rồi là một con kiến, Bỏ qua con kiến tội đắt là cực lớn ban ơn. Khiến hắn nhượng bộ. Không thể nào cũng không phải là thật có thể bước ngang qua hiện thế cùng u thế bình chứng Dếp chết bản thể hắn. Chẳng qua là không biết sao đi thế không bằng người. Người coi như có thể ngày thiên. Có thể không tới được hiện thế. Sức lực lại chân thì có ít lời gì chỉ có một luồng thần niệm. Thi triển một chút ảo thuật. Hạ hiểu thiên chẳng qua là người bình thường lời nói, không thể nghi ngờ sẽ chết rất thảm. Nhưng hắn cũng không phổ thông, ngược lại là cách mở ô tô thần tiên. Một si mì võng lượng ngươi. Ta chỉnh bằng đỉnh thiên lập địa. Há xếp sợ ngươi lão tử không sợ ngươi trả thù. Nói thiệt cho ngươi biết ta một phần của ma đô thành phố phu quét đường. Có năng lực chịu ngươi liền tới giết ta hạ hiểu thiên xem náo nhiệt không chây chuyện lớn. Ngược lại đều là thân phận giả ngươi ăn uống quá độ, quân vương lại ngu cũng chỉ là ưu thế đại nhân vật, dám đến hiện thế công kích ban ngành liên quan, phân phân chung chung dạy ngươi làm người. Ta lấy ăn uống quá độ danh nghĩa nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, tại vị này tuyên bố là ưu thế bảy đại địa ngục láng tụ một trong một luồng thần niệm áp độc nguyền rủa bên trong. Hạ hiểu thiên lần nữa hung hăng vung ra một búa, hoàn toàn mang pho tượng đập bể. Âm đinh đánh nát ăn uống quá độ quân vương hạ xuống tượng đá, lấy được kinh nghiệm giá trị 30.000 điểm. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, nhảy ra một nhóm chữ. Mới cho 30.000 cũng đúng. Chẳng qua là đánh nát hạ xuống tượng đá. Cũng không phải là thật giết chết ăn uống quá độ quân vương. Đến lúc đó hợp tình hợp lý. Cùng lúc đó, một đạo âm lãnh lại hàm chứa vô tận oán niệm khí tức quấn quanh ở rồi trên người hắn. Hí hạ hiểu thiên dùng mình. Một cái. Từ tu luyện hỏa luyện kim thân. Hắn bao lâu thời gian không có cảm nhận được lạnh là một loại gì cảm niệm rồi hạ tê giải mạch ra. Tốt như bị chúng không được đại chiêu đây toàn bộ tinh thần phòng bị. Cường đại tinh thần lực. Chảy rộng bốn phía. Ô chẳng qua là một đạo tâm niệm. Lại mang chu vi trong phạm vi mười thước toàn bộ gió thổi cỏ lay bao phủ. Nguyên lai tinh thần hai mươi. Là thể bây giờ chỗ này không chỉ là trở nên so với lúc trước càng có tinh lực Thật lâu Hắn mới phát hiện ngoại trừ trong cơ thể có một cổ âm lãnh khí bên ngoài Cùng bình thường dường như vô có sự khác biệt Chẳng lẽ hắn là ở lừa gạt ta liền như vậy Hay là trước nhìn một chút đám này quốc gia hiện tướng bơi lội đi Hôn mê thành phố phu web đường thành viên Lại bị hạ hiểu thiên vô tình nhổ nước bọt rồi theo thứ tự đưa bọn họ tìm ra, song song đặt chung một chỗ. Hạ Hiểu Thiên nhìn thật chỉnh tề năm người trong lòng không khỏi hơi xúc động. Triệu Lỗi cùng Chu Vân, có phải hay không có chủ giác hào quang bằng không tại sao? Mỗi một lần cũng có thể chuyển nguy thành an. Nhiều nhất chẳng qua là trọng thương trình độ, lại muốn bọn họ không được mệnh. Hạ Hiểu Thiên nhìn lấy trong tay máy tính bảng, rơi vào trầm tư. Hắn đang do dự chính mình có muốn hay không đem vật này cho cất giấu rồi. Đồ chơi này nhưng là kia cái gì phòng nghiên cứu xuất phẩm. Bên trong có tương tự xa đa đồ vật. Có thể dò xét chung quanh tai họa. Nếu như có nó, sau này tìm được tai họa đến thật là không nên quá thuận lợi. Suy đi nghĩ lại, hạ hiểu thiên nhiên lặng đem máy tính bảng cho thu vào rồi chứ vật không gian. Mình nói như thế nào cũng coi là cứu bọn họ năm người một mạng. Mỗi người kế tiếp ra đa không quá phận chứ gây gớm ta đem hoàng sắc lá bùa trả lại cho các ngươi thôi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 92 ta mặt làm sao xưng sau đó hạ hiểu thiên liền nhức đầu. Chu gia thôn trên căn bản có thể chắc chắn, không có ai còn sống sót, không chừng có bao nhiêu yếu gà thi dự tồn tại. Bây giờ không lập tức thanh trừ, làm không tốt sẽ vì họ nhất phương. Vạn vừa chạy ra một hai. Được sinh ra bao nhiêu vô tội người bị hại nhưng là lôi dương đám người. ngươi cũng không thể bất kể. Đi ra ngoài tiêu diệt thi dụng thời điểm. Đột nhiên toát ra cách tai họa đem lâm vào trọng thương hôn mê bọn họ cho đoàn diệt. Chuyện vui có thể to lắm. Vì vậy, hạ hiểu thiên dương lên tội áp chi thủ. Hướng về phía lôi dương mặt quơ đi xuống. Ba Thanh Thúy bạc tai âm thanh, vang dội toàn bộ chu gia thôn. Một tát này hạ hiểu thiên khống chế khí lực, nếu không lôi dương đầu cũng phải bị phiến bão nổ. Dù sao 36 điểm lực lượng, đổi coi một cách thế nào đều có hơn 28.000 cân lực lượng. Ai lôi dương trong nháy mắt thức tỉnh quá đặc biệt sao đau Hắn cảm giác mình má trái đều đã chết lặng. Hơn nữa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, sưng đỏ lên. Giải quyết lôi dương nhìn quen thuộc khẩu trang hỏi Ồ ta mặt thế nào tại sao ta cảm giác không tới má trái tồn tại đây ho khan một cái Hạ hiểu thiên lúc túng ho khan nói một cách âm thanh Không nghĩ tới khí lực hay là dùng lớn Không cần để ý những chi tiết này Ta chỉ là muốn đánh thức ngươi Ngươi bây giờ còn có dư lực sao trong thôn còn có thật nhiều tai họa Nếu là không quản bọn hắn lời nói Sợ rằng sẽ chảy đi hỏa loạn ma đô Ta dự định đi thanh giao nộp một phen Hoàn mỹ mang sự tình chìm xuống Lời là nói như vậy Thật ra thì trong lòng của hắn muốn chính là 50 điểm ếp ít là ít một chút Có thể đếm được số lượng một khi đi lên Vậy thì rất khả quan á bồ giang đáy sông cá xấu Có mạnh hay không giá trị ngàn điểm Nhưng là ở Chu Gia Thôn Đoàn diệt kính linh cùng mộng nhãn Trực tiếp thu được vượt qua ngàn điểm ếp thu hoạch Đây còn là bởi vì lôi dương cùng tô tính đội trưởng đã thương rất nhiều Bằng không lấy hạ hiểu thiên tính toán Toàn bộ đều là hoàn hảo vô khuyết kính linh Ít nhất có thể ở ngàn trên căn bản Bay lên một phen cho nên đầu năm nay Đánh bốt còn không bằng giết tiểu quái Không chỉ có không cần liều mạng An toàn tính cũng có thể tăng lên rất nhiều Người đi đi Ta còn có thể kiên trì giữ vững. Không đúng, ta mặt có phải là ngươi hay không đánh. Không sai, ta nhìn trong phim ảnh đánh thức hôn mê nhân đều là vả bạc tai. Hạ hiểu thiên lúc này hồ không làm lại đi, chỉ có thể kiên trì đến cùng trả lời. Lôi dương lệ rơi đầy mặt. Thầm nghĩ ta đời trước đến tổt cùng là tạo cái gì nghiệt vả bạc tai loại biện pháp này. Dường như hẳn là ở trong băng thiên tuyết địa. Giữ thanh tỉnh dùng đi ta chẳng qua chỉ là hôn mê mà thôi. Ngươi lại không thể ôn nhu một chút sao Huống chi trong phim ảnh đồ vật. Ngươi cũng có thể tin khí nghĩ như vậy. Má trái thì càng đau. Hơn nữa thật giống như hắn răng cũng có chút sáng ra. Ngươi tự sử dụng là binh khí gì? Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao hai thanh một người cao đại thiết trùy. Có thể thấy thần lực vô song. Không thể điểm nhẹ đánh mà ta lôi mố nhân không lớn không nhỏ, cũng là một nhị cấp cảnh đốc khoa cấp phó chức. Không sĩ diện ngươi nhị ngươi trước, ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ hiểu thiên bị lôi dương một đôi u án ánh mắt, trành tây cả ra đầu. Trực tiếp xoay người chạy thanh giao nộp thi vượt đi. Vân vân cách này ngươi nắm. Lôi dương cố nén lúc nói chuyện, má trái chuyện tới đau nhói cảm giác, từ trong ngực móc ra một cái máy tính bảng. Sau đó mở máy, nghiệm chứng vân tay, mở ra một cách có thể dò xét tai họa phản ứng phần mềm. Hạ Hiểu Thiên mí mắt kéo ra, nguyên lai like đồ chơi này còn có vân tay giải tỏa. Bà nội, không hổ là làm nghiên cứu khoa học, chính là đủ cẩn thận. Nhưng là chu văn máy tính bảng có thể hoàn chỉnh gìn giữ, ta còn có thể hiểu được. Dù sao nữ nhân này cơ hồ có thể nói là toàn bộ hành trình bên cạnh xem. Mà ngươi liên tiếp đại chiến Đồ chơi này ngay cả một đảo viết chày cũng không có. Tài liệu gì chế tác đặc trùng hợp kim? Lôi dương tựa hồ là nhìn thấu hắn ánh mắt mà bên trong nghi vấn, nhìn đau nói. Hào hạ hiểu thiên đối với hắn trả lời, không lời nào để nói. Đặc trùng hợp kim thuộc về quân dụng vật liệu, có tiền cũng không mua được. Đừng xem chẳng qua là máy tính bảng vỏ ngoài một chút như vậy, trên thực tế giá trị ít nhất 100 ngàn đi lên. Nếu là thành phố phu đường nhân viên một món, khoản này chi tiêu có thể to lắm. Cái gọi là phu đường tuyệt đối không vẹn vẹn là ma cũng đặc biệt sản vật. Hạ hiểu thiên xoay người, nhìn máy tính bảng phía trên điểm đỏ, bắt đầu thanh giao nộp cái đó chỉ thị. Lôi dương nhìn hắn bóng lưng, nhíu mày. Nhớ mang máng, trước là hơn hai thước thân cao chứ bây giờ thấy thế nào cũng lùn không ít. Ước chừng ở 180cm người là thuộc chất sút sao vừa có thể trứng đại, vừa có thể héo suốt. Không trách không 037 ngành tra xét rất nhiều ngày cũng không có đầu mối chút nào. Chỉ một này một cách có thể đổi tới đổi lui thân cao. Tụi mới có thể tìm được chính chủ lôi dương bên phải tay vươn vào trở về trong ngực móc móc. xuất ra một gói thuốc lá. Rút ra một viên đốt. Hung hăng hút một hớp lớn. Nhìn nằm ở bên cạnh mình tô tính đội trưởng, còn có chỉnh bằng ba người cười một tiếng. Còn sống thật tốt. Ẩm chu ra thôn đường phố cạnh một gian phòng trệt bên trong truyền ra tiếng ầm ầm. Đinh đánh chết một cái thi dược, lấy được kinh nghiệm giá trị 50 điểm. Hạ Hiểu Thiên nhìn bị chính mình một búa liền đập thành cặn bã thi dược, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Giá trị quá thấp, đây là hắn đánh chết con thứ 90. Tiện tiện hậu hậu bận làm việc nửa giờ. Tài lấy được 4.500 điểm ếp. Cuối cùng một nơi hắn một tay cầm máy tính bảng, một tay cầm thiết trùy, đi trở lại một cái quen thuộc phương. Quý gia lữ điếm bể tan tành cửa phòng vách tường. Khanh khanh hoa hoa đường phố. Vô không biểu hiện lúc trước đã từng có một trận đại chiến. Lần nữa tiến vào lữ điếm, hắn đi tới lầu một cuối hành lang. Cùng điểm đỏ trọng điệp. Như vậy chính chủ ở phía dưới sao hạ hiểu thiên quả nhiên hướng về phía sàn nhà. Nặng nề vung xuống rồi trong tay phải thiết trùy. âm xi măng vỡ nát cả người hắn theo lỗ thủng liền rớt xuống. Khô ngọn lửa màu xanh lập tức thiêu đốt chiếu sáng quanh mình. Chỉ thấy đây là một cách hơn 40 thước vung lớn nhỏ phòng ngầm dưới đất. Vách tường chung quanh đều là treo đại hoàng vải. Phía trên hình như là dùng chu sa vẽ đi một tí kỳ kỳ quái quái phù triện. Chính giữa bày một cái hùng một quan tài, màu trắng cây nến lấy tiên thiên bát quái đồ án xếp hàng. Bảy bóng người mặc đồ tang quý đầu, một bộ sám hối tư thế quỳ xuống quan tài trước mặt. Nếu như là người sống chỉ sợ sớm đã bởi vì phòng ngầm dưới đất trần nhà bể tan tành nhảy. Ở những thi thể này trên người đều dùng đến màu đỏ sợi dây giới hạn cái mùi này hạ hiểu thiên cao mày đi tới bắt đầu tử quan sát kỹ. Thủy ngân quán chú vì giữ thi thể hoàn chỉnh tính sao không đúng. Dường như ở dân gian trong truyền thuyết. Thủy ngân quán chú thi thể. Có thể mang linh hồn nhốt ở bên trong. Màu đỏ sợi dây tựa hồ cũng ở đây biểu đạt phong tỏa linh hồn ý tứ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 93 tiền nhân hậu quả cách này cần là có bao nhiêu thâm cầu hận. Tài sẽ cho người như thế người nước hoa từ xưa tới nay chú trọng chính là Nhân sau khi chết nhập thổ vi an Nếu không đang xây quốc chi trước cũng sẽ không có nhiều như vậy cản thi thợ thủ công tồn tại Giống như là quan tài trước mặt bảy cổ thi thể không chỉ có muốn mặc đồ tang quỳ dưới đất Còn cần lấy thủy ngân quán chú, dây đỏ chói buộc Nếu là không có huyết hải thân cửu sợ rằng nói không thông Hạ hiểu thiên đột nhiên nghĩ tới Lữ Điểm lão bản Lý Văn Tài nói qua, hắn là vì chờ con trai cùng Tôn tử mới không có mang Lữ Điểm cắt. Kỳ Tôn tử đã hóa thành tai họa, bị chính mình một búa cho đập hồn phi phách tán. Như vậy con trai có thể hay không ở nơi này môi son gỗ trong quan tài một búa đánh chết lão đầu thời điểm. Hệ thống đã từng nhắc nhở qua, hắn dường như còn là một đạo sĩ tới, chẳng lẽ hắn ở lấy tà pháp luyện thi trừ cách này cách hạ hiểu thiên thật sự là không nghĩ tới càng thích hợp hơn lý do có ý tứ thế giới phát sinh thay đổi sau các lỗ ngưu ruột xà thần cũng chạy đến làm yêu giác tỉnh kỳ nhân dị sĩ có thể tu luyện đạo sĩ còn có tai họa quái dị cùng với ưu thế bên trong tà ác tổ chức Ngay cả võ công cũng có thể dựa vào điểm kinh nghiệm ếp một đường không trở ngại chút nào lên cấp tới đỉnh phong. Luyện thi thuật loại này không khoa học đồ vật. Cũng không có cái gì ghê gớm. Như đã nói qua, nếu là điểm kinh nghiệm ếp có thể quét xem đạo thuật thần thông. Há chẳng phải là trường sinh có vi vọng đương nhiên những thứ này chỉ là suy nghĩ một chút. Hạ Hiểu Thiên không phải là không có quét xem qua này loại thư tịch. Đáng tiếc toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Duy nhất phù hợp điều kiện phải là có thể tu luyện võ công bí tịch. Cho dù là không lành lặn cũng không cần gấp. Gây gớm tiêu phí điểm kinh nghiệm ớp đền bù. Giả bí tịch. Không thể hướng hồ cho dù có có thể tu luyện đạo gia bí điển. Phỏng chừng cũng là sẽ không dễ dàng lưu truyền tới. Làm nhân chúng đều biết. Hơn nữa bây giờ các đạo sĩ phát hiện mình có thể tu luyện. Hắn mang máy tính bảng cùng thiết chùi thu nhập chứ vật không gian bắt đầu kiểm tra cẩn thận lên căn này phòng ngầm dưới đất. Nếu quả thật tồn tại luyện thi thuật, dài như vậy đầu lý văn tài không thể nào không có để lại một chút vật. Mà đang lúc phòng ngầm dưới đất bí mật vô cùng, người bình thường căn bản không phát hiện được chớ đừng nhắc tới tiến vào. Cho nên còn có bí mật gì? So với trốn ở chỗ này càng an toàn đây chỉ chốc lát sau. Hạ Hiểu Thiên trong tay là thêm một quyển ố vàng sách cổ, cùng một bản nhật ký. Sách cổ bên trong nội dung toàn bộ là lấy chữ phồn thể viết. Mặc dù đọc khó khăn, nhưng là ít nhất không có quá đại chứng ngại. Dù sao cũng hơn thông thiên đều là cổ chuyện tới cường đi. Thật lâu đi qua, Hạ Hiểu Thiên mang sách cổ ném vào chữ vật không gian. Về phần quyển nhật ký trực tiếp khiến hắn đốt hủy. Người tốt. Thật không biết nên nói Lý Lão đầu là vận khí tốt, hay lại là đời trước tạo nghiệp đời này tới trả lại. Trong nhật ký ghi lại năm đó Lý Văn Tài đạt được luyện thi thuật toàn bộ quá trình cùng với hắn mấy năm nay hành động. Lúc còn trẻ tham dự chiến tranh. Sau tại chiến trường bị thương cùng bộ đội tẩu tán. Là một vị thường xuyên đợi ở thâm sơn Lão đạo cứu hắn. Nuôi suốt ba tháng thương mới dần dần chuyển biến tốt. Lão đạo tử Giác Thỏ Nguyên sẽ hết, vì vậy truyền xuống ghi lại luyện thi thuật bí tịch. Nói thật Lý Văn Tài cũng không muốn muốn, vô luận là thật hay giả, đồ chơi này nghe sẽ để cho người bình thường không ra. Có thể là vì trả lại ăn cứu mạng, hắn vẫn đón nhận. Hơn nữa bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Sau khi chiến tranh thắng lợi phản hương, Bởi vì chu gia thôn nhà nông nhà kinh lửa trại bão nổ, hắn mở một nhà lữ điếm cũng coi là nhật tiến đấu kim. Người này có tiền, liền dễ dàng bị lạc. Lý Văn Tài đến lúc đó tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm đàng hoàng kinh doanh chính mình lữ điếm, khác giữ bổn phận. Có thể con của hắn quả thực không có ý chí tiến thủ, lại chấm mút đánh bạc. Hơn nữa còn cùng cùng thôn kim vượng, lúc không có ai làm một cách bàn bạc. Sau đó chia của thời điểm xảy ra tranh chấp Con của hắn không rõ lắm chết ngoài ý muốn Sau khi nên bắt, phải xử xử cũng thì thôi Hắn ít nhất còn có một tôn tử trông coi Chẳng qua là trời không chiều nhân nguyện Duy nhất tôn tử ở con trai sau khi chết ngày thứ bảy mất tích Lão đầu phát điên tìm, vẫn là sống không thấy người chết không thấy xác. Sau đó Lý Văn Tài cũng nhớ tới lão đạo cho hắn sách cổ Luyện thi thuật trên Không chỉ có chỉ là giới thiệu như thế nào luyện thi Còn có một chút tương đối đơn giản nói thuật tỉ như cho đòi hồn Theo lý mà nói Hắn một chút đạo hạnh cũng không có người bình thường Làm sao có thể thi triển ra có thể hết lần này tới lần khác người này Lại thành công tôn tử hồn nhi trở về Nói lên tiền nhân hậu quả Nguyên lai là con trai của Kim Vượng bắt hắn cho lừa đi ra ngoài, đánh bất tỉnh sau ném vào hoang giao giã địa. Vốn là không có ý định đòi mạng hắn, chẳng qua là phát tiết một chút cha Kim Vượng bị cảnh sát bắt đi oán khí. Kết quả ai nghĩ tới Lý Văn Tài tôn tử vận khí quả thực không được, hôn mê trẻ nít khiến giã cầu cho đụng phải. Sau đó sự tình, liền không cần nhiều lời, một chữ thảm. Lão đầu báo án trải qua điều tra lấy chứng cảnh sát dẫn độ kim vượng tuổi gần 10 tuổi con trai. Có thể khi đó, vì thành niên bảo vệ Pháp đã thông qua. Không tới thời gian nửa tháng, vô tội thả ra. Lý Văn Tài từ đó chưa gượng dậy nổi. Thi thể con trai, hắn mua được rồi nhà quản nhân trộm trộm lấy ra ngoài. Cũng một mực đông lạnh phòng ngầm dưới đất tủ lạnh. Mấy năm nay ngại vì luật Pháp. Hắn đều đang do dự có muốn hay không giết kim vượng một nhà. Nhớ mang máng ban đầu ở rời đi bộ đội lúc. Thủ trưởng ngữ trọng tâm trường nói với bọn họ. Phải làm một cách đối với xã hội có cống hiến nhân. Không muốn vi phạm loạn kỷ. Thoáng một cái, mười năm liền đi qua. Nửa năm trước, một cái hắc bào nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần bí nhân cam kết. Chỉ cần hắn gia nhập tổ chức. Dâng lên người cả thôn tánh mạng liền cung cấp cho hắn luyện thi sử dụng tài liệu Từ một loại ý nghĩa nào đó sống lại con của hắn Vì biểu thành ý Hắn tôn tử lấy tai họa hình thức Lần nữa xuất thí Cách này làm cho hắn hạ quyết tâm Vì vậy chu gia thôn nhân toàn bộ chết Lúc trước vì sao do dự một là thủ trưởng cảnh cáo hai là cho dù báo thủ Con trai cùng tôn tử cũng không về được Giết kim vượng một nhà chẳng qua chỉ là nhiều hơn một cách bi kịch mà thôi Bây giờ có thể sống lại con trai cùng tôn tử là không nên do dự Này! Nhất niệm thành ma một cách khắc chế mười năm báo thù dục vọng nhân Ở một buổi tối thời gian Biến thành có thể hướng ma dụng hiến tế trên trăm miệng ăn sai người ma Hạ hiểu thiên thật sự là không biết nên đánh giá như thế nào Lý Văn Tài lúc ấy cũng không bằng đem kim vượng giết chết đây như vậy ít nhất phát tiết lửa giận. Không đến nổi giết chết người cả thôn. Bảo thực trù phòng tình báo có chút lời hại hả. Xem ra sau này được cẩn thận một chút, muôn ngàn lần không thể bại lộ thân phận. Tiếng nói rơi xuống. Hạ hiểu thiên tử trong không gian xuất ra hai cây thiết trùy. Cả người thiêu đốt hừng hực ngọn lửa màu xanh. Từng bước từng bước đi về phía hồng một quan tài. Chu ra thôn mọi người. Sợ rằng trước khi chết cũng chưa chắc có thể nghĩ đến. Nhóm người mình bỏ mình lại là bởi vì 10 năm trước cũ bởi vì. Hiện nay sẽ để cho ta. Hoàn toàn làm cho này chàng nhìn như hoang đường vô cùng sự tỉnh. Vẽ lên một cái cũng không thế nào viên mãn xấu câu đi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 94 hạ hiểu thiên tiếng bước chân ở nơi này đang lúc tiểu tiểu trong phòng dưới đất vang vọng. Hắn vượt qua bảy bộ quán chú Thủy Ngân thi thể. Đi tới hồng một quan tài trước. giơ lên trong tay thiết trùy. Liền dự định phải đem này chưa xuất thế thi nghiền nát. Đưa hắn đi gặp Lý Văn Tài. Một nhà đoàn viên. Âm chẳng qua là không đợi hạ hiểu thiên vung lên trọng trùy. Hồng một nắp quan tài chợt vén lên. suy nắp quan tài chạm được cháy hừng hực đến ngọn lửa màu xanh lúc. Trực tiếp bốc hơi bên trong ẩm chứa thật sự có chỗ vô ích. Biến thành một tiết than. Rớt xuống đất, ngã nát bấy. Hỏa luyện kim thân đỉnh cấp cảnh giới kim thân vô cách lồng tuyệt một hỏa cương mời cũng không phải là chưng bày. Một cổ thân cao ước chừng ở 185 trái phải nam thi. Mặt đầy giữ tợn lộ ra hai tay. Thứ kích hạ hiểu thiên lồng ngực. Nhìn hắn bộ dáng kia, rõ ràng cho thấy như muốn tìm một cách móc ra. Đinh đinh trên tay thật dài lại sắc bén móng tay, hiển nhiên cũng không thể đâm rách hạ hiểu thiên cứng rắn ra thịt. Thi thể không công mà về, hơn nữa còn bị từ trong quan tài bắn bay đụng phải một mảng lớn cây nến. lục túng không hạ hiểu thiên cười hỏi. Xem ra bảo thực trù phòng đưa cho Lý Văn tài luyện thi tài liệu cấp bậc không thấp chứ sao? Nếu không ngắn ngủi thời gian nửa năm. Tại sao có thể khiến cổ thi thể này sản sinh ra chút linh trí chân phải dấm một cái? Bát bộ cản thiền kinh công bùng nổ. Hạ Hiểu Thiên cả người tựa như ảnh ảnh một dạng trong khoảnh khắc tới tới Nam Thi trước mặt. Giống bất thình lình một màn, khiến cho Nam Thi kinh ngạc cả kinh. Sau đó trong miệng hắn phát ra giống như giã thú gầm nhẹ, hai cái tay cánh tay khoét hướng Hạ Hiểu Thiên con mắt. Thực sự là tiếng nói rơi xuống. Dơ tay lên bên trong thiết trùy Hướng về phía thi thể hai tay đối tới âm ẩm, ẩm Hạ Hiểu Thiên khống chế trên tay khí lực Không có đánh nát Nam Thi Mà là bắt hắn cho đinh ở trên tường Giống Nam Thi hướng về phía Hạ Hiểu Thiên Nghe răng trợn mắt như là đang uy hiếp hắn không nên tới gần Có ý tứ Bởi vì là thi thể nguyên nhân Đưa đến cả người trên dưới không có một chút lượng nước Từ đó khiến cho mật độ mạnh hơn Lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng sao khí lực thật giống như cũng có ba người trưởng thành lớn nhỏ Trong mắt lộ ra tới phần lớn ánh mắt cùng phát điên giá thú tương tự Tổng hợp đến xem đây là một cổ thất bại đến không thể thất bại nữa luyện thi Con trai của Lý Văn Tài Mạng cũng không thuần âm, cũng không phải ở giờ âm tử vong Phòng ngầm dưới đất cũng không thuộc về tứ âm nơi Nếu không phải tài liệu coi như không tệ Chỉ sợ hắn lý văn tài ngay cả này một cổ lôi thôi lít thích thi. Cũng luyện không ra. Đáng thương gia hỏa cháu trai của ngươi chưa chắc là tôn tử hả. Nếu không tại sao? Hắc bảo nhân không đem con của ngươi cũng cho biến thành tai họa ngược lại phải giúp ngươi luyện thi nói xong. Hạ hiểu thiên cũng không có tâm tình tiếp tục nghiên cứu nam thi. Hắn bước lên trước, vương tay phải ra đè ở đầu hắn trên. Băng cứng rắn đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, ngọn lửa màu xanh theo cánh tay chảy vào nam trong thi thể. Xuy suy suy kịch liệt thiêu đốt âm thanh phách ba vang rồi, chỉ chốc lát sau, hoàn toàn tan thành mây khói. Đinh đánh chết một cổ thất bại thi. Lấy được kinh nghiệm giá trị 300 điểm. Quả nhiên hả, chỉ giá trị 300 điểm ức. Sợ rằng chịu lỗi cùng Chu Vân như vậy, xấu kỳ nhân cũng có thể dễ dàng đối phó hắn. Hạ Hiểu Thiên nhìn lướt qua trong tầm mắt bên trái thượng giác, điểm kinh nghiệm ếp còn thừa lại. 52.800 giết đại khái 150. Chỉ thi dược thu được 7.500 điểm ếp. Thêm nữa một cách này thất bại thi. Cống hiến 300 điểm. Thảo luận 7.800 điểm. Thu hoạch coi như có thể. Tiếng nói rơi xuống, mang song chùy thu nhập chứ vật không gian, liền ra phòng ngầm dưới đất, hướng từ đường chạy tới. Hạ Hiểu Thiên mới vừa tới, liếc mắt liền nhìn thấy chính đang hút thuốc lá lôi dương cùng tô tính đội trưởng. Trở về à nha toàn bộ giải quyết. Vậy thì tốt. Sau đó, bầu không khí ngắn ngủi rơi vào trầm mặc. Có chuyện, không biết nên không nên nói. Hạ Hiểu Thiên do dự một chút quyết định còn là nói đi ra thì tốt hơn. Dù sao bọn họ coi như là người trong cuộc, một mực chẳng hay biết gì cũng không phải biện pháp. Ngươi là nói mấy người chúng ta bị buông tha sự tình lôi dương ngậm thuốc lá, mặt đầy cần ăn đòn biểu tình. Chớ kinh ngạc, lão tô mới vừa rồi đổ bộ phu quét đường trang chính. Y khoa đại học bên kia cũng đánh phiên thiên. Ta muốn là không đoán ra được. Há chẳng phải là rất ngu mấy vị đội viên tánh mạng. Như thế nào cùng y khoa đại học phong ấm so sánh nhốt ở bên trong ngoạn ý nhi một khi đi ra. Đối với ma đô mà nói sẽ là một trận to đại tai nạn. Không ai từng nghĩ tới ở kính linh cùng mộng nhãn phía sau, lại còn có một phương thế lực khác đang làm ma. Bất quá thật là không biết nên nói chúng ta may mắn, hay lại là xui xẻo. May mắn là đụng phải ngươi cái này nhân tố. Đưa đến bảo thực trù phòng kế hoạch rơi vào khoảng không. Cứu rồi mọi người chúng ta một mạng. Xui xẻo xui xẻo ở phó bộ trưởng xin dị thường vật phẩm hơi bị quá mức phế vật Ngoại trừ đã sớm uống vào Có thể tăng cường ảo thuật chống cử dược tề bên ngoài Chỉ có định thân phù ở cuối cùng thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng Chúng ta nếu là biết rõ có nhiều như vậy kính linh cùng mộng nhãn Thượng tài xem nắm một lần chỉ có thể định thân một người phù chú đi truy hít đây bọn họ ngay từ đầu muốn đẹp vô cùng Dự định ở kính linh chạy trốn thời điểm. Lợi dụng đỉnh thân phủ. Kết quả không nghĩ tới trong đội ngũ không chỉ có ra một cái nồi gián tai họa số lượng cũng vượt xa tưởng tượng. Không thể không nói lương khôn độ màng năng lực thức sự quá với bất. Âm thầm, lại từ y khoa đại học bên trong lộ ra nhiều như vậy tai họa. hạ hiểu thiên. ngươi cái này tiểu cổn ếp cổn thằng nhóc con lời trong lời ngoài một mực nhất lên đỉnh thân phủ. Là cảm thấy ta muốn tự mình mũi hạ ngươi máy tính bảng cùng định thân phủ. Tiện tay hướng trong ngực vừa móc, tự chứ vật không gian bên trong lấy ra máy tính cùng hoàng sắc lá bùa đưa tới. Tô tính đội trưởng cười ha hà đưa tay nhận lấy. Cho 037 gọi điện thoại để cho bọn họ đến đón chúng ta. Lôi dương nói chuyện thời gian, hạ hiểu thiên đang móc ra tiền âm phủ đốt, ném xuống đất. Nhị vị đội trưởng đối với hắn thao tác có thể nói là trợn mắt hốt mồm Không phải là ám hiểu ngươi mấy câu nói sao về phần nóng này trước thời hạn cho huyên để chúng ta hai cái hóa vàng mã sao cô đông tô tính đội trưởng nuốt nước miếng một cái Nhìn lôi dương run lẩy bẩy đảo Ta liền nói không nên như vậy Có lời gì dứt khoát nói ra Bây giờ tốt lắm Người ta cũng cho chúng ta hóa vàng mã tiền as Một tấm đỉnh thân phù ngươi muốn liền muốn tội gì giết người đoạt bảo và lại nói định thân phù đồ chơi này cũng không tính được bảo bối hai người ngươi một câu ta một câu nghe hạ hiểu thiên sạm mặt lại hai người các ngươi trước ở khởi điểm có phải hay không cao cấp vin Rốt cuộc nhìn bao nhiêu tiểu thuyết Mới có thể nhớ lại ra ta muốn giết các ngươi diệt khẩu tiết mục ta là đang gọi xe hả các ngươi trong đầu kết quả sắp xếp là cái gì kêu xe thối lắm nhà ai kêu xe là hóa vàng mã tiền sau 5 phút. Lôi dương cùng tô tính đội trưởng mặt đầy sốc xích nhìn ngừng ở trước mặt. Thủ khí âm trầm tân lợi. Ngươi thật đúng là đặc biệt sao là đang ở đón xe à ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 95 nhãi con lại uy hiếp ta lôi mỗ nhân tích tích một tiếng kèn đi qua. Lão tài xế nhô đầu ra. Mặt mỉm cười đảo. Đại gia Lên xe hả toàn bộ vượt giống như là cổ đại trong thanh lâu tú bà tử. Để cho người hận không được tát hắn hai cái. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy ngậm thuốc lá. Phản phất hóa đá lôi dương cùng tô tính đội trưởng hai người lúc. Hắn mở chừng hai mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Dạ. Tiểu làm cái gì khiến ngài mất hứng chuyện. Mấy tới cảnh sát bắt ta đối với ở ban đêm lái xe hắn. Trung quy là có thể xa xa nhìn thấy. Người nào đó giơ tay lên cho gọi ra một tia trước. Đem làm loạn tai hỏa phách hồn phi phách tán. Nếu không phải ị vào xe mình kỹ năng vô song đoán chừng đã sớm bị người ta thuận tay cho diệt. Ngươi thấy cho bọn họ còn có dư lực bắt ngươi hạ hiểu thiên lật rồi một cách liếc mắt. Liền hai cách này có thể nói là tam đẳng tàn phế trọng thương phu quét đường. Động thủ chưa chắc đánh thắng được ngươi lão tài xế nghĩ lại. Cũng đúng. Bằng vào hạ hiểu thiên thực lực, muốn thu thập hắn tùy tùy tiện tiện một búa tử, liền có thể làm cho mình chịu không nổi. Không đến nổi kêu người đến quần đấu hắn nha chờ chút, nơi này một bộ trải qua một trận đại chiến bộ dáng Chẳng lẽ đại gia gọi ta đến? Là vì diệt khẩu ngọa tàu lão tài xế trong lòng kêu lên. Còn không bằng đem ta cho bắt đi đây. Ta chỉ là một trực đêm tài xế. Người kêu ta chuyển chức làm sát thủ. Làm người khác khó chịu hả gia Ngài đừng nói giỡn. Ta đây cánh tay nhỏ bắp chân quả thực không chịu nổi dày vò. Lê gớm ta kéo ngài tìm một hoang giao giá địa đem mấy người bọn hắn chôn Giết người, ta không dám. Hạ Hiểu Thiên, Lôi Dương, Tô Tính Đội trưởng Thì ra như vậy lại tới một cái khởi điểm cao cấp viên bạn đọc. Các ngươi từng cách nhớ lại làm sao lợi hại như vậy làm cái gì phu quét đường. Làm gì tài xế. Sau khi trời sáng ta cho các ngươi ghi danh ba cái tác giả số hiệu đều đi viết tiểu thuyết làm giàu đi được rồi. Thu hồi ngươi kia một suy nghĩ ngổn ngang ý tưởng. Đem chúng ta đưa đến ma độ. Tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên một tay nhấc lên Triệu Lỗi, một tay nhấc lên Chu Vân, ném vào cúp sau. Lôi Dương cùng Tô tính đội trưởng, chính là đỡ chỉnh bằng, mặt đầy mộng ép. Loại này thao tác. Vì sao nhìn thuần thục như vậy nhìn cái gì vậy không ném vào cúp sau? Nơi nào có chỗ ngồi một chiếc xe Sáu người Vẫn không tính là tài xế Chẳng lẽ hai người Các ngươi muốn vào cúp sau Hai người lập tức lắc đầu Dung cùng chống lắc từ đắc Lên xe Nói xong hạ hiểu thiên mở ra ghế bên người lái Chui vào Một chiếc tân lợi tốc độ phi khoái Chạy ở gơ hai xa lộ Bên trong xe mấy người yên tĩnh không nói Lão tu Người nói linh khí kết tình Có thể dùng tiền mua đến sao Hạ Hiểu Thiên mở miệng đánh vỡ im lặng Hắn chuẩn bị sáng ngày mốt đi một chuyến cái gọi là Đạo Minh Mua một ít phòng thân phù chú cùng thần tượng cho nhà nhân dùng Trên chợ đen hơn 10 triệu một quả vô thuộc tính linh khí kết tinh Một ít tương đối hiếm thấy Trên căn bản là có tiền mà không mua được ngươi hỏi những thứ này làm gì Tô Tính đội trưởng trả lời Ta dự định đi một chuyến Đạo Minh Ngươi nói ta hỏi những thứ này làm gì lôi dương cổ quái nhìn một cách hạ hiểu thiên. Chầm rãi nói. Lần trước ngươi đánh chết cử ngạc. Tại sao không đi lãnh tiền thưởng tiền thưởng còn có tiền thưởng hạ hiểu thiên nghe vậy. Cặp mắt sáng lên. Ngươi không biết ta cần phải biết sao đối với hạ hiểu thiên một bộ vô tội ánh mắt. Lôi dương cùng tô tính đội trưởng. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi nếu không biết đánh chết cử ngạc có tiền thưởng, tại sao còn muốn cướp đến lao ra bổ đao bao nhiêu tiền thưởng mười miếng vô thuộc tính linh khí kết tinh? Dĩ nhiên ngươi cũng có thể đổi thành nhân dân tệ. Đợi lát nữa khiến lão tài xế với các ngươi đi nhận tiền thưởng đến lúc đó do hắn chuyển đưa cho ta. Đúng rồi. Lần này thay các ngươi giải quyết một cách to đại ẩn hoạn. Ngươi cảm thấy nên cho ta bao nhiêu linh khí kết tinh đây lão tài xế hoa quốc căng thẳng. Thiếu chút nữa hoa một tiếng liền khóc lên. Đại gia ngài cần phải suy nghĩ kỹ. Mặc dù ta không biết đám người này thân phận chân thật. Nhưng là bọn hắn không thể nghi ngờ là tai họa giới ngành chấp pháp. Ngươi để cho ta một cái rượu hồn. Đi người ta đại bản doanh nhận cái gọi là tiền thưởng này thật tốt sao ngươi không cần phải suy tính một chút ta đây cái duyệt không phải là cái gì đồ chơi hay mà. Làm không tốt sẽ tự mình muội hạ. Cần cái này hướng thượng cấp báo cáo cá nhân ta không dám cho ngươi bảo đảm. Lôi dương không do dự, nhanh mồm nhanh miệng nói ra. Linh khí kết tinh loại tu luyện này tài nguyên cũng không phải là hắn có thể điều động. Ta vi vọng ngươi có thể muốn nhiều hơn điểm. Dù sao lại nhiều lần cùng các ngươi thành phố phu quét đường tiếp xúc sau Ta không rất cao hứng Lôi dương cùng tô tính đội trưởng nghe vậy Nét mặt già nua nhất thời một đỏ Hạ hiểu thiên trong miệng mất hứng Làm sao có thể không nghe rõ không phải là đang thay đổi đến pháp nói Bọn họ luôn là ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích hoa mã đức tiểu cồn ép cồn thằng nhóc con lại ngược lại ám chỉ ta Mấu chốt là lôi dương còn không cách nào phản bác Quấy dây một chút Xin hỏi các ngươi có thể làm cho ta cách lương dự chứng sao lão tài xế quay đầu hỏi Đại gia lời nói nhất định là không thể phản bác Chính mình trừ tà ma giới ngành chấp pháp nhận tiền thưởng Biến đổi thì không cách nào phản kháng Chẳng thuận theo làm một giấy chứng nhận cái gì Sau này lái xe gặp ít nhất sẽ không bị nhân thuận tay tắt Lôi dương tô tính đội trưởng Thần đặc biệt sao lương dự chứng ngươi là thế nào nghĩ đến có thể lời nói cho hắn làm một cái Hắn là ta dành riêng tài xế Cũng coi là gián tiếp vì quốc gia làm cống hiến Hai người nghe Hạ Hiểu Thiên lời nói Liền hai chữ nhức đầu Loại chuyện này phải thế nào hướng phó bộ trưởng mở miệng vốn là chỉ thiếu chút nữa làm hỏng kính linh một án kiện Lại nói ra lương dự chứng hoang liêu giấy chứng nhận Chẳng phải là muốn đi web nhà cầu. Đúng rồi, chờ chỉnh bằng sau khi tỉnh lại. Ngươi nói cho hắn biết sau này thiếu đi nhiều đường đêm. bình thường cẩn thận một chút một chút. Có thể không ra khỏi cửa cẩn lực chia ra môn. Phát hiện khả nghi mục tiêu. Lập tức thông báo các ngươi phu web đường. Lôi dương đầu óc mơ hồ, không hiểu hạ hiểu thiên lời này là ý gì. Vừa nói vừa nói sao liền kéo tới trình bằng trên người đây ta đập pho tượng thời điểm. Ăn uống quá độ quân vương nói muốn ăn sống ta. Bất quá ta ghi danh số hiệu là trình bằng. Cho nên đoạn thời gian gần nhất. Tận lực đừng để cho hắn xuất ngoại chuyên cần rồi. Vạn nhất bị bảo thực trù phòng nhân bắt đi. Ta sợ hắn bị người làm thành một mâm thịt người đâm thân. Cố ý, ngươi nhất định là cố ý trả thù trình bằng hoa. Ta nghĩ chúng ta mới có thể tận lực cho ngươi tranh thủ thêm một ít linh khí kết tinh. Ngoài ra lương vừa chứng sự tình. Quấn ở huyên để chúng ta trên người của hai người. Trải qua một phen ám chỉ, lôi dương cùng tô tính đội trưởng khuất phục. Suy nghĩ một chút nhóm người mình bị một cái ưu thế đại bốt để mắt tới thời khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẫu thân ư thật là đáng sợ. Hai người thương hại nhìn một cái. Hôn mê bất tỉnh trình bằng, mỗi người ở trong lòng thở dài một cái. hy vọng đứa nhỏ này khi tỉnh dậy. Nghe bị ăn uống quá độ quân vương để mắt tới tin tức sau có thể ổn định. Không nên quá tuyệt vọng cùng bi quan. Nhưng là khiến này một người vật khổng lồ ký hận chứ. Chỉ sợ là cá nhân cũng sẽ đứng ngồi không yên chứ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 04 chương 96 sau chuyện này ma đồ. Khu biệt thự A không một tòa. Ngồi ở phòng khách lưu thủy, không biết rút bao nhiêu cái khói. Từ hạ hiểu thiên đám người đi chu ra thôn sau, hắn vẫn không có dừng lại. Một mặt là lo lắng cho mình con gái an toàn tính mạng. Mặt khác chính là ở lo âu. Vạn nhất bọn họ thất bại lời nói. Không chỉ có lưu nam mất mạng. Hắn vì này mời người xuất thủ phú hào, sợ rằng cũng muốn cùng theo một lúc gặp họ. Xem ra lại muốn với một một ít nhân thủ rồi. Anderson, lần kế trợ đen mở ra nhớ nhắc nhở ta một chút, ngươi đi mua một ít linh khí kết tinh, tăng lên một chút bảo tiêu thực lực. Ta cũng không hy vọng lần kế ném hồn nhi người là ta. Lưu Thủy dập tắt tàn thuốc, hít sâu một hơi phân phó nói, biết lão gia Anh quốc quản gia Anderson gật đầu một cái biểu thị chuyện này đặt ở trên người của ta. Thủ khí âm trầm tân lợi, dừng ở hoàng cung vườn hoa cửa. Đương nhiên như thế chiêu riêu lão tài xế, cũng là đưa tới bảo an đội. Hai nam một nữ tấn nhanh rời đi tuần tra đội ngũ đi tới an ninh phòng trước. Bọn họ nhìn tràn ngập âm khí tân lợi, các từ trong cơ thể nổ năng lượng bắt đầu tựa như nước sông rúng động. Chỉ cần phát hiện có một chút xíu không đúng Sẽ gặp một phát ra thạch phá kinh thiên một đòn Mang thật sự gặp nguy hiểm tiêu diệt với trong trứng nước Cùng cuộc ký bên người lái cửa xe mở ra đi xuống một người vóc dáng to lớn trắng hán Người này hướng về phía bên trong xe khoát tay một cái Nói Lão tài xế ngươi đi đem bọn họ đưa về trụ sở chính Nhận ta tiền thưởng Ngày mai Không đúng, phải nói tối hôm nay thời điểm, ta đang kêu gọi ngươi. Thật là lớn xa Gặp lại sau sắc mặt tái nhợt lão tài xế lộ ra một cái hiến mị nụ cười. Sau đó quay xe rời đi. Biến mất trong bóng đêm. Sau này có lương rượu chứng Ta liền có thể quang minh chính đại lái xe taxi rồi. Thật vui vẻ vũ lôi dương cùng tô tính đội trưởng. Nhìn lão tài xế hành động. Khóe mặt giật một cái. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, như thế không có liêm sỉ vượt. Đứng lại. Ngươi là ai hả hiểu thiên nhìn người mặt đồng phục an ninh. Mặt đầy cảnh giác ba người cười nói. Ta là lưu tiên sinh mời tới kỳ nhân. Lúc trước không phải là tại biệt thự bên trong gặp mặt qua sao làm sao chỉ trước mắt. Liền đem ta quên đây trải qua hắn nhắc nhở. Ba người nhất thời kịp phản ứng. Ngực đại thiếp vàng mũi heo khẩu trang quả thật có ấn tượng Chỉ là trước kia thân thể ngươi cao ít nhất có chừng hai thước Vì sao bây giờ Đột nhiên liền biến thành một mươi tám đi ra ngoài một chuyến Chẳng lẽ ngươi làm một trận giải phẫu hỏi một chút lưu tiên sinh Tiểu khu không thể tiếp tục xảy ra chuyện Cầm đầu nam tử hướng về phía sau lưng người phụ nữ nói Đồng thời cặp mắt chết nhìn tròng trọc hạ hiểu thiên Chỉ cần có có cái gì không đúng địa phương. Tin tưởng bọn họ liền xe xuất thủ. Ta gọi là Hạ Hiểu Thiên lên tiếng nhắc nhở. Túc túc túc. A không một ngôi biệt thự. Bên trong phòng khách đặc thù gắn điện thoại vang lên. Anh quốc quản gia Anderson lập tức tiến lên kết nối. Này. Nơi này là lưu thủy tiên sinh biệt thự. Xin hỏi có chuyện gì không, Anderson quản ra nơi này có một kêu nhân muốn vào đến. Xin hỏi ngươi biết hắn sao, nhanh lên một chút khiến hắn đi vào. Lưu tiên sinh đã đợi rồi cả đêm. Cúp điện thoại, nữ nhân hướng về phía người cầm đầu gật đầu một cái. Được rồi, tiên sinh, do ba người chúng ta hộ đưa ngươi vào đi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái. Người ta an ninh vì chủ nhà an toàn cân nhắc. Hắn sẽ không bụng dạ hẹp hỏi đi so đo Một lát sau, bốn người đi vào lưu thủy biệt thự Nữ nhi của ta hồn lấy về lại lưu thủy nhìn thấy hạ hiểu thiên trong nháy mắt liền đứng dậy. Hướng hắn đi tới đồng thời dòng lo lắng hỏi. Thật xin lỗi, lưu tiên sinh. Một đêm này chuyện phát sinh quá nhiều thật sự là có chút ớt tiếp không nổi. Liên quan tới con gái của ngươi lưu nam hồn Đối phương biểu thị bọn hắn thủ đoạn rất tàn nhẫn Một loại đều là trực tiếp thôn phệ Không lưu người sống Căn cứ lôi dương đội trưởng Búc Tiên nhắc nhở Con gái của ngươi hồn là đang ở điện phiệt trong Cho nên đối với này ta cũng là không có cách nào Dù sao có việc chứ Nhiều đến chúng ta không cách nào đi phân tích huống hồ gần thì biết rõ rồi Ngươi lại có thể bảo đảm nàng vẫn còn ở ma đô sao đúng rồi. Còn có một cái tin tức xấu nói cho ngươi biết. Lần này ta cùng với lôi dương đám người, phá vỡ một cái tà áp tổ chức kế hoạch. Mà cái tổ chức này thực lực rất mạnh. Bọn họ ở một trình độ nào đó. Thậm chí có thể cùng ban ngành liên quan đấu lực tay. Ta là ngươi mời tới, ta cũng không thể bảo đảm bọn họ là hay không có thể tra ra ngươi tồn tại. Vạn nhất bọn họ thèm quá thành giận, đem lửa giận phát tiết đến trên người của ngươi. Ta nghĩ rằng lấy Lưu Tiên Sinh Bảo Tiêu cùng với An Ninh tiểu khu đội chỉ sợ là không chống đỡ được. Còn nữa, bọn họ là một cái tàn nhẫn thực nhân tổ chức, thích nhất săn thú kỳ nhân, sau đó đem làm thành từng đạo mỹ vị món ngon. Vì tiến hành tà áp tế tự, ngoài 50 rẫm chu gia thôn, không một người sống. Như vậy có thể thấy địch nhân hung tàn trình độ, hai cách chuyên án tổ cơ hồ đoàn diệt, một cách tử vong, ba cách trọng thương hôn mê. Thực lực mạnh nhất Lôi Dương cùng Tô đội trưởng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn không có đề cập Lương Khôn phản bội, có câu nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tuy mình không phải là thành phố Wuweb đường thành viên, nhưng trong tối chú trọng nhân không được. Cô Đông Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống. Sau lưng ba vị bảo an đội viên trực tiếp nuốt nước miếng một cái Có thể cùng ban ngành liên quan đấu lực tay thực lực còn thích ăn kỳ nhân Khác áp người nhiều nhất diệt cả nhà người ta Đám người này lại diệt thôn hòa tàu Chúng ta bây giờ có thể từ chức sao hô lưu thủy đốt một điếu thuốc thơm Hít một hơi thật sâu phun ra Không trách ngươi, dù sao ngươi là ta tìm đến Quản gia đem ta chuẩn bị tấm thẻ kia đem ra Anderson từ trong ngực vừa móc, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Lưu Thủy. Đây là ngươi có được thù lao, sắc trời không còn sớm, không bằng khiến quản gia an bài cho ngươi một căn phòng khách. Lưu Thủy không có tức giận, chẳng qua là trong ánh mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Đối với Hạ Hiểu Thiên hắn vẫn rất có lòng tin chính mình nhưng là tận mắt thấy hắn đánh chết tai họa tình cảnh. Chẳng qua là thuật nghiệp có chuyên về một phía, dếp lên dùm tới lanh lẹ. Không thấy được đại biểu tìm hồn nhi lời hại. Mặc dù nhấc lên phá vỡ một cái tà ác tổ chức kế hoạch lúc giọng nói nhẹ nhàng. Có thể nhưng phàm là biết nhân đều biết cũng không như trong miệng nói như vậy dễ dàng. Hạ Hiểu Thiên nhận lấy thẻ ngân hàng sau quả quyết cử tuyệt. Chính mình có thể cho tới bây giờ không có ở người xa lạ nhà ngủ đêm thói quen. Hắn cùng với Lưu Thủy chẳng qua là giao dịch. Húng hồ vào giờ phút này. Đã không kịp chờ đợi muốn tra hỏi một chút. Này tấm thẻ ngân hàng trong có bao nhiêu tiền chứ vung một phất ốm tay áo. Không mang đi một áng mây hạ hiểu thiên đi nha. Về phần hoàng đảo cùng lý chính một trăm vạn, hắn tự nhiên là không có quên. Chẳng qua là người ta hai người cho mình giới thiệu làm ăn. Lại để người ta từ trong phòng quát lên đòi tiền. Không khỏi không quá địa đảo. Ngược lại sau này sẽ còn tiếp tục giao thiệp với tiền muốn lúc nào đều được. Đi ra hoàng cung vườn hoa khâu biệt thự, từ trong ngực móc ra tiền chôn theo người chết đốt, ném xuống đất. Chỉ chốc lát sau, một chiếc dự khí âm trầm tân lợi, từ trong bóng tối chui ra. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 97 này thương mại là một cái gì đại gia. Lên xe hạ hạ hiểu thiên đào cặp mắt trắng giã. Hằng ngày kêu những lời này ngươi không chê chán ngán. Ta đều cảm thấy có chút chán ghét. Ai, ngươi người này lỡ sinh rồi thời đại cùng giới tính hả? Này phải đặt ở cổ đại thỏa thỏa là một vị công trạng kiệt xuất thanh lâu tú bà. Đồ đâu hắc hắc, này đây. Tiếng nói rơi xuống, lão tài xế xuất ra một cái hộp, đưa cho Hạ Hiểu Thiên. Nhận lấy hắn trực tiếp mở ra, chỉ thấy 10 viên ống ánh trong suốt kết tinh thể tính tính nằm ở bên trong. Đinh phát hiện có thể chuyển đổi điểm kinh nghiệm ếp. Xin hỏi có hay không hấp thu quả nhiên ban đầu huyện phố thức ăn ngon. Tôm hùm cửa hàng lớn đối diện trong hẻm nhỏ kết tinh thể. Chính là cái gọi là linh khí kết tinh. Vấn đề tới đến tột cùng là ai mang linh khí kết tinh? Để ở nơi đó đây hoặc có lẽ là... Chẳng lẽ là tự nhiên tạo thành nghĩ đến đây Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái Không đúng, lúc đầu là bởi vì mất tích án kiện Mà hết thảy ngọn nguồn đều là bảo thực trù phòng gì sĩ Chu chính Suy đi nghĩ lại, thật sự là nghĩ không rõ lắm Hạ Hiểu Thiên dứt khoát mang cái vấn đề này đặt ở một bên Bất luận nội tình như thế nào Cuối cùng thu lời không chính là chính bản thân hắn sao làm gì suy nghĩ Nhiều như vậy không cách nào minh bạch sự tình thật tốt tăng thực lực lên Gom tiền truy vượt Trở nên mạnh mẽ Cũng đủ để ác Hắn Hạ Hiểu Thiên cũng không phải là xe lúc hôm Nhất định phải để tâm vào chuyện vụn vặt quả thực không đáng Đại gia đến Lão tài xế nhắc nhở Hạ Hiểu Thiên lấy lại tinh thần mà đến mở cửa xuống xe Linh khí kết tinh Đối với các ngươi có tai họa dùng sao đương nhiên hữu dụng Thậm chí so với thôn phệ khác áp dụng còn đều hữu hiệu hơn Nhất là loại này vô thuộc tính đối với chúng ta mà nói đơn giản là đồ bổ siêu cấp Lão tài xế mặt đầy say mê nói đồng thời còn không quên dùng sức hít hơi Tựa hồ là phải đem mới vừa mới vừa mở hộp ra lúc tràn lan đi ra linh khí toàn bộ hút vào trong cơ thể mình ngoài ra đại gia ta cùng tai họa là có bản chất khác biệt đây là ta lương duyệt chứng ta từ hôm nay mà lên là một thành thành thật thật có thân phận chứng duyệt nói xong còn không quên xuất ra hắn vừa mới nhận giấy chứng nhận hạ hiểu thiên liếc mắt ban ngành liên quan hiểu suất lúc nào cao như vậy rồi hạ hơn nữa lại còn thật cho hắn làm hợp pháp giấy chứng nhận đây là phần thưởng ngươi sau này thật tốt cho ta phục vụ Không thiếu được ngươi tốt nơi. Tiện tay xuất ra một viên vô thuộc tính linh khí kết tinh đạn cho lão tài xế. Vừa muốn con ngựa chạy. Lại muốn con ngựa không ăn cỏ. Đó là tối tâm hấp huyết dù nhà tư bản tài có thể làm được giải quyết. Bình tĩnh mà xem xét, lão tài xế thành thật. Từ lúc một người một dụ nhận biết khoảng thời gian này, vì hắn làm không ít chuyện. Nên thưởng vẫn phải là phần thưởng Chỉ có thưởng phạt phân minh nhân mới có thể có nhân chịu cẩn trọng vì hắn làm việc. Ai ưu đa tạ nhiều tạ đại gia. ngài yên tâm, vô luận lôi đội trưởng bọn họ hỏi thế nào ta? Coi như đem ta cho gác ở ghế hùm bên trên rót nước hạt tiêu, ta cũng sẽ không bán ra lão nhân ra. Đừng nói nhảm đi thôi. Đối với lôi dương bọn họ sẽ hỏi lão tài xế thân phận của mình tin tức trong dữ liệu. Ngành chấp pháp cùng hắn Hạ Hiểu Thiên có thể không giống nhau Lão tài xế chưa từng làm chuyện xấu Đi lên liền diệt giết người ta ít nhiều có chút không nói được Đương nhiên thật muốn gọi dậy thật đến Nhất định phải giết chết hắn cũng là dễ hiểu Chẳng qua là lôi dương cùng tô tính đội trưởng Đều không phải là như vậy không nói phải trái nhân Nhưng là Hạ Hiểu Thiên liền không cố kỵ gì Ngươi dám bán đứng ta Ta đem ngươi tỏa cốt dương hôi Có ai sẽ là một cây dự báo thủ không có ai cho dù là bảo thủ thánh mẫu Sợ rằng cũng mở không nổi miệng mắng. Dù sao người cùng dự từ trên bản chất thì có chỗ bất đồng. Nhìn trong hộp còn thừa lại chín khối vô thuộc tính kết tinh. Hạ Hiểu Thiên quyết định ngày mai đi một chuyến đảo minh. Hỏi một phen bùa hộ mạng cùng thần tượng giá cả. Tại hắn lúc ngủ sau khi Ma Đô Y khoa đại học nội bộ, một trận đại chiến rốt cuộc hạ màn. Thành phố Phu Huét đường cùng bảo thực trù phòng có thể nói là tổn thất nặng nề. Người trước tổn thương nguyên khí nặng nề, nhiều tiểu đội tập thể đoàn diệt còn sót lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Người sau thảm hại hơn, một số gần như diệt vong. Thực vương trọng thương bỏ chạy, chẳng biết đi đâu. Mang đến lớp một thủ hạ, chỉ là chạy ra khỏi bốn vị. Duy vừa so sánh khiến nhân vui vẻ yên tâm là... Phu quét đường tổ chức không chỉ có phá hư bảo thực trù phòng cần phải giải trừ y khoa đại học phong ấm âm mưu. Còn nhân tiện tiêu diệt, giáo học lâu bên trong phần lớn căn phòng tai họa cùng quái gì. Khiến cho cháu ngồi này thời gian dài thuộc về trạng thái giới nghiêm hạ trường học, rốt cuộc khôi phục chốc lát an bình. Y khoa đại học giáo học lâu đệ tứ tầng, phu quét đường bộ trưởng mang theo còn lại tiểu đội tiếp tục đi tới. Bộ trưởng trước mặt căn phòng chính là bên trong lầu lớn nhất ưu thế kẽ nước. Phó bộ trưởng đẩy một cái chính mình mắt kính, hướng về phía lão nhân nói. Đến trình độ này, dứt khoát một hơi thở giải quyết. Lão Phu còn có lực đánh một trận, đủ giải quyết. Tóc hoa dâm kiêm nhiệm kỳ nhân dị sĩ học viện viện trưởng bộ trưởng nói chuyện trung khí mười phần. Hoàn toàn không có một bộ, vừa mới trải qua một trận chiến đấu khốc liệt khí tức. Mọi người đối với hắn lời nói, không có bất kỳ nghi nhị. Bảo thực trù phòng cái đó kinh khủng ra hỏa, chính là bị vị lão nhân này đánh không còn sức đánh trả chút nào. Nếu không phải thu liếm rất nhiều, bộ trưởng nói không chừng đã sớm đem nghiê-khoa đại học cho đánh bể. Nói đến cái này ý đồ phá hư phong ấm tổ chức thật là có quá xui xẻo. Vốn là bọn họ bộ trưởng đã ngồi lên đi máy bay đi trấn áp một con thực lực cường hãn quái dị nhưng là thật vừa đúng lúc, bay đến một nửa một cách lạc ma đột nhiên xuất hiện, mang tàn bảo kinh khủng quái dị, thu làm tỏa kỵ, này mới khiến ma đô phu quét đường bộ trưởng rảnh tay, kết đại môn đẩy ra tất cả mọi người ngừng thở hết sức chăm chú, chỉ cần phát hiện một chút xíu là lạ địa phương, bọn họ sẽ nổi lên, kết quả chẳng có chuyện gì, cả phòng an tĩnh đáng sợ. Quan sát chung quanh một phen, nội bộ không gian không có bất kỳ phá hư. Vốn tưởng rằng nơi này là y khoa đại học khó khăn nhất gặm xương. Ai nghĩ tới thực tế cùng bọn họ tưởng tượng. Căn bản không giống nhau. Các ngươi chắc chắn. Toàn bộ tai họa đều là từ nơi này đi ra bộ trưởng hỏi đầy miệng. Phó bộ trưởng mắt ti hí kính chính là rất lúc túng. Chờ một chút. Đó là đồ chơi gì mà theo tiếng kêu. Bên trong căn phòng một người cao ưu thế kẽ nứt, đột nhiên lói lên. Một lần nữa mang tại chỗ gì nhân dị sĩ tâm thoát lên tới cổ họng. ầm u thế kẽ nứt giống như giả dày ngỏa người, ngay sau đó phun ra một cách đen thùi vật thể. Nếu không phải bộ trưởng cùng phó bộ trưởng tại chỗ, cũng không hành động thiếu suy nghĩ từ đầu đến cuối thuộc về ngắm nhìn hạ. Bọn họ còn kém một chút như vậy, mang chọn đời sở học toàn bộ vấy đi. Là một nhân mọi người thất kinh, đùa gì thế? Người nào không biết u thế nội bộ toàn bộ là tai họa cùng quái gì? Làm sao có thể sẽ xuất hiện nhân loại tồn tại đi, đi lên xem một chút. Một đám người phòng bị sâm nghiêm tiến lên, mang đen thủi vật thể làm thành một đoàn. Quả nhiên, thật đúng là thương mại con mụ nó là nhân loại. Cho nên nói chúng ta dường như phát hiện, một món không phải đại sự. u thế lại có thể có người loại sinh tồn. Thông báo phòng dịch bộ đội, đang không có xác nhận trên người hắn có hay không mang theo không biết virus thời điểm, chúng ta ai cũng không cho phép đi ra gian phòng này. Bộ trưởng lui về phía sau mấy bước, phân phó nói, bên trong căn phòng mọi người nghe vậy cũng không có bao lớn khẩn trương. Tại chỗ cũng không là người bình thường, một loại virus đối với bọn hắn sớm đã không có nguy hại. Hướng hổ ngươi làm phu quét đường nhân viên y tế là trưng bày chứ phó bộ trưởng gã đeo kính tiến lên. Hai tay lói lên bạc quang. Mang tử ưu thế kẻ nứt phun ra nhân loại. Bao thành một người ánh sáng kén. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 04 chương 98 hận đến nghiến răng nghiến lời nào đó bảo người bán giữa trưa ngày thứ hai. Hạ hiểu thiên tử trong giấc mộng tỉnh lại. Tinh thần 20 thuộc tính đối với hắn vẫn rất có chỗ tốt. Theo lý mà nói trải qua tối hôm qua một phen đại chiến tiêu hao quá nhiều. Cho dù là các người luyện võ, chỉ sợ cũng phải có chút mệt mỏi. Chẳng qua là bây giờ tỉnh dậy, thần thanh khí sàng tựa hồ có chưa dùng hết tinh lực tràn đầy toàn thân cao thấp. Kép cửa trống trộm bị người từ bên ngoài mở ra, mẹ vương Mỹ bưng cơm chưa đi vào. Tỉnh tối hôm qua ngươi lại làm gì đi còn có tivi làm sao không có vách tường cũng biến thành nám đen ba của ngươi mua cho ngươi cái tivi lắp xong. Lần ký cẩn thận một chút. Vương Mỹ nhìn thấy nhà mình con trai không nói lời nào biết rõ tiểu tử này nhất định lại vừa là đi kiếm tiền. Nhà chúng ta không kém ngươi về điểm kia tiền. Ngươi chỉ cần thanh thản ổn định chờ tự trường. Học tập cho giỏi tốt nghiệp trở thành một cứu tử phù thương thầy thuốc là đủ rồi. Sau đó bình an cưới một con dâu sinh đứa bé, ta và cha ngươi đã biết chân ác. Nếu là trước kia, Hạ Hiểu Thiên nhất định sẽ cảm thấy rất phiền. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy rất ấm áp mẹ lại nhảy chưa từng như này dễ nghe. Ngoài ra, con trai của ngài tối hôm qua kiếm lời năm ngàn vạn không thể không nói. Lưu Đại Phú Hào vẫn là rất đại khí. Biết rồi mẹ. Không chỉ có ta sẽ bình an, chúng ta người một nhà cũng sẽ bình an sống hết đời. Được rồi, được rồi, hàng ngày sẽ qua loa lấy lệ mẹ ngươi ta. Nắm chặt ăn cơm, sau này muốn đúng hạn, nếu không nói đúng giả dày không tốt. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy buồn cười. Hiện tại hắn đừng nói không ăn một bữa. Cho dù ba ngày ba đêm hạt gạo không vào. Không dính một giọt nước. Sợ rằng cũng sẽ không đối với thân thể sinh ra bất kỳ tác dụng phụ Người tập võ chính là tự tin như vậy Ăn xong rồi sau bữa cơm trưa Hắn lập tức đổ bộ nào đó bảo tài khoản Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Có ở đây không thân mặt khác nào đó bảo chủ tiệm Nhìn hạ hiểu thiên ít có thể nói là vừa hận vừa yêu Yêu là vì gia này là một thổ hào Mấy chục ngàn khối cổ tịch nói mua liền mua Chiếc đều không đánh hận là từ em vợ đưa xong truyền phát nhanh sau, Hằng ngày dây dưa sau lưng hắn hỏi, bên trong võ công là không phải có thể tu luyện. đối với lần này nào đó bảo người bán hận không được đem em vợ nhét vào trong bồn tàu cuốn đi. nếu có thể tu luyện lời nói, tỷ phu ngươi ta còn về phần vùi ở ma đô sao sớm đặc biệt sao liền bay lên trời. Cùng Thái Dương vai sóng vai rồi có được hay không ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Ờ. Thân. Xin hỏi có cần gì khả ái. B. Gơm. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai ngươi đề cử mật tàng mộng quan thành tựu pháp rất tiện dụng. Mặc dù ta không có tu luyện ra pháp nhãn. Nhưng là ta lại luyện được con mắt tinh tường. Giúp ta một đại ăn. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Nào đó bảo người bán ngoại trừ phát im lặng tuyệt đối. Hắn còn có thể làm gì bản thân hắn cũng là rất tuyệt vọng được rồi. Cách này bệnh tâm thần phân liệt không cứu được. Chờ chết đi. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Có hay không xúc cốt công đúng rồi. Cường lực ngoại gia ngạnh công cũng cho ta đề cử mấy quyển lại cho ta đề cử một quyển khinh công. Từ cùng tốc độ rất nhanh cao thủ so chiêu sau, ta liền phát hiện chính mình phương diện tốc độ chưa đủ. Hả hả hả. Bệnh thần kinh hả cái tốc độ kia rất nhanh cao thủ. Sao không đem ngươi cho đánh chết đây tỉnh ngươi chạy tới gieo họa ta. Bất quá hắn vẫn cố ném hộp máu dục vọng, miễn cưỡng đánh chữ đạo. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ thân, xúc cốt công thật không có. Khác cho ta một chút thời gian ta đi tìm một chút. Dù sao cũng là kim chủ ba, lại mất hứng cũng không thể cùng tiền gây khó dễ. Hôm nay mình nhất định muốn hung hăng làm thịt cái này tinh phân người mắc bệnh một đao sau đó đi cho em vợ xem bệnh. Nào đó khoái để viên đang ở đưa cách trên đường đột nhiên hắt gì hơi một cái. Kỳ quái. Tại sao luôn có loại đại sự cảm giác không ổn đây ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. thần Ta lập một cái danh sách. Phát hiện ngoại gia ngạnh công trong cửa hàng chỉ có ba quyển. Theo thứ tự là Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam Kim Giáp Thần Công Cử Thạc Thiên. Kinh công giống vậy không nhiều chỉ có hai quyển. Một trong số đó là Thảo Thượng Phi thứ hai là Phi Điểu Độ Không Thuật. Người xem mua quyển nào mua thêm lời nói. Có thể cho ngài bớt u hạ hiểu thiên rơi vào trầm tư. Kim Trung Cháo cùng Thiết Bố Sam. Không thể nghi ngờ là hàng thông thường sắc. Duy có một cái kim giáp thần công cử thạch thiên chưa có nghe nói qua đến là có thể thử một lần. Về phần thảo thượng phi cùng phi điểu độ không thuật, dứt khoát một chút toàn bộ mua lại. Từ tối hôm qua cùng bảo thực trù phòng hắc bảo xong hệ kỳ nhân kỳ long nhất đấu qua sau. Tài phát hiện mình bác bộ cản thiền. Cũng không có tưởng tượng lợi hại như vậy. Đối phó tốc độ hệ kỳ nhân, rõ ràng có lực không chỗ dùng. Lúc đó nếu không phải tô đội trưởng hóa thân ám ảnh. Lặng yên không một tiếng đồng thừa dịp kỳ long sự chú ý phân tán. ầm nút qua tới sử dụng đỉnh thân phù. Chính mình kia một búa chưa chắc thật có thể đập chúng. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai Ta muốn là toàn bộ mua. Người thu bao nhiêu tiền bên kia màn ảnh nào đó bảo người bán. Cặp mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên là chính mình cho tới nay kim chủ ba. Loại này hào khí có thể không phải người bình thường có thể có được. Hắn từ đầu chí cuối cũng không có đắc tội khách nhân. Quả nhiên là thái minh trí ác ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Kim trung cháo 50 ngàn. Thiết bố sam 30 ngàn. Kim giáp thần công cử thạch thiên 100 ngàn. Thảo thượng phi 30 ngàn, phi điểu độ không thuật 40 ngàn. Năm quyển bí tịch ta toàn bộ chiết giá tiền. Nếu không nếu là theo như giá mua ít nhất mỗi bản được cho cao đến một cách chừng ba vạn nhân dân tệ. Bởi vì ngài là lão chủ cố, vừa vặn vượt qua nhà chúng ta ưu đãi đại bán giảm giá, mua năm đưa một hoạt động. Ta hộp máu đưa ngài một quyển quá mức bí tịch. Như thế nào mọi người đều nói đến mức này rồi? Hạ Hiểu Thiên còn có thể nói cái gì? Và lại nói Tiền Hắn không thiếu giờ khắc này một cách từ nhỏ nghèo đến đại phú nhị đại. Rút cuộc cảm nhận được người có tiền vui vẻ. Ai vạn áp chủ nghĩa tư bản, tăng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai, toàn bộ bỏ túi. Cơm tối trước có thể tới sao nào đó bảo người bán hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Làm đơn này làm ăn sau. Tối hôm nay hắn cũng không tin lão bà không để cho hắn lên giường ngủ. Trước vì sao không để cho nói ra đều là nước mắt Còn chưa phải là em vợ gây họa Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ Đại khí cùng ngày làm ăn chính là thoải mái Nói nhảm vài ba lời ngươi dựa dẫm vào ta cầm 25 vạn Có thể không thoải mái sao ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ Yên tâm Ba giờ chiều trước Thỏa thỏa giao hàng đến nhà Sau đó chương trình không phải là hạ đơn thanh toán Một cách đang ở đưa cách khoái để viên, nhận được đến từ tỷ phu điện thoại. Alo tỷ phu. Mà chuyện cái gì? Đại thần lại từ người nơi này mua bí tịch ả nha ta đi đưa. Ta đi đưa. Ngày yên tâm 3 giờ chiều trước, nhất định đến. 15 điểm, nào đó tiểu phu. Đinh đông hạ hiểu thiên từ trên ghế salon đi xuống mở cửa. Ngày khỏi chứ, chuyển phát nhanh.